Theo vượng hoàng hư ảnh càng lúc rõ ràng, vân thuộc trong cơ thể đau đớn từ đan điền trô hướng toàn thân lan tràn, tăng lên, phảng phất có một cái chẻ kiến gai nhọn roi dài hung hăng si toàn thân thể mỗi cái góc. Nữ tử thân thể càng ngày càng kịch liệt run rẩy tất nhiên là khiến cho Bạch Lý diễn chú ý nam tử lại ngửa đầu nhìn nhìn khí xoáy tụ trung ương kia nói uy áp tiệm thịnh hỏa phượng hình ảnh, ánh mắt sáng ngời, không khỏi đem trong lòng ngực nữ tử ôm sát chút, khóe miệng sung sướng phi dương. Ngay sau đó xoay người hướng Lê Thu Tiên truyền âm vài câu không biết phân phối chút cái gì, thu được mệnh lệnh nam tử sấn bay loạn mau bỏ chạy, đúng là hắn tới khi giống nhau lặng yên vô tức. Bạch Ly giễn tối đầu, chỉ thấy nữ tử thống khổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệ, nguyên bản hồng nhuận như đào cánh môi đã bị nàng hàm răng ma nát nhừ, nam tử không khỏi nhíu mày, muốn bổn tọa như thế nào giúp ngươi? Linh khí, càng nhiều càng tốt. Đột nhiên tăng lên đau đớn lệnh nữ tử thậm chí không thể hoàn chỉnh nói ra một câu. Vân Thục có thể cảm giác được chính mình đang điền nội đồng dạng sinh thành một cái cấp tốc xoay tròn khí xoáy tụ, không có thời khắc nào là đều ở bọn rút nàng kinh mạch nội linh khí, mà này như động không đáy giống nhau khí xoáy tụ, Thức Mau đem nàng trong cơ thể mỗi một tia linh khí đều cướp đoạt hầu như không còn, Têu Gào liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác. Am hiểu sâu tự thân quỷ dị thể chất văn thuộc thập phần rõ ràng, nếu không chiếm được cũng đủ linh khí, Thức Mau, bên người những cái đó nghe tin mà đến giá thấp tu sĩ liền phải tao ương. Bạch Lý Diễn trực tiếp vứt ra một cái túi can khô. Tuỳ Diệt thần thức cẩn ký, giao cho nữ tử trong tay, tự hành lấy dùng đi. Nữ tử gian nan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thần sắc không biến bạch lý diễn, đa tạ, ngày nào đó tất còn. Bạch lý diễn không nói gì, chỉ là dùng một bộ hắc xưởng đem nữ tử hợp lại trong người trước. Vân Thục trầm tĩnh xuống dưới, toàn lực khống chế được trong cơ thể quần quật khí xoé tụ, mà Vân giao đầu tưởng rủ xuống thật lớn khí xoé tụ, tựa cung nàng chiếu rọi, cũng dần dần ồn ào quay cuồng lên. Phía chân trời phượng hoàng hư ảnh lúc này đã là vô cùng rõ ràng thậm chí có thể nhìn đến nó lẫm lẫm hai mắt bên trong bệ nghệ thương xinh cao ngạo, mà từ này hư ảnh trung tràn ra khủng bố uy áp thế nhưng bức một chúng kim đàn tu sĩ một lui lại lui. Khí xoáy tụ dưới, chỉ để lại bạch ly diễn che chở một bộ hồng ảnh ở uy áp hạ đầu khổ chống đỡ. Mọi người ở đây đối với bức này dị tượng lung tung suy đoán là lúc, không trung lực tới lại một trận bức nhân uy áp, Nguyên Anh tu sĩ. Lăng không độ tới áo bào trắng lão giả, rõ ràng là thương nô trưởng giáo bạch hợp mà hắn phía sau theo sát một tộc tịch hòa thượng cùng một bộ bạch tíia linh hoạt kỳ ảo tiểu lệ nữ tử. Quả nhiên là hỏa phượng truyền thừa. Tiên phong đạo cốt bạch hợp ánh mắt gắt gao nhìn thẳng kia một vòng tựa như lưu hỏa phượng ảnh. Mọi người nghe được, nhất thời ngơ ngẩn, thượng cổ thần thú truyền thừa, đó là những lệnh sở hữu tu giả điên cuồng cơ duyên. Một lát sau, đáy lòng mọi người xôn xao hối thành ẩn ẩn hỗn loạn. Đối với mỗi một cái muốn chứng đạo người tu tiên mà nói, vực này cơ duyên, phàm là có một đường hy vọng. Mặc dù là tranh vỡ đầu chảy máu, cũng cam tâm tình nguyện. A Di Đà Phật, thần thú có linh, chọn chủ ma hầu, không biết là vị nào thí chủ dẫn phát này chờ thủy giống. Bạch Hợp phía sau Vũ Kịch Hòa thượng tiến lên một bước, lanh lảnh một tiếng. Đám chim ở Tham Lam trong mê loạn mọi người, bị nảy một tiếng Phật hiệu trấn linh đải một thanh. Bực này cơ duyên, còn chưa bắt đầu tranh đoạt, thế nhưng có chủ. Chương 92 Huyền Hỏa Giàn Thể. Nguyên lai là vô tướng môn trợ trong trường lão, a Không thể tưởng được liền người xuất ra cũng như vậy nóng nội, người nào có thể được thần thú lọt mắt xanh, nhìn xem liền biết. Bạch Ly diễn khỏe miệng khẽ miệng gánh nết, ý cười dịu dàng nói nói. Nam tử tuy rằng ở uy áp hạ căng vất vả, nhưng khí thế đạo cũng là thua người không thua trận. Tô Khanh Vũ ngoan ngoãn đứng ở trưởng giáo bên cạnh người, trong lòng lại là kinh hãi, Bạch Ly diễn thế nhưng bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây, kia trong lòng ngực hắn, kia nói hồng y y thể thân ảnh, chẳng lẽ là? Không, không có khả năng, tư chưa xong thậm chí cường tình cổ. Bọn họ sao có thể chạy thoát? Tô Khanh Vũ lại nhìn liếc mắt một cái giữa không trung kia nói lóe mắt qua ảnh, Hỏa Phượng dáng người ngạo nghễ, uy áp lẫm lẫm, thần thú truyền thừa, nên là kiểu gì bất phàm. Kia mắt phượng trung sẹt qua lạnh thấu xương lệnh nàng vô cớ có chút quen thuộc, nữ tử đấy lòng sẹt qua một mạt dự cảm bất tường. Quả nhiên, bất quá giây lát, Hỏa Phượng một tiếng ngắn ngửi thanh minh, mọi người lập tức cảm thấy uy áp tăng nhiều, tâm thần rung mạnh, phủ nội một trận quách quổng, không tự kìm hãm được lại thối lui không ít cho rằng chỉ là thần thú một sợi thân hồn, nhưng mênh mông quần quần uy áp dưới, liền Nguyên Anh tu sĩ cũng muốn hơi tránh núi nhọn. Bạch Lý Diễn cường tự áp xuống cổ họng kích động tanh ngọt, mi cũng chưa nhân lại để ra ba phần căn nguyên ma khí, ổn định thân hình. Tu vi bất quá chúc cơ Tô Khanh Vũ may mà đi theo trưởng giáo bên cạnh người, đến Nguyên Anh tu sĩ hộ thân cương khí tương hộ, mới có thể khó khăn lắm đứng vững. Chỉ thấy Hỏa Phượng phủ liếc cả đời, rồi sau đó run nhẹ lông đuôi, ba đạo xích diễm nhất thời từ giật màu đuôi phượng phía chiến chóc. Nhiêu lưu hỏa tử không trung rơi xuống. Mọi người ánh mắt gắt gao đi theo nẻo một đường ánh lửa thẳng chỉ chỗ, thẳng đến này ba đạo hỏa tuyến củ chi triển thành một cổ, thẳng tắp rừng ở Bạch Ly diễn trước người kia nói lung ở trong xương đen uỷ điệu thân ảnh. Kia cổ màu đỏ đậm ngọn lửa nhất thời ở nữ tử hồng y phía trên lan tràn mở ra, chốc lát gian, nữ tử quanh thân bốc cháy lên hưởng hực lửa cháy. Huyền hỏa giàn thể. Bạch hợp thấp giọng kinh hô, sắc mặt đại biến. Một bên dáng người o cục Diện mạo hỉ cảm trời trong sắc mặt cũng là khó được nghiêm túc lên. Nay nói thần hồn thế nhưng người mang thiên tiêu huyền hỏa, ít nhất thuyết minh một chút, này chỉ hỏa phượng, tất nhiên huyết thống thuần khiết, mà phàm là huyết thống thuần khiết thần thú, này truyền thừa tất là hoàn chỉnh. Tu giả đông đảo, cả đời dày rủa, hoàn chỉnh thần thú truyền thừa, đủ để lệnh bất luận cái gì tu giả từng bước thăng thiên. Mặc dù là cao giai như Nguyên Anh tồn tại, cũng rất khó không động tâm. Một thân cổ xưa trưởng giáo phục bạch hợp nhìn chằm chằm kia nói lửa cháy trung thân ảnh. Ánh mắt sâu thẳm. Huyền hỏa gen thể là thiên đại cơ duyên không giả, mua sớm rèn thể thành công, đó là thoát thai hoàn cốt, nhưng có một chút, thiên tiêu huyền hỏa chi liệt, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể thừa nhận, gen thể huyền hỏa dưới, mặc dù là tu sĩ cấp cao, lạc cái hôi phi yên diệt cũng là bình thường. Bạch Lý Diễn kia tiểu tử liều mạng che chở nữ tu, bất quá chúc cơ tu vi, à, nghĩ đến truyền thừa, còn muốn xem ngươi có hay không cái kia mệnh ở. Mặc dù nàng thật là may mắn quá rèn thể này tiếp, hử? Tự cầu nhiều phúc đi. Ma tu nếu là ra một cái hóa thần, kia đem hoàn toàn điên đảo hiện giờ biển cả các cục. Hắn không cho phép, Trung Châu tu sĩ càng sẽ không cho phép. Mà giờ phút này mọi người ánh mắt ngắm nhìn kia đạo thân ảnh, đã hoàn toàn bị lửa cháy nuốt hết, chỉ có màu đỏ đậm ngọn lửa cũng màu đen ma mà khí ở nàng quanh thân hôi hổi, hoàn toàn thấy không rõ trong đó trạng huống. Dù vậy, kia nóng rực độ ấm liền ly đến thật xa kim đan tu sĩ đều khó có thể thừa nhận, có thể nghi thân ở trong đó là cỡ nào tư vị. Nay ngọn lửa hùng hổ, là muốn đem nàng kia thiêu thi cốt vô tổn sao? Đương ánh lửa vẫn ở trên người nàng chốc lát, nữ tử không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng sức tránh ly bách lý diễn trước ngực. Mà bị đẩy ra, nam tử bình tĩnh nhìn nữ tử lửa đỏ con thân, ánh mắt thâm trầm, lại cũng chưa trở lên trước. Tuấn Mị thâm thúy khuôn mặt bị phía trước màu đỏ đậm ánh lửa chiếu rọi chợt minh chẳng diệt. Vân Thục nhấp chặt môi, mày đẹp nhíu chặt, chỉ là, đoán trước bên trong lửa cháy đốt người chi đau lại chưa đánh nút lại. Chương 93 Liễu Ám Hoa Minh Thiên thanh một cổ xích giễu phủ một tới người, liền lập tức lại khôi phục vì ba đạo, ở nàng toàn thân du tảo. Liệt liệt ngọn lửa phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chui vào nàng kinh mạch đan điền trong vòng, đem mỗi một tấc huyết nhục trước làm, xử mỗi một ly cốt cách vỡ vụn, lệnh mỗi một cây kinh mạch khô héo. Mọi người ngơ ngẩn nhìn nơi xa kia thốc tàn sát bừa bãi xích giễu, hắc hồng đan chéo chi gian, xa xa nhìn lại, nữ tử làm như bị nảy quấn thân lửa cháy một tấc tấc tấc rồi, lại một tấc tấc bị bỏng thành tro, thủy diệt tới như vậy nhanh chóng. Cái kia trúc cơ nữ tu thậm chí liền một tia thống khổ tiếng quát tháo đều chưa từng phát ra. Tô Khanh Vũ dáng người nhẹ nhàng lập với không trung, trên cao nhìn xuống nhìn kia tập hồng đi y điêu tàn ở lửa đỏ dưới, khóe miệng ngậm một mặt bí ẩn sủng sướng. Bực này cơ duyên, cũng là bình thường trúc cơ nữ tu có thể nhúng chẳng sao, a, bị đốt diệt thành cho mới là đi quá giới hạn giả quy túc. Nữ tử phục lại ngửa đầu nhìn thoáng qua kia lưu hỏa phương ảnh, nước trong đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia phấn chấn khí phách. Nàng Tô Khanh Vũ tự bước vào tiên độ. Từ trước đến nay pha chịu thiên đạo chiếu cố, người khác tưởng cũng không dám tưởng, cầu cũng, cầu không đến cơ duyên, với nàng mà nói, nói là hạ bút thành văn cũng không quá. Dạ Như Thiên đạo cũng có điều chung, kia nàng tin tưởng, chính mình đó là cái kia trời sinh sủng nhi. Hỏa Phượng truyền thừa, nói, nàng cũng thực động tâm đâu. Tuy rằng có đại vu bí thuật bực này nghịch thiên công pháp trong người, nhưng tà môn con đường rốt cuộc không thể gặp quang, nào có thần thú truyền thừa tới rộng lớn Thả Đường Hoàng. Vân Thục đặt mình trong biển lửa, chỉ cảm thấy thân thể bị một tốc tức mạnh mẽ xé rách, rồi sau đó nóng bỏng ngọn lửa tại đây tàn phá huyết nhục chi gian, rời ra kinh lạc chi gian, vỡ vụn cốt cách chi gian tinh tế du thảo. Nhưng nàng lại nửa điểm bất giác thống khổ, tương phản, có một loại xưa nay chưa từng có trong suốt cùng thống khoái cảm giác, phảng phất mỗi một tốc đều bị này liệt hỏa tinh lọc, trong cơ thể mỗi một tia tạp chất đều bị ngọn lửa bốc hơi vô tung. Đến linh hồn, xưa nay chưa từng có thẳng thắn thánh khẩn, quang minh, khiết tịnh cho đến thân thể bị này huyền hỏa gen luyện lại không một tí tạp chất, nữ tử thân thể cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi. Đối với Vân Thục mà nói, thân thể sở hữu cảm giác tựa hồ sớm đã ly nàng mà đi, chỉ có càng lúc thanh minh thần thức, chưa bao giờ từng dợi đi chính mình. Lửa cháy đốt người nữ tử bề ngoài nhìn qua có bao nhiêu làm cho người ta sợ hai đáng sợ, nàng nội tâm liền có bao nhiêu vui sướng vui mừng. Tu tiên, trước nay liền không ở với tu hình, mà ở với tu ý, thần bất diệt, liền vĩnh sinh. Nữ tử lĩnh ngộ một xác, vẫn luôn xoay quanh ở đầu tường hấp thu linh khí khí xoáy tụ đột nhiên hồng quang đại thịnh, nội bộ tinh thuần linh khí, toàn bộ toàn bộ dũng hướng phía dưới kia cụ héo đón thân thể. Cự lượng linh khí tranh nhau hạ dũng, thế nhưng khiến cho kia cụ nhìn qua đã không hề tức giận thân thể cùng cao cao treo không trung khí xoáy tụ chi gian, dựng nên một đạo thật dài linh khí của sáng. Xuyên thấu qua của sáng, vô số linh khí chảo dâng tiến nữ tử thân thể, mà vốn đã phá thành mảnh nhỏ huyết nục chi thân. Tại đây linh khí ẩm bổ hạ kỳ tích dần dần dĩ hợp, chữa trị cho đến tôi sống. Nay giống như lại biến người sống quỷ dị một màn lệnh mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong đầu một mảnh ông minh, đối mặt loại tình huống này, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Nàng kia, không phải hẳn là, hơn nữa tất nhiên đã vẫn đang ở này tàn khốc lửa cháy dưới sao? Kia nhu nhược chi khu, sao địch hôm khác tiêu huyền hỏa? Tô Khanh Vũ tiếu mặt phía trên, huyết sắc toàn vô, trong lòng đột giác hoảng sợ, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng đè lại ngực làm như tưởng đuổi đi trong lòng hốt hoảng. Đứng ở một bên Bạch Lý Diễn tuấn giật khuôn mặt không gợn sóng, nhưng thâm thủy đáy mắt kích động ánh sáng nhạt vẫn là lộ ra hắn giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Vân Thục túi đầu xem kỹ, Diễm Tuyệt dung sắc phía trên có nhàn nhạt vui sướng, thân thể này lại là xưa nay chưa từng có hoàn mỹ. Huyết nhục sức sống tràn trề, kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, cốt cách trong sáng trong suốt, hiện giờ tối già, tựa như một bức thiên thành tác phẩm xuất sắc. Vân Thục lại ngẩng đầu, cô sáng quá. Hỏa Phượng cũng là tối đầu ngó nhìn, một đạo mờ ảo thân ảnh nhàn nhạt ở bên thai văng lên, Vô Tri thế nhân cũng không biết ngươi người mang thái âm mộc linh thể, lại như thế nào nhai bất quá Ngô Thiên Tiêu Huyên Hỏa. Hiện giờ Huyên Hỏa gen thể đã thành, liền tốc tốc trịu Ngô truyền thừa đi. Thanh âm này như thế quen thuộc, bỗng nhiên Chi Gian vận thuộc nhớ tới vạn thú chủng nội thú hồn không ngừng biến hóa thành âm cùng thân hình, thanh âm này vừa lúc thuộc về trong đó một đạo Hỏa Phượng hư ảnh. Nguyên lai Rồi đi vạn thú trùng khi đàn điền nội chui vào kia mặt nóng rực, cũng không phải chính mình ảo giác. Đều nói Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, a, Hỏa Phượng truyền thừa, đó là chính mình Liêu Ám lúc sau hoa minh đi. Lại là ở nàng đã quyết định dẫn thân vào ám dạ là lúc, a, này khoan thai tới muộn quan minh. Chương 94 xem thưởng. Cô sáng trong vòng, hồng quang đại thịnh, toàn bộ phía chân trời đều bị này lửa đỏ ánh đỏ bừng. Khí xoáy tụ nội hỏa phượng hư ảnh một tiếng dài lâu thanh minh, tiếng đều to xa xa truyền đi. Thế nhưng dẫn tới tứ phương linh khí không xong. Hỏa Phượng nhẹ liếm đôi cánh, nguyên bản khổng lồ thân hình nhanh chóng hóa thành một đường hồng quang, theo cổ sáng thẳng tắp giáng xuống. Mọi người vừa từ nàng kia chết mà sống lại chấn động trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được một tiếng kinh sợ nhân tâm thanh âm, dưới chân phi kiếm lập tức một trận chấn động, nhưng thấy cổ sáng trong vòng, một đường hồng quang chút xuống mà xuống, bạn vô số huyền ảo rách nát tự phủ, nhanh chóng hướng cổ sáng một khắc đầu nữ tử lầu đi. Thân thú chuyên thừa, một khi mở ra, liền không thể nghịch mịch thế giả, tất chịu truyền thừa phản phệ. Ở đây tu sĩ cấp cao, đó là lại đỏ mắt, lại động tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này thần thú truyền thừa hoa lạc nhà khác. Quần áo tân nút, màu đỏ đậm bao phủ hạ, nữ tử trắng non thân thể ở trong xương đen như ẩn như hiện, có một loại yêu dị mỹ cảm. Càng ngày càng gần, kia chói mắt một đường hồng quang, sắp đầu nhập nữ tử thân hình, nàng, đó là thiên tuyển thần thú truyền thừa người. Cao cao không trung, Tô Khanh Vũ đôi môi mấp máy, tay áo rộng dưới Một đạo bạch quang đố nhiên mà ra. Chợn gió liên liệt, liệt, hồng quang cực thịnh cổ sáng bên trong, đố nhiên nhảy vào một đạo tuyết trắng thân ảnh, kia nho nhỏ thân thể chỉ một thoáng liền bị mãnh liệt trận gió cùng chuốt xuống ma xuống truyền thừa chi lực giảo ra chốc thịt bong. Liên ở tất cả mọi người cho rằng này đột nhiên xâm nhập vật nhỏ sẽ bị truyền thừa chi lực nghiền áp thành bột mịn thời điểm, một đạo cả người bọc xương đen hiểu điệu thân ảnh linh lịch trận gió đón nhận, một tay đem này đã là huyết nục mơ hồ nho nhỏ, nhỏ mao cầu ôm vào trong lòng ngực. Mà nữ tử vừa mới chữa trị non mềm thân hình phía trên, tức khắc bị sắc bén trận gió cắt da, chán ra từng cột huyết hoa. Cùng lúc đó, kia một đường hồng quang cùng vô số cổ xưa phức tạp tự phù, kể hết đổ nhập vào nữ tử trong cơ thể. Chỉ một thoáng, phong tiêu vũ nghỉ, tường vân vận dạng, kia nắng ban mai nhảy ra từ mây, một vòng lóa mắt hồng nhật tự trở lên trắng phương đông từ từ mà thăng, tươi xuống thuần khiết bảy màu nắng sớm. Hết thảy, tựa như tân sinh, thánh khiết mà lại tràn ngập hy vọng. Nữ tử quanh thân sương đen tuân tán, một bộ hồng sam phong túng, phức tạp ưu nhã hoa lệ váy đỏ phát họa ra nữ tử hoàn mỹ không tì vết thân hình, như lưu vân, lại như lửa đỏ. Phi dương tạ váy phía trên, vô số thiên hương cánh hoa phi truy, các màu diễm lệ trăm điểu từ các nơi mà đến, tranh nhau mà bái. Nữ tử trong lòng ngực gắt gao ôm một con quận tròn nho nhỏ thân thể, tường quang dưới, nó huyết nhục mơ hồ thân thể dần dần khôi phục thành tuyết trắng không rảnh một đoàn, nữ tử khẽ mướt, vô cùng yêu thương. Rồi sau đó, Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy nàng trắng tinh trên trán một thốc lửa đỏ mỹ lệ hoa điển, trang như nhệ vũ, đứng như phượng hoàng trên đỉnh, cao quý vô linh. Nữ tử những mày mi như xuân sơn, nữ tử dương môi, môi tựa điểm giáng, nhất tân nhất thiếu, đều là phong tình. Nữ tử sâu thẳm không gợn sóng con ngươi sáng như sao sớm, nhàn nhạt nhìn phía đứng ở trời cao một bộ bạch y điề. Đại Tô Khanh Vũ thấy do nữ tử nhan dung, lập tức hãi hoa dung thất sắc. Mộ, Mộ Vân thư. Sai. Nữ tử Dương môi cười nhạt, phong hoa tuyệt đại, bổn quân họ Vân danh khâm đoán. Từ giây sau, trên đời lại vô mộ Vân thư, chỉ có Ma môn Vân khâm đoán. Khâm đoán khâm đoán, khâm, đoán, khâm thượng ấm, tâm đá lạnh. Nữ tử tu vi tuy là trúc cơ, khí thế uy áp lại một chút không kém gì kim đan, đối nàng cuồng vọng tự sưng bổn quân, mọi người chưa giác nửa điểm không ổn. Ngươi Tô Khanh Vũ kinh ngạc lời. Tiểu Bạch, trở về. Vân Thục trong lòng ngự tuyết trắng tiểu thú nghe được chủ nhân kêu gọi, Từ nữ tử khuỵu tay trung nâng lên nho nhỏ đầu, đen nhánh tròn xoe hai mắt mờ mịt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, rồi sau đó lắc mình nhảy vào Tô Khanh Vũ trong tay mở ra linh thú túi. Vân Thục bình tĩnh nhìn, ánh mắt lạnh lùng, Mộ Tuyết, đó là nàng Mộ Tuyết ta, thế nhưng bị Tô Khanh Vũ như vậy bỏ như rải cũ đối đãi. Vì loạn nàng truyền thừa, không tiếc hy sinh chính mình linh thú, Tô Khanh Vũ, ngươi thật làm ta xem thường. Vân Thục dương môi cười lạnh, mục mang tốc sát. Chương 95 không dám quên. Tô Khanh Vũ nghe vậy Thanh tú trong mắt hiện lên một tia tán nhẫn, lại rất mau lại túi đầu xuống, hốc mắt đỏ bừng, nhược nhược nói: "Vị này tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, thú loại linh tê tương thông, tiểu bạch lại thượng là ấu thú, mới vừa rồi có thể là bị thần thú uy thế giáng đốc, mới có thể va chạm tỷ tỷ." Khanh Vũ đại tiểu bạch hướng tỷ tỷ tạ lỗi, đều là khanh vũ không tốt, thân lâm như vậy đại trường hợp hoảng sợ, nhất thời sơ sẩy, đều là khanh vũ sai tư thái sở sở, thật là kham liên. Vân Thục lạnh lùng nhìn thoáng qua ra vẻ kinh hoàng bạch tí liề nữ tử, Sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ hé mở, "A, thiên đạo sủng nhi." Bất quá như vậy. Vân Thục quay đầu, lại nhìn thoáng qua Tô Khanh Vũ bên cạnh cau mày bất hợp, Tiên Phong Đạo cốt thương nô trưởng giáo lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt lại có một cỗ hung tợn ý vị. "A, nàng đại khái có thể đoán được Bạch Hợp giờ phút này tâm tình." Nữ tử đón Bạch Hợp đen tối không rõ ánh mắt, chương dương cười. Trưởng giáo uy nghiêm túc mục biểu tình, có một sát gian nẻ. "Mộ Vân Thư, lại là ngươi nhảy nhào." Bạch hợp tức giận lẫm lẫm một câu, như tiếng sấm chuyển điện, lại là lệnh đến nữ tử phía sau liên can cố nhân trong lòng kinh hãi. Nơi xa một bộ phi y y vệ hàm chương mục quản gắt gao ngưng ở nữ tử áo đỏ trên người, quan ngọc trên mặt vừa mừng vừa sợ, ngược lại lại hóa thành thâm trầm thống khổ, thế nhưng là nàng. Rốt cuộc là đã trải qua loại nào khúc chiết, mới có thể làm nàng Kim Đan tất toái, mới có thể làm nàng ngày xưa không gợn sóng trong ánh mắt, lắng động lại tiếp theo tầng lại một tầng vô vọng thâm trầm lạnh băng. Con trở thành lục diễn sủng cơ. Vệ Hàm Chương Phi ý thì hạ nắm chặt song quyền, đốt ngón tay tái nhợt. Mai chỗ xa hơn, mặt vô biểu tình Huyền Y li kiếm tu ẩn ở đám người cuối cùng, khí chất sắc nhọn lại nội liễm, ánh mắt sâu thẳm lại trong sáng, tuấn lãng khuôn mặt thậm chí không có một tia dao động, chỉ là nắm thật chặt trong tay nắm tử mẫu, bình tĩnh như thường. Biết một chút năm đó nội tình người, nhìn phía kia tập hồng y thì ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Một cái thương nô khí tử, không chỉ có không ngã xuống ở Kỳ Sơn, hiện giờ càng là ra ngoài mọi người dự kiến được lịch thiên thần thú truyền thừa, Thương Lô Tông sẽ bỏ qua nàng sao? Kia Bạch Hợp trưởng giáo, lại là loại nào tâm tình? Nữ tử nhướng mày, dung sắc khuynh thành, lại là đối với Bạch Hợp vô vị cười, Nguyên Quân nói đùa, tiểu tu cùng Thương Lô, sớm đã vô nửa phần liên quan, gì nói nghịch đồ. Bạch Hợp mặt tâm trầm, lãnh lễ nói, Mộ Vân Thư, hôm nay ngươi giảo mãn thành hoàng sợ, ta Thương Ngô trưởng quan vân, nhất định phải cấp chúng tu một cái cách nói. A, Bạch Hợp Nguyên Quân Tế Tiếp ngài nên sẽ không lại muốn đem tiểu tu mang về Thương Ngô Sử Chí đi." Nữ tử từ từ cười nói, trong mắt là đóng băng ba thước lạnh lẽo. Ngươi Bạch Hợp bị nữ tử đổ cứng lại. Nguyên Quân nên sẽ không quên, năm đó chụp ta ra Thương Ngô là lúc từng nói qua, sau này tiểu tu chi vinh nục sinh tử, khái cùng Thương Ngô tông không quan hệ, Nguyên Quân nhất ngôn cử đỉnh, tiểu tu không dám quên, Thương Ngô, trăm triệu không dám lại bước vào nửa bước. Nói xong, kia tập tựa như lưu hỏa lóa mắt hồng y y, phong thanh vân đạm xoay người, đi vào một thân huyền bảo nam tử bên cạnh người. Bạch Lý diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay thân mật ôm nữ tử eo thon, đối với Bạch Hợp ý cười dịu dàng nói, "Trưởng giáo chết rồi, hôm nay bổn tọa sủng cơ tại đây được hôm nay đại cơ duyên, quả thật ta bá quên chi hạnh." Ta bá quên cùng Trung Châu tu hảo lâu ngày, tin tưởng ngày nào đó, thanh mật ma quân chắc chắn tự mình trời xanh ngô bái kiến, lấy tại trưởng giáo bảo vệ chi nghĩa. Bổn tọa thượng có công vụ trong người, không tiện tiếp tục lưu tại nơi đây quá dày, đi trước cáo từ. Bạch Hợp chỉ là ngừng lại đốn, vô về dưới hàng tuyết trắng râu tóc không nhanh không chậm nói, Hiền Chất có việc đi trước không sao, bất quá, đến nỗi này được truyền thừa nữ tu, sợ là không thiếu được muốn đi thương ngô nghỉ ngơi một đoạn. Cũng xin khuyên Hiền Chất một câu, nàng này vốn là ta thương ngô bỏ đồ, mấy ngày trước đây vẫn là tiêu giao tán tu, lại không biết khi nào giao thân thành Hiền Chất xuống cơ, nàng này trời sinh tính răng rạo, Hiền Chất ngàn vạn chớ có bị nàng sắc đẹp sở hoạch, tưởng làm áo cưới. Trường giáo lời này sai rồi. Người không phong lưu bổn thiếu niên, như thế tuy sắc, bổn tọa vui. Hiên chất chớ lại nhiều lời, nếu là thật giá không dưới này nữ tử, xin cho lệnh tôn thượng ta thương nô để người đó là. Hừ, chỉ cần hôm nay đem Mộ Vân thư lưu lại, hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng thần không biết quỷ không hay biến mất, đến lúc đó mặc dù Lục Thanh mặt làm khó dễ, cũng không đến mức vì cái người chết đại động can qua. Đột nhiên một trận thật lớn uy áp cũng đầy trời làn gió thơm đánh úp lại, mọi người tâm thần đều có một lát thất thủ, nô Hôm nay vân dao nhưng thật ra náo nhiệt, Bạch Hợp lao thất phù, nghe nói ngươi lật lọng bệnh cũ lại phạm lạp. Chương 96 đoạn tử tụ. Trong lời nói là Trần Trủi bất kính cùng nói móc, nhưng nữ tử thanh âm Emilia lại lễ êm tai, tựa như tiếng trời, thế nhưng làm người toàn bộ tinh thần chuyên chú với thanh âm này mang đến mỹ diệu thưởng thụ, mà sinh sôi xem nhẹ nàng trong lời nói ác ý. Nhìn đến Bạch Hợp nháy mắt đại biến sắc mặt, Vân Thục không khỏi nhìn phía người tới. Nữ tử uy áp bức nhân, tu vi ứng ở nguyên anh trở lên. Diện mạo thân hình ra nước chừng 20 suốt đầu tuổi, một bộ khinh bạc tím xa, quyến rũ động lòng người, ngũ quan tuy chỉ tính thượng thanh tú, nhưng một động một tinh chi gian, phong tình vô hạn, là cái lấy khí chất đoạt người trong mắt mỹ nữ. Nay một hồi, áo tím nữ tử đã mặt mang ý cười đứng ở bách lý diễn trước người, chính nghiền ngấm đánh giá vân thủ. Đoạn tử tụ, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Bạch hợp mặt tâm trầm, trong mẻ, hiển nhiên nữ tử đã đến làm hắn rất là sầu bực. Quả nhiên... Này Nguyên Anh nữ tu chính là Bạch Lý Diễn vong mâu bản thần, tán tu liên minh tử tụ Nguyên Quân, khó trách khí chàng cường đại. Ha ha, chế cười, ta đoạn tử tụ từ trước đến nay tự đi, khi nào đến phiên ngươi này lao thất phu tới quản. Nữ tử dù bận vẫn ung dung đùa bỡn nhỏ dài ngón tay thượng diễm lệ giáp sơn móng tay, hiển nhiên nửa điểm chưa đem bạch hợp để vào mắt. Lại quay đầu dò hỏi phía sau Huyền Y Liễu nam tử, trầm giọng, "Này lao thất phu không làm khó dễ ngươi cùng vị cô nương này đi. Cái này Mây man tím gì tới kịp thời. Bạch Lý Diễn không phải không có giả hòa nói. Hắn biết hôm nay việc khó mà xử lý cho em đẹp Tử Tụ Nguyên Quân, tự nhiên chính là hắn làm Lê Thu tiên cấp tốc đi thỉnh Cử Vinh. Bởi vì mối thân chi cố, đoạn Tử Tụ lại hắn, luôn luôn tựa như thân sinh, chút nào không thèm để ý trung châu cùng Bắc Uyên Chi Gian vi rượu quan hệ. Quả nhiên, áo tím nữ tử nghe được Bạch Lý Diễn huyền chuyển cáo trạng, sắc mặt tức khắc khó coi lên, hừ, lão thất phu, vẫn là như vậy không biết xấu hổ a, một cái tiểu bối mà thôi. Ngươi đang giả sao? Húng Hồ nàng đã bị ngươi chủ xuất thương Ngô thả nói rõ lại vô liên quan, chẳng lẽ là ngươi nhìn nàng được Hỏa Phượng truyền thừa đỏ mắt hẳn, sửa lại tâm ý, lại muốn đem nàng thu về môn hạ. Nhất phái nói bậy. Bạch Hợp phất tay áo, sắc mặt trầm trầm. Tử tụ nguyên quân nghe vậy, lại là sâu kín nở nụ cười, phong tình vận trủng, "Nga, nếu bổn quân là nhất phái nói bậy, kia trưởng giáo ý tứ là sẽ không đem kia cô nương mang về thương nô. Chính hợp ý ta, chăm dặn, mang cô nương này trở về đi." Lần này ngươi ở Trung Châu lưu lại đủ lâu rồi, Thanh Mật Ma Quân nên nhắc mãi. Đoạn Tử Tụ, ngươi một giới nữ lưu, Trung Châu sự vụ sự tình quan vô số tu sĩ vận số, nào dung đến ngươi càng quái. Bạch Hợp làm như có chút thẹn quá thành giận, lại sợ Bạch Ly Diễn thật sự không quan tâm mang đi mộ văn thư, giơ tay một đạo trận gió, phong bế hai người đừng đi. Đoạn Tử Tụ cuộc đời hận nhất có người xem thường nữ tu, lao thất phu, ngươi là muốn đánh nhau sao? Nữ tử vung tím hạ mờ mịt thủy tụ, một đoàn hoa quang lẫm lâm tím lửa bay ra. Tú lệ trên mặt một mảnh giận tái đi. Đoạn tử tụ thân là tán tu Liên Minh đại trưởng lão, Liên Minh nội nói 102 nhân vật, phóng nhãn trung châu, cũng là dậm chân một cái thiên địa liền phải biến ba phần nhan sắc nhân vật. Bạch Hợp lần này bị nàng kích thích mất một tức vùng, luôn lư không thêm châm trước không nói, còn không biết sao xui xẻo phạm vào nàng kiêng kỵ, A Di Đạp Phật, hai vị nguyên quân, Dĩ Hòa vi quý, Dĩ Hòa vi quý a. Trơi trong lênh lảnh khuynh nhũ. Bạch Hợp bất mãn nhìn bên người u kịch hòa thượng, mới vừa rồi không thấy ngươi hát đệm. Hiện giờ Đào Dội vội nhảy ra làm người điều giải. "Trời trong ngươi câm miệng, nếu không bổn quân liền ngươi cùng nhau đánh." Trời trong sắc mặt cứng đờ, thiện hay thiện hài, hắn liền biết nữ nhân này chọc không được. Bạch Hợp lao thất phu, ta Đoạn Tử tụ hôm nay đem nói minh bạch, ngươi tưởng lưu lại kia cô đường, hỏi trước quá bổn quân trong tay lang tiêu lửa." Bạch Hợp ánh mắt tối tăm, biển cả đều biết, Đoạn Tử tụ không dẽ trọng, chính mình làm người cũng luôn luôn trầm ổn, nhưng nữ nhân này chính là có đem hắn chọc mao bản lĩnh. Dương Cung Bạt kiếm hạ, Nguyên Anh đại chiến chạm vào là nổ ngay, một bên xa xa nhìn xung quanh Kim Đan lui xa hơn chút, nói giỡn, Nguyên Anh tu sĩ si đánh nhau, tu vi thấp chút, cần thiết có thể chạy rất xa chạy rất xa. Hai vị Nguyên quân, chấm đã. Một đạo ngân quang bay nhanh độ tới, hỗn loạn vài sợi mất khống chế băng tuyết chi khí. Sư phó, Huyền Hi. Chương 97 chung giải vây. Thân hình von dài Bạch Đế Liễu Nam tự dừng lại kiếm quang, linh tuyển trên mặt còn tàn lưu ba phần suy yếu tái nhận, một đôi thanh lãnh con ngươi đảo qua toàn trường. Như một hung hãn đảm, chỉ ở ánh mắt xẹt qua nơi xa một bộ bắt mắt hồng y kia hết sức, phiếm thượng hơi lan, Sư Tôn dung bẩm. Tử tụ nguyên quân nhìn thoáng qua vội vàng tới rồi Cố Huyền Hi, sắc mặt không vui nói, "Cố gia tiểu tử, nhiễu bổn quân cùng người đánh loạn hướng thú, ngươi, tốt nhất nói điểm hữu dụng." Nguyên anh chất vấn dưới, Cố Huyền Hi không gì biểu tình, chỉ là ng ngước mắt, cao giọng hắn nói, "Sư Tôn, đệ tử bị người ám toán, hãm sâu hiểm cảnh, lần này thượng lưu đến tính mạng tới rồi, đúng là có người liệu mình cứu giúp." thậm chí không tiếc kim đan tấn toái. Nam tử ngừng lại, thật sâu hít vào một hơi, mà người này, đúng là Mộ Vân Thư. Từ trước đến nay thanh lãnh đạm mạc nam tử tuấn dật khuôn mặt thượng khó được mang lên một chút ẩn nhẫn cảm xúc, thanh thanh lên kèn, tự tự kiên định, nghe vào mọi người trong hay, lại đều có một cổ bi tráng uy vị. Rốt cuộc là thế nào nữ tử, mới có dũng khí liều mạng kim đan tấn toái cũng muốn giúp một cái tính cả môn đều đã không tính là người ngoài. A, thinh chuyên Mộ Vân Thư từng đối cố Huyền Hi dùng tình tâm hộ. Lại là sâu đến liển tu vi cũng có thể không chút do dự hi sinh nông nỗi sao? Vệ Hàm Chương tái nhợt mặt nhìn phía nơi xa an tĩnh nữ tử áo đỏ, như vậy xa xôi, như vậy lặng im. Nàng đối Cố Huyền Hi, rốt cuộc vẫn là vô pháp vong tình sao? Ai cũng nhìn không thấy, Cố Huyền Hi đáy mắt một mạt nhẹ chào, a, ai cũng không thể tưởng được đi, nữ nhân kia, ở cuối cùng một khắc tự toé kim đan cũng cứu mọi người, không phải bởi vì có tình, lại đúng là bởi vì vô tình. Nay xương tử tụ nguyên quân đã là cười thoải mái Ha ha ha, Bạch Hợp a Bạch Hợp, ngươi không riêng gì lật lọng mỗ mực, còn suýt nữa lại thành lấy oán trả ơn điển phàm a. Ha ha. Mau cảm ơn ngươi nãy không màng trọng thương liều chết tới rồi hảo đồ đệ đi, bằng không, thương nô thể diện sợ là đều phải bị ngươi bồi quang. Bạch Hợp sắc mặt bạch quá lại thanh, thanh quá lại hắc, lại lăng là lại một lần bị đoạn tử tụ đổ không lời nào để nói, nhìn phía chính mình đệ tử ánh mắt kia kêu, kêu một cái phức tạp. Bạch Lý Liễu nam tử lù lù bất động, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía dung nhan linh tú Tô Khánh Vũ. Khanh Vũ, ngươi nhưng không có việc gì." Bạch Di Phiêu Phiêu nữ tử hình như có chút thụ sủng nhược kinh, nhu nhược nói: "Ân, Khanh Vũ đi theo trưởng giáo bên cạnh người, vạn hạnh hết thể mạnh khỏe. Loại này náo nhiệt, về sau vẫn là chớ có lại đấu, miễn bị ưng cấp." Nam tử gật đầu, nhàn nhạt dặn dò. "La, Khanh Vũ nhớ kỹ." Nữ tử nói xong ngoan ngoãn đi vào Cố Huyền Hi bên cạnh người, lặng lặng lập. Vân Thục nhìn nữ chủ bình tĩnh trả lời bộ dáng, trong lòng không phải không có khâm phục, còn tuổi nhỏ kỹ thuật diễn như thế lợi hại, chẳng sợ trong lòng đã là sóng to gió lớn, sắc mặt phía trên lăng là làm người nhìn không ra một tia dị thường. Phải biết rằng Tô Khanh Vũ lần này vì phóng đảo chính mình, chính là đối với nam chủ cũng hạ tàn nhẫn tay. Nhưng là, thì tính sao, Tô Khanh Vũ, nếu ngươi có thể diễn một đời, lừa quá một đời, kia Vân Thục, liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vân Thục không biết Cố Huyền Hi vì sao phải khuyết đại này tử vì nàng giải vây, rốt cuộc lúc ấy nàng tự toé kim đan điểm xuất phát là tự cứu. Bất quá, đã có không đánh mà thắng giải vây chi sách, kia nàng từ chối thì bất kính, Vân Thục tiến lên, biết nghe lời phải, một khi đã như vậy, chư vị Nguyên quân, tiểu tu có thể rời đi đi. Bạch Hợp quay đầu lại nhìn nữ tử, trong mắt mây đen giăng đầy. Một bên trời trong thấy rõ, kịp thời phát ra tiếng, "Mộ cô nương, ngươi thả tự đi, chỉ là mong rằng cô nương nhớ kỹ, làm việc thiện không lưu danh truy hảo, khá vậy chú ý cái trường hợp, để tránh cành mẹ đẻ cành con." Tiểu Tu ghi nhớ, cáo từ Đến tận đây, Vân Thục trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Chỉ cần lần này tồn tại rời đi Trung Châu, nàng liền có cơ hội xoay người. Như chút được gánh nặng rất nhiều, Vân Thục cùng Bạch Lý Diễn liếc nhau, hai người trong mắt đều là hiểu rõ, nữ tử ngữ thanh nhẹ nhàng, thần mục, còn không ra. Thức mau, một bên trong đám người chui ra một cái mặt mày tuấn lãng áo lam thiếu niên, sắc mặt ngượng ngùng, đi vào nữ tử trước mặt, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh người viền y liề nam tử. Bạch Lý Diễn câu môi cười, Như thế nào? Tiểu Gia Hỏa rất sợ bồ tọa. Quả nhiên, Nai Thật Long tuy không biết chân tướng, nhưng đại đề xuất phát từ trực giác bản năng, đối bắt đi cũng cầm tù hắn chính mình, rất là mâu thuẫn. Thất, hầu ngôn loạn ngữ cái gì đâu, tiểu gia ta tiến giai thành công, hiện giờ đã là kim đan trung kỳ, sợ ngươi. Chế cười, xem ở chết nữ nhân mặt mũi thượng, không cùng ngươi chấp nhặt. Thiếu niên vẫn là nhất quán ngoài mạnh trong yếu. Đi thôi, không nên ở lâu, đi. Bác quên đi. Nữ tử khẽ than thở, đánh gãy một người một thú quỷ dị giao lưu. "Hắc, nữ nhân, vừa mới tại đây bị lâu như vậy khí, nghẹn quá đi." Có nghị dương mi thổ khí một hồi. Thiếu niên hướng tới nữ tử làm mặt quỷ nói, "Vân thuộc cười, có gì không thể." Bà Nguyên Anh cường đại thần thức, thần mục chân thân căn bản không chỗ nào che giấu, huống hồ, nàng nếu đem thần mục triệu tới, vốn cũng không ý giấu giếm. Nàng hiện giờ người mang hỏa phượng truyền thừa, nếu thật bị người đỏ mắt, cũng không nhiều lắm thần mục một, một cái. Kim Đan tận toái, như vậy thảm thống trải qua đủ để cho nàng minh bạch, cơ bắp, tới rồi nên tú thời điểm liền không cần giữ lại. Nếu là không nghĩ lại bị người thương, kia liền nỗ lực cường đến làm tất cả mọi người chỉ dám nhìn lên độ cao thượng đi. Hiện giờ nàng Kim Đan không hề, cùng Tô Khanh Vũ giống nhau tu vi, ngàn năm một thở cơ hội tốt, Tô Khanh Vũ, ngươi sẽ nhìn được sao? A, sau này còn gặp lại đi. Trước mắt áo lam thiếu niên thân hình một trận mơ hồ, cùng lúc đó Một đạo ám màu xanh lá thật lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồng ngâm thanh khởi, thù to long thân phía trên mặt mật tế lân loé dày nặng sáng, rọi, chỉ tồn tại với trong ngọc giản thượng cổ cự thú tựa như trời giáng, uy phong lẫm lẫm, bệ nghệ tứ phương. Như núi cao cao ngất lòng đôi phía trên, một bộ hồng y li liệt, liệt, đón nắng sớm, tại đây một khắc, đau đớn mọi người mắt. Kia nói bay lên ám màu xanh lá cự ảnh xoa huyền y di kiếm tu mà qua, la thân mục nghịch ngậm ở cùng cố nhân chào từ biệt, hắc mặt sắt thần, tiểu gia đi lại Hoặc phản thân hình cứng đờ, ánh mắt chớp động, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy không cần đi theo cao vút rồng ngâm tán ở thanh lam bên trong, không dấu vết. Chương 98 đi xa. Kia nhan như tiên xu nữ tử sớm đã thừa long đi xa, chỉ dư mọi người tại chỗ ngơ ngẩn, trong lòng chấn động. Ha ha ha, chăm rằm ánh mắt không tồi, cô nương này quả nhiên là cái có đại tạo hóa, bạch hợp tha bạch hợp, tưởng ngươi thông minh một đời, không thành tưởng hồ đồ nhất thời, lúc trước bỏ quên bực này nhân tài, kết quả là lại là tiện nghi ma tiêu cung. Ha ha ha, hy vọng một ngày kia, ngươi sẽ không trở thành thương nô cùng trùng châu tội nhân thiên cổ mới hảo. Đoạn Tử Tụ tâm tình rất tốt. Hừ, Vô Tri, Đoạn Tử Tụ, ngươi thân là tán tu trưởng lão, bác quen ma môn thế đại, với ngươi tán tu liên minh, có thể có chỗ tốt gì? Bạch Hợp khí sắc mặt xanh mét. À, cùng ta có quan hệ gì đâu? Dung Bạch trưởng giáo ngươi nói tới nói, bổn quân mãi một giới không dành thời thế phụ nhân, nếu như thế, chính mình tiêu giao liền có thể hà tất đi quản người khác chết sống? Người Bạch Hoạt Vãn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ tử, cuối cùng là phất tay áo bỏ đi. Tô Khanh Vũ thu hồi sâu thẳm ánh mắt, lại phát hiện Cố Huyền Hi chính thật sâu nhìn chính mình, nữ tử ngượng ngùng cười, "Sư tôn, tại sao như vậy nhìn Khanh Vũ?" "Không có việc gì, hồi tông." Bạch Đế Hà Nam tử đáp, dung sắc nhàn nhạt, nhạt, tùy theo ngữ kiếm rời đi. Có lẽ là nội thương quá đáng, có lẽ là sự thật cuối cùng là bất đắc dĩ, xoay người khoảnh khắc, nam tử giơ tay nhẹ nhàng chống lại hơi đau ngực. Trung Quy, nàng kia, vẫn là rời đi chính mình tầm mắt, này rốt cuộc, là ai sai? Trung Châu, Bác Quyên, cách xa nhau, lại gần chỉ là vạn giảm lãnh thổ quốc gia. Vừa vào ma môn, cố nhân thượng có thể không việc gì không? Trời xanh không mây, ám màu xanh lá cự long thân ảnh ở tầng mây trung bay nhanh đi qua. Mộ vân thư, người còn hảo đi. Bách Lý diễn nhìn trước mắt phương nữ tử, sâu kín hỏi. Từ khi bay khỏi vân giao, kia nữ nhân liền tránh ly hắn, một mình trầm mặt ngốc tại một bên. Nữ tử ngẩng đầu, thản đạm cười, "Còn hảo, thiếu chủ thứ lỗi." Sau đó Dung Vân thuộc thấy cái cố nhân. Mây mù chi gian, nhưng thấy nữ tử giữa trán hoa điền mơ hồ, dung nhan tựa như ảo mộng, mỹ hoàn toàn không giống trần thật. "Còn có một chuyện, thiếu chủ về sau gọi ta Vân Khâm Loan đó là, Mộ Vân Thư đủ loại." "A." Chung Quy đã thành chuyện cũ. Chợt thấy dưới, từ trước đến nay chán ghét nữ tử diện mạo diễm lệ bạch lý diễn trong lòng khó tránh khỏi lại là một cỗ vô cớ tức giận, chỉ có thể cưỡng tự kiềm chế, tự nhưng Đừng chậm trễ lâu lắm, lấy tình huống của người, nơi đây trung quy không nên ở lâu. Nữ tử chỉ là nhẹ dọng hướng đến, rồi sau đó lại vô sinh lợi. Xuyên vân nhập sương mù gian, huyền y ghi hẻ nam tử ngẫu nhiên nhìn phía phía trước kia tập hồng y ghi hẻ, mặt mày sâu thảm. Vân khâm đoán, nhưng thật ra tên hay. Từ chính đạo tinh anh đến hắn ma môn con cháu, xem ra, nữ tử nhưng thật ra thay đổi ra ngoài hắn dự kiến thông thuận. À, vân khâm đoán, 50 năm đâu, ma môn sinh hoạt. Chỉ mong ngươi thật có thể thích hứng mới hảo. Nữ tử như nguyện vì hắn sở dụng, Thật Long cũng sớm muộn gì sẽ trở thành cung hắn ra roi ma sủng, hết thảy đều ngoài dự đoán thuận lợi. Nguyên bản cho rằng muốn phí chút chắc trở việc khó, lại không nghĩ rằng nàng kia chính mình liền như vậy mang theo Thật Long một đầu đâm tiến hắn trong lòng lực, quả nhiên là thế sự vô thường, đều có ý trời. Thiếu chủ, tới rồi, thỉnh cầu chờ một lát. Nữ tử nhàn nhạt một câu, đánh ngây Bạch Ly Diễn Phi sa suy nghĩ. Thấy Huyền Y liền nam tử gật gật đầu. Vân Thục gọi quá thần mục, chậm rãi rơi xuống đất, đi tới một phương thâm hồ chi bạn. Xa xa nhìn đến một đạo lược hiện gầy yếu thân ảnh đứng ở bên hồ, Vân Thục hiểu ý cười, "Vân phạn đạo hữu." Nam tử theo tiếng quay lại, tái nhợt trên mặt một mảng sáng rọi hiện lên, lại cuối cùng là cười khổ nói, "Vân thư, ngươi..." "Cần gì như thế, cần gì như thế mới lạ, cần gì như thế quyết tuyệt, một mình một người." Khiêng hạ Sở Hữu. Nam tử hình như có thiên luôn và ngữ, lại cuối cùng là cái gì cũng nói không nên lời phía trước thu được nàng truyền âm bên trong, mơ hồ tình huống nàng đã nói rõ ràng. Kim Đan rứt nát, đi xa Bắc Uyên. Ngắn ngủi mấy ngày, Vân Thư rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể gặp như vậy nghiêng trời lệch đất biến cố, hắn theo bản năng cự tuyệt thâm tưởng. Thời gian không nhiều lắm, đây là Tam cây tâm liên thảo, đã có 6000 niên đại, có lẽ có thể thay thế đạo hữu khổ tìm không được chi lan thảo. Nữ tử móc ra hộp ngọc, không khỏi phân trần, nhét vào muội Vân Phạn trong tay. Vân Thư muốn đi hướng Bắc Uyên tạm lánh, Đạo hữu Bảo trọng, nhất định phải hảo hảo. Đều là ca ca vô dụng. Vân thư nam tử làm như rốt cuộc gấp lực không được, kề bên hỏng mất. Con nhớ rõ sao, ngươi từng nói qua, Cửu Thiên Huyền Vương, Hoàn Vũ bay lượn, ngươi nghe, chung có một ngày, Vân thư sẽ. Chương 99 lại lịch vết tâm. Nay liên hảo. Bạch Lý Diễn thấy nữ tử thực mau quay lại, không khỏi nghiền ngẫm hỏi. Đúng vậy, nữ tử nghe vậy nhìn lại đây. Ha ha, bọn tọa còn tưởng rằng nữ nhân sao? Tông muốn khóc để kiểu xoa một phen nhưng xem này nữ tử, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hoàn toàn nhìn không ra sinh ly tử biệt bi thôn sao. Nữ tử cười, mặt mày không giảm diễm lệ, "À, nếu là như vậy hữu dụng, khâm noãn nhưng thật ra thập phần nguyện ý tạo tác một phen." "Ha ha, vân khâm noãn, phải cụ thể đến tận đây, buồn toạ thế." Nữ tử chưa chí một từ, yên lặng gọi quá thần mục, "Đi thôi." Ba ngày chạy nhanh, hai người một thú đã là đi vào Trung Châu biên giới, mà vực sơn. A Vân Khâm Đoán, trốn cũ trọng du, có gì cảm tưởng? Huyền Ý Liê Nam tử nhìn phía nữ tử, ta tứ cười nói: Hiện giờ nghĩ đến, lúc đó, ngươi vẫn là Thương Lô Vân Thư trấn quân. Thiên tư xuất chúng, tiền đồ rất tốt. Nữ tử nhìn lại lại đây, ánh mắt rú lẫm, Bạch Lý Diễn, Khâm Đoán lạc cờ không hối hận, càng là rõ ràng chính mình vị trí, cho nên, thiếu chủ, không cần lại đối ta các loại thử. Bạch Lý Diễn thấy nữ tử một bộ hồng y liê, nhan nếu yêu đảo, lại là theo bản năng giở đi mắt đi. Vân. Khâm đoán, đừng đợi, tùy bổn tọa tiếp tục đi đó là. Ma vực sơn một chỗ trên vách núi đá, Huyền Y y ở nam tử hướng tới một chỗ hư không đánh vào một cái ma khí hôi hổi pháp quyết, một lát, một đạo trưởng khoan lỗ thủng theo tiếng mà khai. Bạch Lý diễn một phen kéo qua nữ tử, xoay người đầu nhập. Một huyền một chu lượng đạo thân ảnh đứng ở chống trải ngàn gai trên đài cao, như thế nào, nơi này, ngươi không xa là đi. Đúng vậy, nữ tử như cũ bình tĩnh, chỉ là hơi hơi gom lại cổ tay áo. Hy vọng bên trong hóa thân mini thật lòng, ngủ chính hàm thần mục không cần vào lúc này tỉnh lại. Nơi này, đó là nàng ở Ma vực Sơn Mạc danh lâm vào cái kia ma quật, nhìn nhìn trước mặt khô cạn thực linh chỉ, đúng là ở chỗ này, nàng nhất thời mềm lòng, cứu thân mục, vì thế, lúc sau đủ loại nhân duyên nối gót tới. Nghĩ đến này, nữ tử chỉ có cười khổ mà thôi. Ngươi cứu thật long, mới có về sau luân phiên tao ngộ, cuối cùng chỉ có thể cư trú Ma Tiêu cung lấy mạng sống, trở thành người khác trong miệng đám mình truy lạc yêu nữ. Nơi đây, thậm chí như xem như ngươi vận mệnh một cái khác khởi điểm, thế nào? Vân Cấm Đoán có từng hối hận? Nam tử âm sắc trầm thấp mà mê mị, ở viên tâm ngàn giai phía trên phiêu phiêu đãng đãng, chứa vô tận mê hoặc. Nữ tử trước mắt một mảnh rối ren, nàng thấy được mộ Vân thư vô ưu tông môn sinh hoạt, thấy được ở mộ gia vô lự thơ hấu sinh hoạt, thậm chí, thấy được tiếp trước Vân gia khâm đoán một mảnh cẩm tú đại hảo nhân sinh. Nữ tử ánh mắt dần dần mê loạn, hối hận sao? Bởi vì này đó nguyên bản đều không thuộc về chính mình cực khổ. A, hối hận. Hối hận sự quá nhiều, kia phải làm sao bây giờ? Bạch Lý Diễn làm như bị lúc này đắc nghẹn sửng sốt một chút, không riêng hối hận, còn có quá nhiều hối hận. Này nữ tử, chung quy quá không được huyễn tâm cảnh sao? Kia cho dù trở lại Ma Tiêu cùng, nhập môn phía trước, quá không được Lục Thanh mật nghiệm tâm một quan, huyết thể cũng là phí công, chính mình quả nhiên là châm vội một hồi. Chỉ nghe nữ tử dừng một chút sau lại êm tai nói, cho nên khuyết thể đều là nhân quả, hối vô bổ, oán vô tình, nếu vô pháp trọng tới, khâm nhoãn có thể làm, chỉ có về phía trước xem. Bạch Lý Diễn theo thân nhìn lại, giờ phút này, nữ tử ánh mắt thanh minh, nào có nửa điểm bị hoặc thái độ. Nam tử hơi giật mình, rồi sau đó rất là thoải mái, rất tốt, như thế, tùy bổn tọa hồi cung. Bạch Lý Diễn tay áo giương lên, khô cạn thực linh chỉ đế, hiện ra một cái hắc khí lượn lờ đại hình truyền tống pháp trận. Nam tử ra tay nhanh chóng như điện, Một trưởng hướng tới bên cạnh nữ tử lưu loát đánh xuống. Mặc dù là đi chuyển tống trận, từ Ma vực Sơn đến Bắc Uyên đất liền mà tiêu cùng, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Ma đối linh tu mà nói, muốn thông qua cùng tự thân linh khí hoàn toàn tương bội ma môn chuyển tống trận, rất là thống khổ, hắn nhưng không muốn nghe nữa nhân cuồng loạn tiếng thét chói tai. Bạch Lý diễn một tay đem ngất nữ tử bế lên, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào đáy ao, thực mau biến mất không thấy. Chương 100 Bắc Uyên chi lư. Nữ tử nặng ngề hôn mê lại không biết trong cơ thể đã ở nghiêng trời lệch đất. Kim Đan không hề, nồng đậm dịch trạng linh khí nuấn ná ở hư không trong đan điền, cho nhau để ép, cô đọng, cuối cùng hình thành một cái trắng xoá lục xoáy, một tầng tinh mịn màu tím lôi quang điểm suốt ở giữa, mất đi dựa vào cựu viêm hoang hỏa cũng như vô can lục bình giống nhau phiêu ở trong đan điền. Mà lục xoáy nhất trung tâm, lặng lặng nằm một viên hỏa hồng sắc thật nhỏ tinh châu, hỏa phượng truyền thừa sở hữu tinh hoa liền áp xúc với nải cái tinh châu trong vòng. Tinh châu không hề dự triệu hồng quang đại thịnh, Mà nguyên bản lang thang không có mục tiêu cựu viêm hoang hỏa cũng nháy mắt đại lượng, phảng phất rời nhà hài tử rốt cuộc tìm được rồi đường về, hân hoan đổ nhập vào tinh châu bên trong. Nhẹ nhàng bắt lấy biển cả xếp hạng top 10 cựu viêm hoang hỏa lúc sau, tinh châu liên tục chiến đấu ở các chiến trường Lôi Chi Can Nguyên, kiên ngạo chiếm cứ ở đan điền nội Lôi Chi Can Nguyên đối mặt thế tới rào rạt truyền thừa chi lực, khởi điểm lù lù bất động thượng có thể ngăn kháng, tinh châu lại cũng không đổi, chỉ là thong thả mà liên tục không ngừng phóng thích cường đại linh tức, Hỏa Phượng ngoại thần thú thượng cổ lôi thú cường hắn nữa, trung quy phẩm giai không kịp, rốt cuộc bất quá. Mấy chục tức gian, nho nhỏ màu đỏ tinh châu đem trong đan điền màu tím lôi quang cắn nuốt hầu như không còn. Duy độc đan điền nhất bên ngoài tràn ngập một cổ âm hàn cực kỳ ám sắc dương khí, tinh châu khinh thường nhìn lại. Kia lúc ban đầu là từ Bạch Lý Diện đánh vào nữ tử trong cơ thể một sợi vẻ hồn ma khí, kinh thực linh trì thủy dâm tẩm, dần dần ở nữ tử trong cơ thể diễn hóa biến dị, sau lại dung hợp dung băng ngục nội âm minh chi tinh lại ở thương Ngô Thông tiến giai khi hấp thu trời giá Z thác nước Trung Hàn Tuyệt Băng hệ linh lực, dần dần tự sưng nhất phái, ở nữ tử trong cơ thể dị biến thành độc nhất vô nhị căn nguyên chi khí, thiên âm ma khí. Tình châu vận chuyển xong, một đường hồng quang hơi lóe, đó là hỏa phượng còn sót lại cuối cùng một sợi thần niệm tiến vào nữ tử thức hải, mềm nhẹ đem văn thuộc đánh thức. Tiểu cô nương vận khí, nhưng thật ra không tồi. Là tiền bối. Ngô danh hề giao. Hề giao tiền bối. Thật sự là cái đạm mạc tính tình. A, cũng hảo. Không đến đảo Ngô Vệ xe đổ. Hề giao tiền bối. Ngươi. Thôi, trước đây Dận Thiên Tiêu Huyền Hỏa trợ ngươi rèn thể, đã là háo đi Ngô hơn phân nửa thần hồn chi lực, thời gian không có mấy, đây là Ngô vạn năm tu hành đoạt được tinh túy, Đốt Thiên mất đi quyết, vọng ngươi ngày sau chuyên tâm tu luyện, dương Ngô phượng tộc truyền thừa. Thức Hải trung thừa nhận mãnh liệt mà đến công pháp tin tức, chịu lui lại tu vi sở mệt, vân thuộc Thức Hải cũng suy yếu không ít, công pháp trung chứa quần quần linh tức. Đánh sâu vào nữ tử Thất Hải một trận đau nhức. "Thôi, tuy rằng có thai âm mộc linh thể, nhưng ngươi hiện giờ kim đan không hề, rốt cuộc tu vi quá yếu, nô thời gian vô nhiều, này cuối cùng một chút thần hồn chí lực, cũng một dư ngươi đi." Tiếng nói vừa dứt, nữ tử Thất Hải bên trong một trận kim quang lộc lẫy, thoáng chốc, mênh mông dòng nước gấm sọ xuyên qua Thất Hải. Vân Thục chỉ cảm thấy chính mình thần thức nơi đi đến, là chưa bao giờ từng có diện tích rộng lớn cùng hữu lực. Hề giao tiền bối nữ tử động dung, đối với tu sĩ mà nói, Có được cường đại thần thức, liền giống như nhiều vài đạo bảo mệnh kim bài. Mạc Đao buồn, "Ngô tự đi." Nếu có khả năng, có một gặp gỡ Mạc Vũ Nguyên quân hậu nhân. Cần phải bảo hắn cả đời trôi chạy theo hề giao mờ ảo ngữ thanh đức quãng, nàng cuối cùng một sợi thần niệm cũng tán ở Vân Thục Thức Hải bên trong, lại vô tung tích. Thức Hải bình ổn nữ tử mở một đôi liễm diễm mắt trong, bất gián gian, khóe mắt một chút trong suốt. Đặt mình trong chỗ, là một gian lịch sự tao nhã cổ xưa rồi lại không mất hoa lệ phòng. Vân Thục đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, ngủ chính là gỗ tử đằng giường, cái chính là tơ lũa theo bị, đỉnh đầu là lũa mỏng hương trướng, hoảng hốt gian, Vân Thục cho rằng chính mình mặc nhầm kích bản, này bố trí, nghiễm nhiên là thời cổ khuê tú hương các. Nhìn phía sau giường rộng gối êm, nữ tử Minh Diễm khuôn mặt thượng nổi lên một mặt đã lâu ý cười, tự vào này kỳ quái tu tiên giới, nàng đều đã quên đã có bao nhiêu lâu, chưa giống một cái hiện đại người như vậy tùy ý nằm xuống ngủ một cái vững vàng hảo giác. Ngủ con h Một đạo thấp mị nam tử thanh âm truyền đến. "Tiểu chủ." Nữ tử rũ mắt, cung kính đáp, "A, nhưng thật ra thuần theo." Bạch Lý Diễn nhướng mày, "Ha, không thể tưởng được ngươi cũng là ảo thuật cao thủ a, một bàn một ghế như vậy rất thật, này ngốc nữ nhân đều tin là thật." Theo giọng nói rơi xuống, phòng nội lịch sự tao nhã bài trí, dưới thân gỗ tử đàn giường, chăn gấm hương chướng nhanh chóng ở vân thuộc trước mắt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một gian âm khí bức người thạch thật hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng ngồi ngay ngắn ở một khối chân nhẫn lạnh lẽo thật lớn giường đá phía trên, trước mắt lập một cái cười ngâm ngâm áo lam thiếu niên, mới vừa rồi phá bách lý diễn ảo thuật, giờ phút này thiếu niên trong mắt nhấp nháy lập ý. Chương 101 thanh độc kiếm tu, muốn cùng bổn tọa luận bàn ảo thuật. A, về sau, có rất nhiều cơ hội. Bạch Lý Diễn thâm thúy mặc trong mắt tinh quang chợt lóe, tùy lại ngược lại dò hỏi nữ tử nói, khí tụ đan điền thử xem, nhưng có cảm thấy khó khỏe. Nữ tử theo lời vận khí, một lát sau Nhìn thẳng vào nam tử nói, "Hồi thiếu chủ, cũng không, không khỏe, cũng không không khỏe." Bạch Ly Diễn nghe vậy hơi nhíu nhíu mày. Nơi này ngài bổn tọa tu luyện tinh thâm, ma khí nồng hậu, ngươi là linh tu, theo lý. Bạch Ly Diễn nâng lên nữ tử thủ đoạn, một đạo ma khí hướng nàng kinh mạch bên trong tìm kiếm, lại là nhất thời thay đổi sắc mặt. Nam tử đột nhiên thu hồi thâm nhập địch doanh vệ hồn ma khí, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, nguyên bản tiểu diễm không thua nữ tử môi sắc tức khắc vô nửa điểm huyết sắc. Phảng phất ở nữ tử trong kinh mạch tìm được chính là lệnh người tránh còn không kịp hồng thủy manh thú. Thiếu chủ, chính là có không ổn. Vân Thục thấy nam tử biểu tình, mở miệng hỏi. Bạch Lý Diễn thật sâu nhìn liếc mắt một cái nữ tử, lại chưa chí một từ, chỉ là quay đầu hướng hư không chỗ, khẽ mở môi mỏng, "Lên Thu Tiên, nhanh đi đem Sở Nhi triệu tới." Một đạo hắc y thân ảnh trống rỗng ở trong thạch thất mơ hồ lóe chớp lóe, lại thực mau biến mất, thân hình chi quỷ mị nhanh chóng, lệnh người sợ hãi. Mà lúc này Vân Thục Tuy rằng tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng nàng nguyên bản chính là Kim Đan tu sĩ, thần thức cường đại, dù cho tu vi rồi lại, nhưng thần thức sở trị ảnh hưởng lại cũng hữu hạn, phía trước lại được lợi với Hỏa Phượng thần hồn chi lực đại bổ, hiện giờ nàng thần thức chi cường, càng hơn Kim Đan thượng ở là lúc. Dù cho là cùng Kim Đan 7 tầng Bạch Ly Diễn so sánh với, cũng là sàn sàn như nhau. Mà thần thức cường đại chỗ tốt không cần nói cũng biết, tỉ như Bạch Ly Diễn tại đây Thạch Thế Nội bày ra ảo cảnh, nàng tỉnh dậy lúc sau liền đã phát hiện chỉ là ảo cảnh vô hại, xa vào một lát lạ gì, tỉ như vừa mới cái kia chợt lóe rồi biến mất bóng dáng Ma Tu Tu Vi, đứng ở Kim Đan ba tầng. Như thế xem ra, mấy năm nay gian, Bạch Lý Diễn có thể đối chính mình hành tung hướng đi dọ như lòng bàn tay, lại là cái này ẩn nấp chi thuật dị thường cao minh, Tu Vi lại cùng lúc trước chính mình tương nhược Lê Thu Tiên công lão. Thức mau, tinh thất bên trong cầm chế khẽ nhúc nhích, một nam một nữ mắt nhìn thẳng, cung kính đứng ở Bạch Lý Diễn trước người. Sở Nhi, thế nàng bắt mắt Bách Lý diễn đối với một bộ vàng nhạt áo nhẹ tuổi trẻ nữ tử nói. Đúng vậy, nữ tử gót sen nhẹ nhàng đi vào vân thuộc trước mặt, một tia chỉ bạc từ nữ tử trong tay áo bắn ra, mềm nhẹ cuốn lên vân thuộc thủ đoạn, tiểu nữ Sở Tím, thỉnh cô nương thả lỏng, dung sở tìm tìm tòi. Vân thuộc nghe nàng tự báo ra môn, trong lòng vừa động, giương mắt vọng nàng, chỉ thấy nữ tử một bộ hoàng sam, dáng người tinh tế, mày liêu hạnh mục, toàn thân dịu dàng hơi thở văn hóa, muốn nói rung mạo, chỉ tính đầu trên trang. Sở Tím Ý đi tu sở ra truyền nhân, nguyên kịch Trung cũng có mặc, đối bách ly diễn dùng tình thâm hậu, cũng là cái bi kịch nữ tính nhân vật. Trong sáng ti, Vân Thục nhìn trên cổ tay chỉ bạc, thấp giọng tự nói. Tiên vũ kinh hồng Trung liền có nhắc tới, sở ra nhiều thế hệ tu ý đi hề, môi đại chỉ truyền một người, truyền lấy trong tộc trí bảo trong sáng ti biết hơi châm nhị vật. Ý đi hề tu giả, Thương Hải giới hiện giờ duy thừa sở ra một mạch mà thôi, nhiều thế hệ tích lũy, nói bọn họ là một bộ tu tiên giới di động bách khoa toàn thư cũng không quá. Nghề hạ y đi tu phần lớn vô pháp tu đến cao dai, cho nên sở ra mới có thể thế thế phụ thuộc vào ma tiêu cung loại thực lực này mạnh mẽ chỗ dựa. Nghe được vân thục tự nói, sở tìm cũng ngẩn đầu lên, cô nương biết. Vân thục chỉ là cười. Nữ tử cười chi gian, phong hoa vô hạ. Lại lệnh một bên sở tìm trong lòng một khổ, túi đầu tiếp tục truyền tâm thao tác trong sáng ti bắt mạch. Hoàng sam nữ tử làm như cẩn thận đích xác nhận một lần lại một lần, phương ngẩn đầu chậm dai nói, thiếu chủ, là thiên âm ma khí. Bách Ly diễn nhìn phía vân thủ, ánh mắt sâu thảm, thế nhưng, thật là thiên âm ma khí. Mà hoàng sam nữ tử làm như còn có bên dưới, ngừng lại một chút, trần trờ nói, hơn nữa, nếu là sở tìm sở đoạn không tồi, vị cô nương này, vẫn là hiếm thấy thanh đục kiêm tu thân thể. Trước 102 năm năm, tu giả, lấy thân hợp đạo, hoặc thanh hoặc đục, lấy một nạp chi, mà có thể kiêm nạp thanh đục nhị khí giả, vốn chính là thiên địa dị số. Thấy Bách Ly diễn chỉ là trầm mặt nhìn nữ tử áo đỏ. Một bên Lệ Thu Tiên khó nén trong lòng kiếp sợ, kìm nén không được nói, thanh độc chi khí, thế như nước với lửa, có thể lấy nhất thể nạp hai khí lại chưa nổ tan xác mà chết, sao có thể? Đây là liền mới nhập môn tân nhân đều biết đến đạo lý. Vân Thục Sơ nghe sở tìm thanh độc kiếm tu chi ngôn, trong lòng lại là bình tĩnh, dự kiến bên trong. Sớm tại Ma vực sơn khi, lúc ban đầu lệnh nàng bị người hoài nghi cấu kết ma môn lý do, còn không phải là trong cơ thể vô cớ sinh ra một cổ căn nguyên ma khí sao? Mà nàng trong cơ thể vì sao có thể đồng thời nạp linh khí, ma khí hai khí, thái âm mộc linh thể, có lẽ là có thể giải thích đi. Nếu không phải dự đoán được chính mình tới rồi, Bác Uyên cũng có thể tu luyện, nàng lại sao dám đập nồi dìm thuyền thành câu bách lý diễn cứu giúp. Vị đạo hữu này, ngươi cùng Vân Thục cũng coi như cố thức, hà tất như thế giật mình, nếu không có nhân ta trong cơ thể sớm có căn nguyên ma khí, Vân Thục lại như thế nào bị thương nô luận tội đuổi đi mà nửa điểm vô pháp cái lại đâu? Nữ tử bên môi dạng một mảng sắp sắp độ cung. "Ngươi, ngươi." Nhận thức bổn quân. "Lê Thu Tiên kinh ngạc không thôi." Vân Thục tất nhiên là không quen biết ngươi, "Bất quá, nói vậy chân quân đối Vân Thục hẳn là không xa lạ, a, mấy năm gần đây, Vân Thục lệnh ngươi lo lắng đi." Nữ tử cười có chút giảo hoạt. Lê Thu Tiên bản năng hướng cấp trên bách lý diễn nhìn lại, lại là được đến một cái sắc bén con mắt hình viên đạn. "Thu Tiên, ý nghĩ buồn toa xem, ngươi truy tung thuật nên trở về lò hảo hảo luyện luyện." Giả thiếu chủ dạy bảo. Thanh niên vừa nghe, lập tức thông minh lóe người. "Sơn Nhi, bổn tọa chỉ hỏi một câu, nàng tình huống như vậy, nhưng có hậu hạn." Hoàng sam nữ tử nghe Bạch Lý diễn như vậy hỏi nàng, tối đầu liếc mắt, trầm mặc một lát, "Là, tình huống như vậy, nếu muốn thuận lợi tu luyện, một yêu cầu tu sĩ cụ bị đặc thù thể chất, nhị yêu cầu tu sĩ có được mạnh mẽ tuyệt đối kinh mạch, thiếu một thứ cũng không được, nếu không đối tu giả bản thân mà nói, hậu hạn vô cùng. Đến nỗi vị cô nương này, ra sao loại thể chất?" Sở tìm tu vi vô dụng, thật sự tham không ra, nhưng nàng tinh mạch như là trải qua cực cường tẩy luyện, tuyệt đối có thể ứng phó. Cho nên, thiếu chủ không cần lo lắng nữ tử nói xong, khóe miệng tiếm quá một tia khổ sở. "La, thiếu chủ yên tâm, dung băng ngục rèn luyện kinh mạch trước đây, thiên tiêu huyền hỏa rèn thể ở phía sau, vẫn thuộc tin tưởng, ta định sẽ không làm thiếu chủ thất vọng." Đối với Bạch Ly diễn loại này cực độ phải cụ thể người, cần thiết muốn cho hắn nhìn đến chính mình giá trị. Đến nỗi thể chất Nàng còn không nghĩ bại lộ, vạn nhất Bạch Ly diễn buộc nàng đi múc người linh khí lấy để cao tu vi liền không ổn. Cũng may mắn có phía trước huyền kỳ cấp linh ẩn châu trong người, mới có thể giấu giếm được sở tìm loại này y tu cao thủ. A, tốt nhất như thế. Cũng tỉnh buồn tọa vì ngươi trọng tố kinh mạch công phu, vậy ngươi liền tại đây chuyên tâm tu luyện, cho ngươi 5 năm thời gian, 5 năm trong vòng. Cần phải lại ngưng kim đan. La, Vân Thục không dám cô phụ thiếu chủ kỳ vọng. Nữ tử cười đồng ý. Sở Tìm yên lặng nghe hai người hô động, làm như có chút khó hiểu nhìn phía Bạch Lý Diễn, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua trên giường đá ngồi ngay ngắn nữ tử. "Ha ha, Sở Tìm cô nương, đừng nghĩ nhiều, Vân Thục chỉ là thiếu chủ giữ giễu quân cờ, trừ cái này ra, không còn quan hệ." Nữ tử nhìn khó nén buồn bực Sở Tìm, khẽ cười nói, "Hoàng sam nữ tử nghe vậy, xấu hổ tối đầu." "Sắc thật, phía trước xem Bạch Lý Diễn như vậy khẩn trương cô nương này, nàng cho rằng bất quá." Nàng lại như thế nào nhìn ra chính mình đối thiếu chủ tình tố? Chẳng lẽ là chính mình ghen tuông quá hiện? Nghĩ vậy, nàng thấp phẩm nhìn liếc mắt một cái một bên anh đĩnh huyền y liề nam tử. Kia nam tử lại chỉ là mặt vô biểu tình đối với trước mặt nữ tử áo đỏ nói, "Vân Khâm Đoán, 50 năm cũng không chường, cho nên đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Đối đãi ngươi Kim Đan một thành, liền sẽ có nhiệm vụ cho ngươi." Trương 103 mọi thanh âm đều im lặng. Vệ quan chi sơ Vân Thục liền toàn tâm nhào vào nghiên tập Hề Dao Sở Thu Đốt Thiên mất đi quyết thượng, vốn định lấy này thiết nhập, học cấp tốc tu luyện, tự nghĩ như vậy cao lớn thượng công pháp, nếu muốn một lần nữa cái đan, hẳn là không khó. Còn vổng, nhưng sự thật lại là, này bộ công pháp phẩm giai cao thái quá, tính tình lại cũng đại thái quá, Trình Thiên công pháp tối nghĩa khó hiểu, dựa theo sở thuật hành khí tu luyện cũng là nơi trốn không thuận, chạm vào một đoạn thời gian vết tưởng, Vân Thục không thể không thất bại thừa nhận, nàng căn bản tìm không thấy xuống tay điểm. Ngắn ngủi vô thố lúc sau, Vân Thục liền tĩnh hạ tâm tới, phóng không tâm tư, cái gì đều không nghĩ không làm, chỉ là một lòng một dạ ở trong thức hải đem đốt thiên mất đi quyết mô một lần lại một lần. Đều thuyết thư đọc trăm biến, này ý tự hiện, rốt cuộc có một ngày, Vân Thục thể hồ quán đỉnh lĩnh ngộ tới rồi trong đó thật quyết. Phượng hoàng niết bàn, mất đi lúc sau, dục hỏa chúng sinh, mới có đốt thiên chi uy. Đốt thiên mất đi quyết chân lý, liền ở chỗ nhất biến biến từ đầu lại đến. Mà mỗi một lần về linh đều là vì lớn hơn nửa bay vọt. Đây cũng là vì sao nàng sớm tại vạn thú chủng nội phải hỏa phượng thần hồn thêm thân, nhưng vấn đến đan toái lúc sau mới mở ra truyền thừa. Còn võng, hỏa phượng nhất tộc, niết bàn mới có thể trọng sinh, mà đan toái với nàng mà nói, chính là một lần kích phát truyền thừa niết bàn. Tinh thức bên trong, nữ tử thanh thiển cười, hiện tại, nếu muốn chạy xa hơn, nàng cần phải làm là tan đi tu vi. Năm thứ nhất, Bạch Ly diễn thần thức tham hướng bế quan nữ tử, "Ân, tuy rằng tiến triển chậm một chút, Nhưng tốt xấu nàng ở toàn lực cứng phó. Đồng thời, xa sôi trung châu thương nô, này một năm các phái đại bỉ phía trên, Thương Ngô tông kinh hồng phong chúc cơ chúng, Kỳ Tô Khanh Vũ tỏa sáng rực rỡ, chẳng những bại cùng tổ sở hữu chúc cơ kỳ tinh anh, thậm chí một mình đấu một vị tìm tra kỳ kiếm các tân tấn kim đan nữ kiếm tu, vượt cấp thế nhưng cũng có thể chiến thành ngang tay, nhất thời thanh danh tức khởi. Mà không hề nghi ngờ, Kim Đan tổ trung, Cố Huyền Hi một hơi liền bại các tông nhân tại kết suất. Hoàn toàn xứng đáng Trung Châu Kim đang đệ nhất nhân. Năm thứ 2, Bạch Lý Diễn lại thầm, nữ tử tu vi trì trệ không tiến, có chút kỳ quặc. Cùng lúc đó, nham vào năm trước các tông đại bỉ phía trên nổi bật ra tân cô huyền hy, Tô Khanh Vũ thầy trò chi gian, bắt đầu có lời đồn đại truyền ra, đương nhiên, là mầu hồng phấn lời đồn đại. Năm thứ 3, thần thức thăm tiến tính thất Bạch Lý Diễn mở rộng tầm mắt, gì? Nàng ta, tu vi trực tiếp ngã trở về luyện khí kỳ. Loại này tu vi cùng cái phế vật có gì khác nhau? Hắn vài lần tưởng phá thất mà nhập, thật vất vả kiềm chế. Nữ nhân này, lý trí trầm ổn không thua chính mình, đoạn sẽ không như vậy không hề kết cấu hành sự. Quả nhiên, đệ tử năm, nữ tử tu vi từ luyện khí kỳ trực tiếp tiêu tới rồi trúc cơ hậu kỳ, Ly Kim đan chỉ một bước xa, thả hơi thở lâu dài thâm hậu, quả nhiên là thần thú truyền thừa, lại là không đi tầm thường lộ, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Bắc Uyên tuy là ma tu liên minh nhất thống thiên hạ cục diện, nhưng ở biên giới chỗ Lại hàng năm len lỏi một đám không chịu ma tu liên minh không chế lưu phỉ đội ngũ, nhân dương đêm tiêu. Nay phe ma tu nhân số không nhiều lắm, nhưng thực lực mạnh mẽ, nhiều là ma tu liên minh nội các phái phạm vào trọng tội bị đuổi đi hoặc là truy nã ma tu. Đêm tiêu không dám nhíu lực Bắc Nguyên các phái, chỉ có thể lúc nào cũng đánh cướp năm bè bảy mảng trung châu biên giới, lệnh chính đạo tu sĩ bất cam này nhiễu, lại nhân này hành tung quỷ dị mà lệnh truy kích và tiêu diệt muỗi khi thất bại. Mà này một năm Tấn gia Kim Đan 7 tầng Cố Huyền Hi lại một phản phía trước không hỏi tục vụ thái độ bình thường, lại là tự nguyện dẫn dắt truy kích và tiêu diệt đêm kiêu đội Ngũ Bắc Hạ. Cố Huyền Hi nhiều lần độc thân truy kích, này lấy mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, đánh chết đêm kiêu thủ lĩnh vì điểm, phu đô thành 7 ngày 7 đêm, thảm thiết một cuộc dịch, đêm kiêu chủ lực tán loạn, nhất thời biển cả toàn kinh. Hồi tông lúc sau, thương nô các trưởng phong lực bài chúng nghị, dốc hết sức duy trì Cố Huyền Hi tiếp trưởng chấp pháp điện. Này trở thành thương Ngô Khai tông tới này tuổi trẻ nhất chấp pháp điện trường điện. Thứ 5 năm, năm, một cái yên tĩnh đêm trăng. Ma Tiêu cung một góc, một đoàn cự lượng ma khí ngắn ngủi tụ tập, lại thực mau tản ra, ma khí bị một đạo kỳ dị hơi thở trấn an, An Tĩnh thậm chí liền Bạch Lý diễn môi dưỡng nhất thiện biện khí mị đêm minh linh cũng không bình tĩnh. Này một đêm, vân thuộc Lặng Yên kết đan. Nữ tử đứng dậy, tiêm chỉ khẽ nhúc nhích, trong tay một đạo xích trung mang huyền xí diễm doanh doanh nhảy lên, kia một đoàn hỏa tinh vỡ toang kiền. Đem lư tử một mặt diễm tuyệt nhan sắc phủ lên một tầng âm thầm hùng quang. Nàng mới vừa luyện đến mất đi quyết tầng thứ hai, mọi thanh âm đều im lặng, liền nước chảy thành sông ngưng tụ thành kim đan. A, quả nhiên một chút động tĩnh cũng không, cứ như vậy uy mãng trở về kim đan. Chương 104 trách ta sao? Một diệp thuyền con hình dạng phi hành pháp khí ở trong bóng đêm cực nhanh đi trước, toàn thân đen nhánh thuyền con cùng nặng nề bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nữ nhân, ngươi. Sắc thật cái đan. 5 năm không thấy. Áo lam thiếu niên lại thêm vài phần ánh đính. Đại khái đi. Vân thuộc mỉm cười. Chính là, không giống a, tiểu gia ta hiện giờ tu vi so ngươi cao, tham rõ ràng, ngươi này toàn thân hơi thở, không giống kết đan tu sĩ, hơn nữa, ngươi nan điển trong vòng, cũng không thật đan, đạo càng như là. Ân. Một phương bị quấy độc hồ nước thiếu niên thật vất vả tìm được miêu tạng nữ nữ, trên mặt càng là khó được lo lắng sốt ruột. Thân mục, nghe nói qua. Hư làm sao? Nữ tử cười hỏi. Thiếu niên mở mịt mắt đầu. Nữ tử cười, nói tóm lại, chính là tuy rằng ta hiện tại thoạt nhìn là cái không kết đan chúc cơ tu sĩ, nhưng kỳ thật đan điền nội đã ngưng ra một viên hư đan, nếu bản về thực lực, đã cùng kim đan vô kém, còn nữa, đem kim đan kỳ sinh sôi chia làm hư đan cùng thật đan hai cái giai đoạn, không thể nghi ngờ có thể so người khác tích lũy càng nhiều linh lực, hậu kỳ thực lực càng cường, trưởng thành tiềm lực lớn hơn nữa. Hơn nữa, loại tình huống này thập phần hiếm thấy nga. Không phải ai đều có thể giống bổn cô nương như vậy thiên phú dị bỉnh, phúc duyên thấm hậu. "Suy, nữ nhân, ngươi làm sao vậy?" Một người bế quan bế ngốc lạ. Thiếu niên viên nổi lên hắn chiêu bài thức xem thường. "Ngại, nay không phải lo lắng ngươi sợ hay sao, cho ngươi điểm tin tưởng, rốt cuộc chúng ta hiện tại muốn đi, cũng không phải là cái gì hảo địa phương." Phố đô thành, đêm tiêu chiếm cứ nơi, nga, hiện tại chỉ có thể nói là đêm tiêu tản quân tụ tập nơi. "A, Bạch Ly diễn nhưng thật ra để mắt nàng" mới vừa xuất quan, liền cho nàng như vậy cái hảo sai sự. Ha, sợ hãi, tiểu gia ta sẽ sợ." Trề cười. Thiếu niên tiếp tục xem thường. Hai bên hắc trầm âm trầm bắt quên phong cảnh ở nữ tử trong mắt hóa thành một đạo bay nhanh lùi lại cát hình, nữ tử đột nhiên thu liễm thần sắc, lẳng lặng mà đột một hỏi, "Thần mục, ngươi trách ta sao?" "Gì?" "Nga, ngươi nói nãy 5 năm, năm ngươi đem tiểu gia ném cho Bách Lý Diễn kia cha a." "Không có việc gì, tính kế tiểu tử tức thời, không khó xử tiểu gia." chính là nhàn hạ khi thường xuyên làm tiểu gia cùng hắn luận bàn nào thôi. Bất quá nói trở về, kia tiểu tử tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng ảo thuật tạo nghệ thực sự cao minh, cũng liền so tiểu gia. Kém như vậy một tí xíu, tựa như thượng một lần thiếu niên Liên Châu pháo, ánh mắt hơi hơi lập loè. Nữ tử bỗng dưng đánh gậy thiếu niên lải nhải, gắt gao nhìn chăm chú thiếu niên mặt mày, thần mục, không cần giả ngu, ngươi biết đến, ta hỏi chính là, đem ngươi làm như tìm kiếm bách lý diễn che trở lại thế, ngươi trách ta sao? Thiếu Niên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, trầm mặc mấy tức, cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lẳng lặng chờ đợi đáp án nữ tử. Nữ tử dáng người đã tính cao gầy, nhưng hôm nay áo lam thiếu niên, dáng người đĩnh đạc, sớm đã so nàng cao hơn một đầu. Thiếu Niên giơ tay, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng xúc xúc nữ tử giữa trán kia mạt hoa điền, như vậy đỏ tươi ướt át tam cánh vũ linh, nung liệt phảng phất ngay sau đó liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Thấy nữ tử dương mắt trông lại, thiếu niên lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thể thu hồi ngón tay làm như sợ nàng trách cứ giống nhau. Hắn biết đến, nữ nhân này trước sau đối chính mình có như vậy một tia khúc mắc, có lẽ là bởi vì ở hắn thượng là ấu thú bị nhốt ma quật là lúc vô tâm lừa gạt, có lẽ là bởi vì nàng trong lòng trước sau vắt ngang một cái tên là Mộ Tuyết Bông dáng. Chính mình trong miệng chết nữ nhân, nhìn như vô tâm không phổi, vừa lúc tâm phòng nặng nhất. Nữ nhân, tựa gia kỳ sơn thời khắc đó khởi, "Trừ bỏ ngươi, thần mục không có thân nhân. Ngươi có thể hảo hảo tồn tại, so cái gì đều quan trọng." Thiếu niên cũng là thu hồi vui cười, nghiêm túc nhìn trước mặt mặt mày khuynh thành nữ tử. Vân Thục ngơ ngẩn, rồi sau đó một tia cười nhạt nổi lên bên môi, nguyên lai, like, thiếu niên này cũng sớm đã không còn nữa năm đó thực linh chỉ trung non nớt. Thần Mục, cảm ơn. Chương 105 Phù Đồ Thành. Bắc Uyên cảnh nội, ngay đoạn mà đêm trường, cho nên Vân Thục cùng Thần Mục một đường mà đến, cơ hồ đều là ở trong đêm đen tiến lên. Ma một đường hướng tây, vào Phù Đồ Thành, đó là cực dạ thái độ. Nơi này Hàng năm bị âm u bao phủ, nguyên nhân là trần thế gian bị ánh nắng quên đi góc. Vừa đến phủ đầu ngoài thành Lây, Vân Thục liền thu phi hành pháp khí. Đem tiêu tuy hành tung quỷ dị, nhưng lại đem phủ đồ thành cái này căn cứ địa xây dựng tương hảo, bên trong thành thiết có công kích tính đối không pháp trận, nếu là như thế này đi vào, không tránh được trực tiếp đương sống điên ngắm. Nữ tử móc ra một cái đèn nhánh ốc biển trạng vật thể, nhẹ nhàng thổi lên, huyến âm ốc phát ra nặng nề mà ngắn ngủi tiếng vang. Một lát, vô nguyệt trong rừng trống rông xuất hiện một đạo hắc ảnh. Vân cô nương, nguyên lai like là Thu Tiên trấn quân. Bạch Lý Diễn Chỉ nói cho nàng tiến phù đô phía trước, trước dùng huyện âm ốc liên hệ hắn an bài tiếp ứng người, Lệ Thu Tiên, à, nhưng thật ra người quen. Vân cô nương, mời theo bổn quân vào thành. Tuy rằng Kim Đan ba tầng Lệ Thu Tiên ngày thường tự xưng là Ma Tiêu cung tài tuấn, đối cái này hơi thở bất quá chúc cơ hậu kỳ hồng sam nữ tử lại là cung kính. Phù đô thành cũng không thể xưng là truyền thống ý nghĩa thượng thành trì, trong thành chỉ có tám vật, Vô Gia Hát Thủy, Phang phất lớn lên ở hắc thủy phía trên phong nham cùng sinh hoạt ở cự nham bên trong một đám bỏ mạng đồ đệ. Phu đô thành hắc thủy vần quanh, mà hắc thủy phía trên, đứng sừng sững lớn lớn bé bé vô số cự nham, như thẳng đứng ngàn nhận, như vực sâu vạn trượng. Dãy núi san sát, dãy núi trùng điệp bên trong, thông thường là một cái huyền nhai liên miên chống một cái khắc vết đá, mà ở Vô Biên Vĩnh Dạ bên trong, vô số bỏ mạng ma tu ở khổng lồ đá núi bên trong sáng lập động phủ, liền thành phường thị, những người này tụ tập đến cùng nhau, tôn sùng vũ lực. Vàng vào Hắc thủy, vách đá bực này nơi hiểm yếu, lấy đoạt lấy mà sống, dần dần tự sưng nhất phái, đêm tiêu. Lần này, thuyền con trạng phi hành pháp khí làm như về tới nhất nguyên bản sử dụng, hóa thành một diệp thuyền nhẹ, chở ba người an tĩnh chạy nhanh ở Hắc thủy phía trên. Vân Thục nhìn quanh bốn phía, huyết thể đều là đen sì, chỉ có ở sử đến dày đặc cự nham khu vực khi, mới có thể ở hắc trầm mặt nước nhìn thấy tinh tinh điểm điểm ảnh ngược ở hắc thủy thượng ánh huỳnh quang, tỏ rõ người đã tiến vào dân cư khu. Vân Thục ngẩng đầu nhìn lên trải qua từng tòa cao ngất cự nham, đá lởm chầm giữ tận ngọn núi cao và hiểm trở, đứng sừng sững ở vô biên trong bóng tối, tựa như u minh quỷ vực. Đi qua ở giữa, chợt thấy hoang hoảng, Vân Thục suy nghĩ tung bay, tình cảnh này, nếu như đem hết thể mạc lên màu trắng, kia loại cảm giác này, hẳn là giống như là đi thuyền xuyên qua với Bắc Băng Dương trùng khổng lồ san sắt băng sơn chi gian đi. Hắc thủy dưới, nhẩm Vân Thục hiện giờ thần thức có thể so với Kim Đan hậu kỳ, lại vẫn là rất khó thăm thăm đi xuống. Khó trách đêm tiêu có thể càn rỡ lâu như vậy, cho dù bị chúng châu tu sĩ tìm được hắc ổ, đánh tới cửa tới, vừa thấy manh mối không đúng, nhảy vào hắc thủy chính là, chính đạo tu sĩ tuyệt khó truy tung. Nghĩ đến đây, Vân Thục không thể không bội phục Cố Huyền Hi thông thiên bản lĩnh, hắn không chỉ có tìm được đêm tiêu hắc ổ, bị thương nặng này hỏa bỏ mạng ma tu, càng la diệt sát đêm tiêu thủ lĩnh phỉ điểm. Muốn nói này trong đó không có khai quải Tô Khanh Vũ tương trợ, nàng tuyệt khó tin tưởng. Thất thần gian, thuyền nhẹ đã là ngừng lại. Thần mục kéo kéo nửa tử ống tay áo, ba người dần dần thượng thạch hành lang. Mỗi cái bị tích ra hang đá cự nham chi gian giăng dở lên thật dài thạch hành lang, lấy cho nhau liên thông. Đứng ở lồng lộng thạch hành lang phía trên, nhìn hành lang hạ hắc thủy lăn lăn, thật mạnh trụp ở núi đá phía trên, Vân Thục lẳng lặng nói: "Hảo, khiễn ta tới đây, thiếu chủ rốt cuộc có gì phân phó? Thu tiên chân quân, hiện tại có thể nói cho ta." Phía trước một đường trầm mặc thanh niên nam tử quay đầu, quỷ dị cười: "Vân cô nương, Tiêu chủ công đạo nhiệm vụ rất đơn giản, bất quá, giết người thôi. Chương 106 quét sạch. Bất quá giết người thôi. Nói như thế nhẹ nhàng. Không phải không biết, cái này mạnh yếu rõ ràng, thực lực vi tôn tu tiên giới, tổng hội có một ngày được chính mình đi đối mặt như vậy một cái tàn khốc sự thật, mà người ở chỗ này vốn là không coi là cái gì, bất quá chính là một cái thuật pháp, một đạo bùa chú thậm chí một đường nguy áp. Không phải không nghĩ tới, nếu có một ngày Chính mình thật sự cầm lấy dao mổ, cùng người lấy mệnh tương Bắc Kỳ, nàng có không tiếp thu, cái kia lây dính mạng người chính mình. Giết người, trước nay chính là một cái làm nàng run sợ khái niệm, một đường mà đến, nàng đem hết toàn lực ở tránh cho. Hiện giờ, rốt cuộc đến tránh cũng không thể tránh lúc sao? Đây là một chỗ quảng đại u ám hang đá, tựa như một cái bịt kín ngầm quảng trường, hơn 10 người bị xua đuổi tới rồi quảng trường trung ương, chờ đợi sắp sửa buông xuống cũng không tốt đẹp vận mệnh. Vân Thục nhìn nhìn cự chính mình mấy trượng ở ngoài trung niên nam tử, một thân áo xám đã là vết máu loang lổ, râu quay nón chi gian, là một bộ hung ác lại tái nhợt khuôn mặt, chính như Lâm Đại địch nhìn bọn họ. Kia trong ánh mắt, có hung ác, có nôn nóng, có tuyệt vọng. Vân Thục lại nhìn nhìn phía sau Huy Áp Sa Bến, như chim ưng băng khoăn toàn trường tam nam một nữ, Lệ Thu Tiên, Khương Nhạn Nghê, Vũ Văn Cực, Lôi Đào, mà sau ba vị, đứng là năm đó bình sa cửa hải tiến đến tiếp ứng Bạch Lý Diễn ba người. Vân Thục cười khồ Lần này đại động can qua, theo Lê Thu Tiên nói là Ma Tiêu cung giữa sạch phản đồ hành động. Bạch Lý diễn sớm đem hết thảy an bài sẵn sàng, phái ra Ma Tiêu trong cung tứ đại kim đan cao thủ, quét sạch hành động tất nhiên là vạn vô nhất thất. Mấy người sớm đã đem những người này bắt, muốn sát muốn sẹo cũng là dễ như trở bàn tay, lại cố tình lưu chữa bọn họ cái mạng, nói rõ là phải thử một chút chính mình. Vân cô nương, ngươi trước mặt là đem tiêu số 3 nhân vật tệ thích, cũng là thiếu chủ khổ tâm xếp vào tại đây ám tử lại cuối cùng là phản bội thiếu chủ phản chiến Trung Châu, nếu không có hắn bán đứng tình báo, 1 năm trước, Cố Huyền Hi tuyệt khó thẳng đảo Hoàng Long, bị thương nặng đêm kia, tiện đà ảnh hưởng thiếu chủ bố cục. Cho nên, Tề Thích cùng hắn liên can tộc nhân đều cần tiết chết. Lê Thu Tiên ngữ thanh toán hẳn nói. A, Vân cô nương, mau động thủ đi, yên tâm, Tề Thích tuy rằng có Kim Đan 4 tầng tu vi, nhưng lúc này bất quá nhỏ mạnh hết đà, không gây thương tổn cô nương thiên tư cốt xác. Nhiều lắm chọc một thân huyết ố thôi hình dung kiêu mị. Một thân bại lộ váy áo khương nhạn nghe thưởng thức cổ tay trắng non gian kim linh, âm dương quái khi nói. Nói thật, nàng đối năm đó bình sa cửa ải mộ vân thư, cũng không có bao sâu khắc ấn tượng, duy nhất nhớ rõ là này nữ tử kia phó mỹ cực thịnh cực tư dung, phong túng trương dương mỹ mạo thôi. Ha ha, hiện tại ngẫm lại, này nữ tử trưởng thành dáng dấp như vậy, cùng kia giả mù sa mưa, tôn trọng thanh mị chính đạo không khí, thật đúng là không hợp nhau đâu. Quả nhiên là ý trời, bực này vui bất vẫn là nhập nàng hợp hoàn một môn nhất thỏa đặng a. Vân cô nương, động thủ đi, mong rằng ngươi chớ nên cô phụ thiếu chủ đối với ngươi kỳ vọng cao. Lê Thu Tiên thấy nữ tử không chút sức mẹ, tựa ở như đi vào cõi thần tiên, mở miệng thúc dục nói. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt trắng một bạch, đúng vậy, nàng hiện giờ thân bất do kỷ, muốn tồn tại, nhất định phải chấp hành bách lý diễn mệnh lệnh. Nữ tử thật sâu hít một hơi, thế ra vũ khí, đó là một fan bình thường nhất ma môn đệ tử bội kiếm, chậm rãi đi xuống chẳng đi. Hừ. Không thú vị cực kỳ, ma tu, thị huyết bác mệnh mới là bản sắc." Một bên tu vi tối cao, vẫn luôn ôm cánh tay trầm mặc thư sinh mặt trắng Vũ Văn Cực suy nói, "Tệ thích ngươi nghe, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi có thể giết vị này." Vân cô nương bổn tọa liền đáp ứng, "Tha cho ngươi trong tộc một người." Dâu quay non nam tử nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bừng ra một đạo ánh sáng nhạt. Vũ Văn Cực thấy vậy, âm quỷ cười, phục lại nhẹ liếc mắt một bên do dự nữ tử áo đỏ. "Hừ." Trung Châu tu sĩ chính là phiến toái, sát cá nhân mà thôi, bày ra một bộ da vẻ đảm bảo, a, bất chiến đó là chết, xem ngựa như thế nào thành cao. Mà có một tia mong đợi Tề Thích tất sẽ liều chết phản công, a, so với nghiêng về một phía tàn sát, nhìn xem vây thú chi đấu, cần phải có ý tứ nhiều. Chương 107 Tề Thích, không khỏi phân trần, người vạm vỡ trực tiếp vung lên hai tay công lại đây, mang theo một trận ma khí hỗn loạn. Đánh tới nữ tử trước người, đột nhiên biến quyền vị chào, Nam tử hai đoạn cánh tay dưới, nguyên bản ngân cốt huyết nhục trống rỗng biến thành lượng đạo nhuệ khí bước người thật lớn kiếm câu. Thế nhưng là hợp khí bí thuật, tu sĩ đem vũ khí dung nhập huyết nhục của chính mình, lấy thân nuôi khí, khí người hợp nhất. Tu luyện quá trình cực kỳ huyết tinh cùng thống khổ, liền rất nhiều tâm tính tàn nhẫn ma tu cũng vọng chi lùi bước. Tề thích nhìn như một giới lùn cỏ há tử, thế nhưng có thể ngao được bực này khổ sở, có thể thấy được này tâm tính chi kiên, chi tàn nhẫn. Hiển nhiên Đối diện Ma Tiêu cùng bốn người cũng là bị hắn này tay kinh một chút, phải biết rằng, phía trước bắt hắn là lúc, Liều chết phản kháng hết sức, cũng không thấy hắn lộ chiêu thức ấy. Lê Thu Tiên nhíu mày, không khỏi vì chàng hạ nữ tử lo lắng, thiếu chủ làm nàng luyện luyện tập sát cá nhân, nhưng không làm nàng đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp đi vào a. Sắc bén kim câu dắt âm hàn bén nhọn hơi thở phá không mà đến, đánh thẳng nữ tử mặt. Hấp khí chi thuật bất đồng giống nhau, nó đáng sợ chô ở chỗ, một khi tỏa định công kích đối tượng, Cùng thân thể dung hợp vũ khí liền phảng phất bị giao cho sinh mệnh, như chỉ cánh tay sử không nói chơi, theo đuổi không bỏ, không thấy huyết không quay đầu lại. Vân Thục tự nhiên nhìn, nói thật, bởi vì có so ở đây tất cả mọi người cao hơn một đoạn thần thức, cho nên Tề Thích nhìn như nhanh chóng vô cùng mánh công ở trong mắt nàng quỷ đạo rõ ràng, muốn tránh đi cũng không phải việc khó. Thậm chí, nàng còn có thể thấy rõ Tề Thích từng đem dư quang bí ẩn đảo qua bên cạnh người một góc, trong mắt có không tha, có quyết tuyệt, Vân Thục theo nam tử lưu luyến ánh mắt nhìn phía một chỗ góc. Nơi đó cuộn tròn một đạo thân ảnh nho nhỏ. Vân Thục bừng tỉnh, kia thân ảnh nho nhỏ là hắn muốn thể sống chết bảo hộ đi, vì Vũ Văn Cực theo như lời một đường sinh cơ, tê thích đối chính mình, tất hoài tuyệt sát chi tâm. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nữ tử nhẹ nhàng tránh khỏi đánh úp lại hung khí. Cầu sinh chính là bản năng, nàng cũng giống nhau. Nữ tử xoay người, hoành kiếm, một phen bình thường nhất trường kiếm bị nàng phủ lên một tầng màu xám bạc huyền băng lúc sau, trở thành không gì chặn được vũ khí sắc bén. Rút kiếm đón nhận, Trong tay trưởng kiếm cùng kim câu chạm vào ở một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang, cứng đôi cứng dưới, nữ tử một kia chưa rơi xuống phong. Kiếm chiêu khép mở, sở chính là nàng nhất quen thuộc hoang hỏa viêm nhật chân quyết, theo rơi bóng kiếm, vô số xích màu đen lửa cháy từ mũi kiếm chào ra, nóng cháy ngọn lửa hóa thành đạo đạo thô tráng xiên xích, gắt gao quấn lên tề thích trên cánh tay kim câu. Ở lửa cháy trung run rẩy tề thích sắc mặt đại biến, vũ khí đó là hãn huyết nục, kim câu bị triển, giống như hãn huyết nục bị trước, thống khổ dị thường. Quý ảnh, này Vân Khâm Đoán, không phải chúc cơ kỳ đi. Tuy rằng tề thích Ma Nguyên đại thương, nhưng rốt cuộc Kim Đan 4 tầng tu vi ở cái bãi này nữ tử ứng phó lại không thấy nửa điểm chật vật, thử hỏi nếu thật là kém một cái đại cảnh giới chúc cơ tu sĩ, như thế nào khả năng làm được? Khương Nhạn nghe đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm giữa sân tình hình chiến đấu, ngữ mang phức tạp hỏi một bên Hắc Y thanh niên, Lên Thu tiên nhân này siêu tuyệt thần ngấp cùng truy tung chi thuật, ở Ma Tiêu trong cung ngoại hiệu Quý ảnh. Nhạ Nương Thiếu chủ mang về tới người, vẫn là không cần quá nhiều xen vào cho thỏa đáng. Thanh niên mắt nhìn thẳng nói, "Một vòng giao thủ số dưới, tê thích chiến lược giảm đi, càng từ tiến công trạng thái chuyển về bị động phòng ngự, có rất nhiều thứ cơ hội, nàng kia đều có cơ hội đánh chết hắn." Như hắn sở liệu, nàng quả nhiên không hạ thủ được. Tê thích trong mắt ánh sáng nhà hiện lên, liền này một đường sinh cơ, hạo nhi mệnh, hắn không dám đánh cổ sai. Nam tử bỗng nhiên đem kim câu quay lại, phách về phía chính mình ngược Một đường màu đỏ sẫm tinh huyết từ hắn trong cổ họng phun ra, rơi vào trong tay hắn lặng lẽ veu tốt ma quyết bên trong. Nếu giết cái kia nữ tử, liên vòng qua hắn tể ra một người, hử, Vũ Văn cực chuyện ma quỷ, hắn chưa bao giờ tin. Ma Thiêu cung hành sự hắn tể thích như thế nào không rõ ràng lắm, hôm nay chính mình tất nhiên là khó thoát vừa chết, nhưng là vì Hạo Nhi, hắn cần thiết một bác. Chương 108 cuối cùng một bác. Giữa sân thoáng chốc nổi lên nồng đậm sương đen, Tể thích lấy tinh huyết vì dẫn chú thuật phát động trê loại mọi người ngủ cảm cùng thần thức. Vẫn luôn đứng ở bên ngoài chú ý giữa sân tình huống Lê Thu tiên ảo nào nào như như mày, sơ suất quá, thế nhưng không chú ý tới Tệ Thích động tác nhỏ, nhưng mà hiện giờ giữa sân một mảnh đen nhành, tùy tiện đi vào gấp rút tiếp viện, khủng sẽ ngộ thương nàng kia. Hảo ngươi cái Tệ Thích, dám cấp bổ tọa ra như vậy chuyện xấu, bổ tọa định kêu ngươi Tệ thị nhất tộc chết không có chỗ chôn. Vũ Văn cực càng là nổi trận lôi đình, hắn chỉ là muốn nhìn chàng xuất sắc chút cho hay. Nhưng không nghĩ trường hợp mất khống chế đưa tới thiếu chủ trách tội. Giữa sân lấy hắn tu vi tối cao, chỉ thấy hắn lập tức móc ra một thanh Âu cốt phiến, mặt quạc chướng lại, nam tử vội không ngừng cầm phiến đối với đặc sắc xương đen một trận mãnh phiến, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Tệ thích tinh thông chú thuật trận pháp, này vây trận càng là lấy hắn tâm đầu tinh huyết vì dẫn, muốn phá chi sợ muốn phí chút công phu Vũ Văn cực trên trán đã hơi hơi thấy hãn. Bên ngoài người vì nãy trở tay không kịp biến cố luôn cuống tay chân, mà giữa sân Vân thuộc cái gì đều nghe không được. Nhìn không tới, Phảng Phất đặt mình trong với bịt kín ma an tĩnh hầm băng bên trong, tùy thời nên đón nam tử xuất quỷ nhập thần đánh lén. Tế Thích tiếp theo vây trận điểm hộ, đã ở trên người nàng hóa hạ mấy đạo vết thương, bất quá Tế Thích cũng vẫn chưa chiếm được tiện nghi, trọng thương không ở Vân Thục dưới. Nữ nhân, ngươi lại không giới sát thủ, đã có thể thật muốn thành người khác câu hạ vong hồn. Thư Hải Nội, thân mục cười nhạt trung lộ ra nôn nóng. Vân Thục trong lòng chua xót, rễ người, nàng là Vân Thục, cũng không phải tu chân giới mộ Vân thư. Đối với một cái sinh hoạt ở pháp trị xã hội hiện đại người mà nói, cấp bậc hắn nhân sinh mệnh, sao có thể chỉ là một đạo nhẹ nhàng băng qua ngã cửa. Thân mục, có một số việc ta một khi làm, liền rốt cuộc hồi không được đầu. Nếu đôi tay nhiễm máu tươi, nàng liền vĩnh viễn tìm không thấy về nhà lộ. Người coi như là đã phát một hồi đại ngộng thành sao, thật sự không được, chờ sự hiểu rõ, ta dùng từ Bạch Lý diễn nơi đó học trộm tới vong xuyên ngưng mắt thế ngươi lau này đoạn ký ức. Hàn quang lấp lánh kim câu lại một lần đánh nút lại. Thiếu niên cơ hội là ở cầu xin. Nữ tử không kịp trả lời, điện quang thạch hỏa chi gian, Vân Thục đã cùng đánh lén tề thích lần thứ 2 giao thủ. Trơ thân mục vô cùng lo lắng từ nữ tử trong tay áo nhảy ra hóa thành hình người, nhìn thấy chính là nồng đậm xương đen bên trong, hai người giằng co cảnh tượng. Nữ tử cầm trong tay trường kiếm thẳng chỉ đối thủ lực, mà nam tử Kim Câu cũng bị nữ tử một tay kéo lấy, không thể động đậy. Sắc bén kim câu khảm nhập nữ tử da thịt, mặc cho máu tươi đầm địa, nữ tử thơ ơ. Nam tử nhiệm huyết ô bình phảng khuôn mặt phía trên, treo quỷ dị ý cười. "Vân cô nương, phải không?" Tại hạ Tề thích. "Nữ nhân, mau ra tay, lúc này không được chặt đứt hắn, càng đại khi nào." Thân mục hét lớn, nếu không phải hắn trừ bỏ ảo thuật bên ngoài sức chiến đấu cơ bản không có, hắn đã sớm nhào lên đi thế nàng động thủ. "Đúng vậy, mau động thủ đi, vốn chính là ngươi chết ta sống, cô nương lại có cái gì băn khoăn?" Vân Thục cắn môi, này nhất kiếm đi xuống, đổi lấy sẽ là một cái Liên chính mình cũng vô pháp đối mặt Vân Khâm Đoán. Tề Thích, thúc thủ chịu trói đi, ta thật sự không nghĩ giết ngươi. Nữ nhân, ngươi động thủ a. Nếu nghịch Bạch Ly diễn ý, ngươi ngươi sẽ chết. Ngươi rốt cuộc ở kiên trì cái gì? Thiếu niên giận này không tranh rồi lại nhịn không được rơi lệ. Ta, ta không muốn nữ tử thẳng chỉ Tề Thích yếu hại trường kiếm run nhẹ nhẹ, phảng phất cũng ở vì nữ tử trong lòng cực độ dễ rủa thống khổ than khóc. Ha ha ha. Đại Tế Thích quả nhiên không có nhìn làm người, cùng với tin Vũ Văn cực kia xài lang, không bằng đem cuối cùng một đường hy vọng áp ở cô nương trên người. "Vẫn cô nương, để cho ta tới giúp ngươi làm cuối cùng quyết định đi." Chỉ một thoáng, nam tử vừa người một phát, trường kiếm thấu ngực mà qua, tức khắc dọc theo mũi kiếm, sai lạc đầy đất đỏ thắm. Cốt truyện ly chuyển, vẫn luôn ở cùng nữ tử gia sức tương bác Tế Thích, thế nhưng không chút do dự ở nữ tử trước mặt tự sát. Chương 109 Tế Thích chi tử Đầu sinh biến cố lệnh thần mục sững sờ ở tại chỗ, mà một bên nữ tử, không thể tin tưởng nhìn chính mình trong tay trường kiếm, ngược lại lại nhìn về phía đầy đất ấm áp đỏ thắm, trong mắt khiếp sợ thả thống khổ. Vì cái gì nữ tử suy sụp buông lỏng tay ra chung trường kiếm, thân hình hơi hoảng, thất hồn lạc phách về phía sau lui mấy bước. Nam tử sinh mệnh ở bay nhanh sói mòn, cường chống suy yếu cười nói, cô nương trung quy quá mức tâm tử, nếu thân nhập ma môn, sao có thể không lưng đeo mạng người? Vân, cô nương, này một bước Ngươi sớm muộn gì phải đi, không bằng Tề Thích thế ngươi làm kết thúc. Cô nương cầu cái tâm an, mà Tề Thích chỉ cầu ta Hạo Nhi một đường sinh cơ. Cô nương, có thể đáp ứng ta sao đến cuối cùng? Hấp hối nam tử ngữ thanh đứt quãng chi gian, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Nữ tử tối đầu không nói, xương đen bên trong chỉ có thể nhìn đến nàng run nhẹ nhẹ tinh tế bả vai. A, bởi vì nàng không tranh, cho nên bị người từng bước khí dễ, bởi vì nàng tâm tử, cho nên Tề Thích có thể dùng sinh mệnh hiếp bức nàng. Nàng vẫn luôn thủ vững, lại bị người trở thành nàng nút điểm, không lưu tình chút nào lợi dụng cùng dẫm đạp. Thật lâu sau trờ mặc, lâu đến khi cuối cùng một chút sinh mệnh cũng đem hao hết nam tử cho rằng chính mình rốt cuộc đợi không được đáp án là lúc. Trong bóng đêm kia tập hồng y liễu, đột nhiên phát ra một chuỗi thấp mị nặng nề cười lạnh, ha ha ha cho đến cười ra nước mắt tới, Tâm An. Ngươi chung quy là chết ở ta dưới kiếm, lại làm ta nơi nào đi tìm Tâm An. Nữ tử đi ra phía trước, đáy mắt lóe một mảnh nguy hiểm lệ quang khôn mặt càng là xưa nay chưa từng có lãnh khốc, a, nhưng là ta còn là đáp ứng ngươi, đáp ứng vì ngươi hạo nhi mưu một đường sinh cơ. Cho nên, Tề thích, an tâm đi thôi. Nữ tử giơ tay, lưu loát rút ra cắm ở nam tử ngực trường kiếm. Nam tử chậm rãi ngã xuống, quyến luyến hổ thế cuối cùng một sợi ánh mắt, nhìn chăm chú góc một đoàn nho nhỏ hắc ảnh. Dương lên mà ra ướm áp máu bắn tung tóe tại nữ tử gáp áo, tay áo biên, lại thực mau chảy xuống, ở nàng kia tập lửa đỏ quần áo phía trên, cùng yên lặng làm lệnh. Có người không tiếp dùng mệnh tới nhắc nhở chính mình, nàng có như vậy một cái vô cùng lóa mắt nhược điểm. Nàng, lại sao hảo cô phụ hảo ý? Nếu thế giới này không chấp nhận được nàng thủ vững, kia liền cho chính mình nhược điểm bọc lên một tầng cứng rắn ngụy trang đi. Nếu không nghĩ thay đổi sơ tâm, kia liền học thích ứng thế giới này, dùng tăng cốc, lại nhạn, lá mặt lá trái tới bao vây khởi cái kia mềm mại chính mình. Xương đen chậm rãi tản ra, thân mục thiếu niên nhìn thoáng qua đã là khí tuyệt tê tích lại nhìn nhìn đối diện lạnh nhạt giống như tâm chết nữ tử, đột nhiên cảm thấy trong ngực tức tụ, run rẩy phát đau. Nữ tử chậm rãi đi đến thiếu niên trước người, mang theo không đạt đáy mắt ý cười, thần mục, vì sao rơi lệ? A, hắn đã chết, vấn đề giải quyết, không phải hẳn là vui vẻ sao? Thiếu niên thế nhưng thật lâu vô ngữ, đứng vậy, hắn lo lắng nhất vấn đề giải quyết dễ dàng, vì sao chính mình lại nửa điểm không cảm thấy nhẹ nhàng đâu? Rốt cuộc, hắn muốn nhìn đến, là lúc trước cái kia liền ở bị chấp pháp điện đuổi giết là lúc cũng thà rằng chính mình thừa nhận thuật pháp phản vệ, cũng không muốn bị em lôi bạo đả thương người quật cường nữ tử, là cái kia thà rằng tự toái kim đan cũng không muốn hủy hoại chính mình bị nhục nhã cưỡng liệt nữ tử, vẫn là hiện tại trước mặt hắn cái này, ánh mắt lạnh lẽo, dung nhan lênh khốc, làm như thu hồi sở hữu thiện ý cùng ấm áp cô tịch thân ảnh. Nữ nhân, chúng ta, la là làm sai sao thiếu niên ngẩng đầu nhìn nữ tử, đột giác vạn phần bi thương. Chớp kiếm mà đi nữ tử xoay người lại, lạnh lạnh dương môi, "Không, thần mục Này không quan hệ đúng sai, là ta chấp vọng, này chỉ là sinh tồn đại giới. Vây trận chưa khử, xương đen lui tán, bên ngoài mọi người tới không kịp kinh ngạc. Chỉ thấy giữa sân nữ tử, một bộ nghiêm huyết hồng y đi, mặt vô biểu tình chấp kiếm đi tới, thân kiếm thượng còn sót lại máu tươi ở nàng phía sau kéo ra một đường thon dài thẳng tắp, mỹ lệ mà lại phá lệ chói mắt. Chương 110 đại lao. Thấy nữ tử bình yên phá trận mà ra, Vũ Văn Cực Thu ô gãy xương phiến. Mặt trắng không dấu trên mặt mang chút ngượng ngùng. Không thể tưởng được chính mình Kim Đan 8 tầng đường đường hộ pháp, còn phá không được Kim Đan 4 tầng lúc sắp chết bị đẩy ra vây trận, cuối cùng lại là này nữ tử, lấy bản thân chi lực, giết người phá trận, thoát vây mà ra. Thư Sinh mặt trắng lại nhìn thoáng qua nữ tử phía sau không một tiếng động, máu tươi ràn rụa ma tu thi thể, hừ, bất quá một giới Hàn phải chết trong lồng vây thú, hắn vốn là không tính toán tuân thủ hứa hẹn, chỉ là không thể tưởng được phút cuối cùng còn bị hắn tới như vậy một tay đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nữ tử một đường trầm mặc, lập tức đi tới Vũ Văn Cực trước người, lãnh liếm con ngươi gắt gao nhìn thẳng nam tử, giương môi chậm rãi nói, "Trần Quân bỏ lỡ một hồi chờ mong bên trong sinh tử ảo đả cho hay, thật là đáng tiếc." Rõ ràng chỉ là mặt vô biểu tình nhỏ yếu nữ tử, lại vô cớ làm người sinh ra một cổ áp lực cực lớn. Vũ Văn Cực cười nói, "Buồn tọa đạo giấc không sao, nhưng thật ra cô nương, cuối cùng bán ra này." Ha ha. Ý nghĩa trọng đại một bước, thật đáng mừng. Đúng không? Kia Khâm Loan mặt dày, sẵn lúc này tiết, hướng chân quân cầu cái hạ lễ như thế nào? Nữ tử câu môi cười, "Ha ha, tự nhiên tự nhiên, chỉ là mong rằng cô nương đòi lấy chi vật, đừng quá khó xử bổ tọa." Nam tử thoạt nhìn pha nhẹ nhàng đang nói đùa, kỳ thật thật mạnh cắn ở bổ tọa hai chữ bổ tọa, nhắc nhở nữ tử hắn hộ pháp tôn sùng địa vị. Hộ pháp yên tâm, Khâm Loan trong lòng hiểu rõ. "Hảo hảo hảo, cô nương nhưng rằng không sao." Sau đó liền biết Nữ tử ngược lại hỏi một bên biểu tình khó lường hắc y gì mà tu, thu tiên chân quân, không biết đại sử trí như thế nào tề thích tộc nhân. Hắc y gì thanh niên chậm rãi mở miệng, tự nhiên là toàn bộ chu sát. Dự kiến bên trong, nữ tử nghe vậy, vô bi vô hỉ. Nam tử nhìn phía nữ tử đôi mắt, như cũ mị diễm, chỉ là hiện giờ giống như một mảnh vực sâu. Hắn theo dõi nữ nhân này mấy năm lâu, tự xưng là thượng tính giải nàng làm người bản tính, giờ phút này trước mắt đạm mạc nữ tử lại làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có xa lạ. Bất quá, thì tính sao đâu, nàng hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ, kia hắn nhiệm vụ cũng coi như viên mãn thu ngoạn, động thủ đi. Lê Thu Tiên chuyển hướng đồng bạn, mặt vô biểu tình nói, phảng phất cách đó không xa có dúm lại ở bên nhau hơn 10 mạ người bất quá là không quan trọng gì một đám con kiến. Bốn người tế ra vũ khí, quanh thân hắc khí tràn ngập, ánh mắt dời về phía đám kia đợi làm thị sân dương, chết lặng mà lại lanh khốc. Chấm đã. Nữ tử mở miệng, như thế nào? Muội muội mềm lòng. Ha ha, xem muội muội mới vừa rồi sống còn hết sức, đối thể thích nhưng thật ra rất hạ thủ được sao Khương Nhạn nghe sóng mắt nhệ hoảnh, sâu kín cười nói. Một bên thần muội kìm nén không được, hoảng hốt nói, "Ừ, ngươi cái hó mèo tạo dáng số nữ nhân, kia chết nam nhân không phải." Trần Quân hiểu lầm. Nữ tử đánh gãy thiếu niên cam giận. Khâm Đoán tưởng nói chính là, "Các vị chấm đã." Khâm Đoán vui lại lao Mấy người kinh ngạc nhìn nữ tử độc thân chậm rãi đi hướng quảng trường kia đầu, một bộ diễm diễm hồng y, dáng người mơ ảo, trường kiếm mà đi, tựa như nhất yêu mị sơn quỷ, lại hoài một bộ nhất lánh khốc tâm địa, nhiếp nhân tâm phách, thúc dục nhân tính mệnh. Một đường mà đi, nữ tử diễm lệ khuôn mặt thượng biểu tình trầm ngưng. Tề thích, đáp ứng ngươi, vẫn không đoán, sẽ không nuốt lời, nhưng trừ này bên ngoài, thứ ta bất lực. Đối diện một chúng Tề thích tộc nhân, xa xa nhìn kia chậm rãi đi tới nữ tử áo đỏ lại nhìn xem ngã vào vũng máu trung hôn mê không dậy nổi cường tráng thân ảnh, trong lòng thù hận mà chiến chiến. Mà bọn họ trong mắt càng đi càng gần tử thần, trước sau nhìn chăm chú vào trong một góc kia đoàn thân ảnh nhỏ nhỏ, chỉ thấy kia nho nhỏ thiếu niên vây quanh hai đầu gối, vương xuống đầu, không chút sức mẻ. Chương 111 nữ nhân mềm yếu. Co rúm lại trong đám người, tất cả mọi người tối đầu không dám nhìn nàng, chính như người phần lớn không dám trực diện tử vong. Chỉ có một người nhìn qua 30 tuổi Tả Hữu Khi chất xuất Trúng Thúy Sam nữ tử ngẩng đầu nhìn trước mắt dung nhan tuyệt lệ tuổi trẻ nữ tử, trong mắt có hận, có hám, cũng có bi. Người giết Tề Thích. Thúy Sam nữ tử bình tĩnh trầm thuận nói, rốt cuộc, mới vừa rồi một trận chiến, bọn họ đều thấy rõ. Xem như hiện tại tới giết chúng ta. Thúy Sam nữ tử nhìn quanh bốn phía, nhược nhược, tàn tàn, bị người thu hoạch cái mạng, đã là chủ định. Cũng coi như là. Cũng thế, Tề Thích trước khi chết. Nhưng có di ngôn Nữ tử ánh mắt rời về phía nơi khác, mới vừa rồi có gan nhìn thẳng trước mắt khuôn mặt lạnh nhạt hung thủ Thúy Sam nữ tử, lúc này lại phảng phất sợ hãi nổi lên Vân Thục sắp sửa cấp ra đáp án. Vân Thục nhàn nhạt nói, "Có." Thúy Sam nữ tử nghe vậy, đột nhiên quay đầu tới nhìn Vân Thục, ánh mắt lộ ra một tia sáng ngời ánh sáng, "Hắn? Hắn nói chút cái gì?" "Cứu hắn." Nữ tử ánh mắt theo Vân Thục nhìn về phía trong một góc quận tròn một đạo nho nhỏ hảnh. Thúy Sam nữ tử nguyên bản thẳng thắn sống lưng nháy mắt heo đón. Tú Mị khuôn mặt phía trên hiện lên một sợi chua xót, hỗn hợp nồng đậm tự dễ ước, a, rốt cuộc là phụ tử, má mủ tình thâm, buồn cười ta. Ha, thật là tự mình đa tình. Bọn họ mới là thân mật nhất người. Ta lại tính cái gì? Vân Thục cũng không nói nữ, chỉ là trầm mặc đứng ở một bên, nhìn Thúy Sam nữ tử đưa tình nói nhỏ, lá chã rơi lệ. Tư nàng lẩm bẩm tự nói chung, Vân Thục đại đệ đã biết nàng là tề thích đạo nữ, đối tề áp dụng tình thâm hậu. Nhưng cùng sở hữu nam tử giống nhau. Tề Thích cuối cùng là bên ngoài trò canh, còn có tư sinh tử, chính là góc cái kia nho nhỏ thiếu niên. Chuyện sau đó, Vân Thục có thể tưởng tượng đến ra tới, Tề Thích vì làm chính mình cốt nhục có thể đi theo chính mình bên người được đến tốt nhất bổ dưỡng, vì thuyết phục chính mình đạo lư tiếp nhận đứa bé kia, nói nhiều ít lời ngon tiếng ngọt, làm nhiều ý thệ Hải Bình Sơn. Rốt cuộc, ở trong lòng hắn, ta không bằng hắn. Thúy Sam nữ tử nhìn phía góc kia đạo bóng đen, ánh mắt phức tạp. Nếu ngươi hơn hắn, đại nhưng ở trước khi chết giết hắn. Ta tuyệt không nhúng tay." Vân Thục môi đỏ hơi câu, nữ thanh lạnh lùng, ẩn ẩn chứa khinh miệt. Thúy Sang nữ tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn trước mặt nữ tử áo đỏ, tay áo đế nắm chặt song quyền lỏng lại khẩn, thật lâu sau, khơi khơi cười khổ, "Ngươi sớm biết rằng ta không hạ thủ được, đúng không?" Tư Dung sàng quắc nữ tử cười, đáp không chút do dự, "Là cảm tình trước mặt, nữ nhân." Trước nay mềm yếu, chính như lúc trước nàng đối Triệu Thanh Thần, chung quy, nàng không muốn hắn chết. Cô nương như vậy tuổi rồi, lại hiểu rõ làm nhân tâm kinh nữ tử thê thê cười, giả lấy thời gian, ma môn bên trong, chỉ sợ sẽ là cô nương nhất chi độc tú. Nữ tử vô vị nhướng mày, có lẽ, nhưng mấy đó đều đã cùng ngươi không quan hệ. Phục lại lạnh lạnh mở miệng, giờ này khắc này, các ngươi cần chết chết. Đúng vậy, nguyên bản chính là hẳn phải chết. Chỉ là cô nương. Có không thú sam nữ tử nhìn phía góc cuốn tròn hắc ảnh, cuối cùng là không đành lòng, mặc kệ như thế nào, kia thiếu niên Cuối cùng là nàng người yêu nhất cuối cùng một chút có đủ. A, nữ nhân, mềm lòng đến tận đây, nữ tử giơ cánh tay, thần thức chi lực phô tả mà đi, hình như có một đạo ẩn hình quang mang đem nàng sở lập nơi cách thành một chỗ biệt kín không gian, che đậy Vũ Văn Cực một hàng toàn bộ cha sét. Tệ thích đạo lư, nếu ta nhớ rõ không tồi, cực thiện độc thuật đi. A, chỉ cần các ngươi chết, ta liền hộ hắn sống. Nữ tử thanh âm thanh linh mờ ảo, lại làm người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nữ tử uy áp vừa ra Sa Sa lập Ma Tiêu cùng bốn người lập tức cảm thấy một trận choáng váng, bốn người không thể tin tưởng lẫn nhau, hướng đối diện nữ tử chỗ nhìn lại, lại phát hiện nàng cùng nàng phía sau tề thích tộc nhân, toàn tự ẩn ở vô hình xương mù bên trong, nửa điểm thăm không rõ ràng. Vũ Văn Hộ Pháp, nhưng thăm rõ ràng bên kia tình trạng. Không thể. Vũ Văn cực tái nhợt mặt âm trầm nói, lấy Kim Đan tam tầng tu vi cũng vô pháp đột phá thần thức cái chắn, gần như hóa hình thần thức chi lực. Cương đại thằng bước Nguyên Anh tu sĩ thần thức Mọi người chỉ cảm thấy kinh tủng, này nữ tử, rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít ác chủ bài. Ma Nai Sương, Thúy Sam nữ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân ma khí đi ngược chiều, tái nhợt bên môi lẩm bẩm, rồi sau đó, vô số quỷ dị xanh biếc yên hà từ nàng trong cơ thể ong dũng mà ra, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, nhảy nhập mỗi cái tế thích tộc nhân trong cơ thể, tựa như đòi mạng quỷ sương ngủ. Thu ý nùng ở nàng đang điền ổn dưỡng, mãnh mạnh nhất nhất gác kịch động, trên đời vô giải, nhưng là trong người tử trạng lại dị thường an tưởng bình tĩnh. Chỉ là có một chút, đột phát chết bất đắc kỳ từ lúc sau, phảng phất từng khối bị hút khô huyết nhục thay khô. Cô nương, ngươi chi ta vị? Thật là người xem không hiểu. Khụ khụ. Khi vào ngươi, chớ nuốt lời đại tộc nhân không gì thống khổ kể hết ngã xuống, đan điền vỡ toang thủy sam nữ tử, cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chương 112 tha mạng. Từ đầu đến cuối, góc cái kia thân ảnh nho nhỏ cũng chưa đổi quá tư thế. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đi đến hắn quẩn tròn trước người đứng yên, ngữ thanh đạm mạc. Tùy ta "Đi ta đi." Thân ảnh nho nhỏ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, văn thuộc cũng không đủ dục, chỉ kiên nhẫn đứng ở một bên chờ đợi. Thiếu niên từ cốt linh xem, tuổi bộ dáng, luyện khí 2 tầng tu vi, đối với từ nhỏ tu luyện hài đồng tới nói, không coi là kinh diễm, tư chất vừa mới đạt đến trung đẳng. Không biết qua bao lâu, lâu đến văn thuộc đã ở như đi vào coi thần tiên trung sắp chạm được chính mình kiếp trước tuổi thời điểm ký ức ghi, thiếu niên rốt cuộc giật giật. Theo sau thiếu niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lỗi trống nhìn trước mặt nữ tử. Vân Thục nhìn chằm chằm Thiếu Niên nhìn hồi lâu, hình dáng cũng không thiếu vẻ tiếc tục tằng, đại để là tùy mẹ đẻ truyền truyền tu trí, nhất đặc biệt là Thiếu Niên cả người tản mát ra chết lặng chung mang điểm tối tăng khí chết. Vân Thục câu môi, a, ít nhất thoạt nhìn là như thế này. Nữ tử Hồng Y Liễu Phi Dương, tay áo rộng nhẹ chấn, thực mau, thần thức chi lực hình thành ngăn cách cháo nhanh chóng tiêu tán. Rốt cuộc có thể thấy rõ đối diện tình hình Ma Tiêu cung mọi người, ở nhìn đến đầy đất tử trạng thê thảm. Thời khô là lúc lại là bị hung hăng hái một hái. Lấy máu không thấy, tử trạng lại giống như huyết nhục toàn tiêu, này nữ tử xuống tay chi tàn nhẫn, đảo nửa điểm không thua ma môn người. Lại nhìn chăm chú xem nàng kia, hông ảnh xa xa mà đến, Dung Hoa Tuyệt Đại Phong Tư, sân đầy đất thảm thiết điêu tàn sinh mệnh, tựa như luyện ngục tàn sát trở về tu la. To như vậy hang động bên trong, đáng chết, một cái chưa sống, này chỗ không gian, xưa nay chưa từng có an tĩnh. Một thân hắc y Lê Thu tiên mày nhíu lại, Từ bắt đầu không muốn cùng Tề Thích Đỗ đả cho tới bây giờ đồ hắn mãn môn, thích hứng như thế thần tốc, hắn nên đem này xem thành là ngoại ý liệu tiến bộ sao? Lê Thu Tiên nhìn nữ tử không sốc gợn sóng mỹ lệ gương mặt, rõ ràng là nàng siêu chất siêu lượng hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại đột nhiên cảm thấy bất an. Đại nữ tử đi đến mọi người trước mặt, mọi người mới phát hiện, nàng đều không phải là một mình trở về, nàng phía sau còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một cái túi đầu không nói, khí chất tối tăm nho nhỏ thiếu niên. Không đợi kinh ngạc không thôi mọi người mở miệng hỏi ý, nữ tử dắt qua thiếu niên đi đến Vũ Văn Cực trước mặt, dương môi cười, nếu Vũ Văn hộ pháp đáp ứng khâm noãn hạ lễ còn giữ lời, kia thiếu niên này mệnh, liền thỉnh Vũ Văn hộ pháp bỏ qua cho đi. Vũ Văn Cực chưa tỏ thái độ, một bên khương nhạn nghe làn gió thơm gieo dao đệ sát vào tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, muội muội rốt cuộc mềm lòng. Bất quá, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nga. Như thế nào không tốt? Nữ tử sóng mắt huyền chuyển, khuôn mặt lạnh lùng, thật lớn uy áp không chút nào giữ lại bày ra mở ra. Giống như đã từng quen biết choáng váng cảm giác đánh úp về phía mọi người, chẳng qua lần này đánh sâu vào cả vị thật lớn, khí huyết quay cuồng gian mọi người sắc mặt đều là một trận trắng bệnh. Bọn họ như thế nào đã quên, này nữ tử sâu cạn, ai cũng chưa đế, ma môn người thực lực tối thượng, thì huyết lại cũng tích mệnh, biết rõ trêu chọc cường giả kết cục. Thư sinh mặt trắng sắc mặt cứng đờ, trầm mặc một lát, khó xử trầm ngâm nói, bổn tọa sở ứng, tự nhiên là giữ lời. Bất quá, Trảm Thảo không chừ tận gốc, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. huống hồ nếu là thiếu chủ truy cứu. Nữ tử thấy Vũ Văn cực nhã gia, tất nhiên là thức thời thuận quân hạ, từng quên một ốc. Lệnh Túc nói, "Hộ pháp trung tâm, Khâm Noãn bái phục, tự không dám liên lụy chư vị. Ngày sau nếu thiếu chủ trách tội, Khâm Noãn sẽ tự một mình gánh chịu, tuyệt không nuốt lời." Liên Lam thỏa mãn nàng đi, "Thiếu chủ kia, các vị không cần quá mức lo lắng." Lê Thu tiên một sữa chờ mặc, mở miệng giúp đỡ. Không biết vì sao, Hàn tổng giấc này nữ tử chuyển biến quá mức quỷ dị cùng kịch liệt chút, mà như bây giờ một cái vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt Vân khâm đoán, tựa hồ mới có thể làm hắn nhiều một phần an tâm. Lệ Thu Tiên tuy rằng thực lực cũng không xuất chúng, nhưng lại pha đến lục diễn nghề trọng, nói chuyện tất nhiên là có chút phân lượng. "Đa tạ." Vân Thục nói lời cảm tạ. Thanh niên vẫn chưa nói chuyện, chỉ là đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Nữ tử cũng không để ý, quay đầu đối vẻ mặt táo bón dạng áo lam thiếu niên nói, "Thần mục, ngươi thả đem hắn bộ phận ký ức phong ấn." Ngã suốt ngày nhặt đại người sống, ngươi cảm thấy chơi rất vui sao?" Thiếu niên miễn cưỡng nói, trong lòng lại ở không được chửi thầm. Thiếu niên nghe vậy, từ đầu đến cuối chết lặng sắc mặt rốt cuộc hơi hơi đổi đổi. Nữ tử lạnh lùng nói, đối với có chút người mà nói, tồn tại rất khó, tổng muốn trả giá chút đại giới. Nữ tử ánh mắt hơi ngưng, tiếp tục nói, mất đi một bộ phận ký ức, đối với ngươi mà nói, có thể sống càng tốt. Một ngày kia, nếu ngươi tu vi đại thành đột phá hôm nay phong ấn, như muốn báo thù, Ta Vân Khâm ngoan tùy thời xin đợi." Nữ tử nói xong, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đánh nút về phía thiếu niên. "Mộ Vân Thương, ngươi buông ra hắn." Đột nhiên trống trải hang động nội truyền đến một tiếng kêu sắt. "Dây lắt gian, mấy đạo độn quang thoáng hiện, một hàng mấy người liền dừng ở Ma Tiêu cung mọi người trước mắt, cầm đầu không phải người khác, đúng là chết khanh Vũ thầy trò. Chư 113 muôn người. "Mộ Vân Thương, ngươi buông ra hắn." Tô Khanh Vũ một tiếng thanh uống, như Châu Lạc mông ngọc, Lãnh Lung lập nữ tử áo đỏ chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh người áo lam thiếu niên, thần mục, tiếp tục: "Mộ Vân Thư, ngươi phải đối tệ hạo làm cái gì?" Bạch Y liền nếu tiên nữ tử khó nén kích động, xông lên phía trước giữ chặt ngây ra như phong hải đồng. Một đạo sắc bén xương đen ngang trời mà đến, sinh sôi đem Tô Khanh Vũ vừa mới đụng tới thiếu niên góc gáo bản tay trắng cắt ra một đạo thật sâu khẩu tử. Lê Thu tiên triện trưởng đứng ở một bên, trầm khuôn mặt nói: "Cô nương tự trọng" Thư mâu, tế bạch trên da thịt miệng vết thương quanh quần hoại tự hắc khí, khuôn mặt thanh lệ nữ tử che lại bị thương tái phải, nhược nhược mà quật cường đứng ở giữa sân, trong mắt doanh doanh, cố nén lệ ý. Lê Thu Thiên, ngươi đường đường kim đan ma tu, hà tất cùng cái chút cơ nữ tu chấp nhặt? Áo tím đẹp đẽ quý giá thanh phong cốc thủ tịch đệ tử Nhậm Viêm lệ suy nói. "Nhỏ nhỏ cảnh cáo mà thôi." Lê Thu Thiên bộ mặt bình tĩnh, lại ngôn ngữ kiêu ngạo. Nhậm Viêm oán hận nhìn thoáng qua Hắc Y Liễu thanh niên, lại nhìn lướt qua một bên dung nhan đạm mạc nữ tử áo đỏ, rồi sau đó bước nhanh đi đến Tô Khanh Vũ trước mặt, nâng lên nàng bàn tay mềm xem kỹ, tím tay áo tung bay ra, một đạo thanh chính linh khí bao bọc lấy nữ tử bị thương tay phải, đại linh khí tan hết, nhu để phục lại không rảnh. Nha nha, nhậm công tử, cô nương này hình như là người khác đổ nhị đi, ngươi xem nhân gia sư phó thượng còn tự nhiên, nhìn công tử này vô cùng lo lắng. Tấm tắc, y liền no xem, công tử thật đúng là cái lòng nhiệt tính đâu. Tình trường tay giả đời Khương Nhạn Nghê ngữ khí hế ẩm lưu lưu, không phải không có ý muốn nói. Khu buồn quân lực thông kỳ hoàng. Cho nên đại lao. Nhậm Viêm vùng tím tay áo, ẩn giấu xấu hổ. Suy, muốn nói y li thuật, nhân gia thuật thuật toàn tinh huyền hi chân quân, kia trình độ nghĩ đến sẽ không ở nhậm công tử dưới đi. Nga, đúng rồi, nghe nói vệ gia công tử cũng là một fan hảo thủ Khương Nhạn Nghê nhắc tới vệ hàm trước khi, nghiêm mật khuôn mặt mất tự nhiên cứng đờ. 10 năm trước ở hắn thủ hạ an qua lỗ nạo. Nàng đến bây giờ đều là ký ức hay còn mới mẻ. Tiên tử, lão ngài nhớ, Hàng Chương thật là thụ sủng nhược kinh. Lần trước tệ người Thâm cung hoán còn chưa tới kịp Ngông tiên tử chỉ giáo, không bằng rảnh rỗi thỉnh tiên tử luận bàn một phen. Đã là Kim Đan 3 tầng phi ý yả nam tử nâng mỹ cười, kinh hồn lực ảnh, khương nhạn nghệ như vậy tự xưng là mạo mỹ nữ tử cũng tức khắc mất nhan sắc. Kim Linh tiên tử nghe vậy, nghĩ đến lúc ấy khuất nục, nhất thời dựng đôi mắt đẹp ván hận nhìn về phía phi ý y phong lưu tuổi trẻ nam tử. Các vị tiến đến phủ đồ, cái gọi là chuyện gì? Vũ Văn Cầm, mau đem tể hậu giao cho chúng ta. Tô Khanh Vũ Thoạt nhìn trong lòng nóng như lửa đốt. Nho nhỏ nhỏ chúc cơ, lại nhiều lần xem mồm. Thư sinh mặt trắng mặt có tức giận, trong tay quạt xếp hơi hành, một trận màu đen cơn lốc thổi quét hướng Bạch Tị Liễu nhu nhược nữ tử. Một đạo bóng trắng như quang như điện, nháy mắt che ở nữ tử phía trước, màu trắng tay áo rộng cổ đãng, cùng với xâm nhập cốt tủy, vô cùng bất nhập hàn khí, màu đen cơn lốc bị nhẹ nhàng chắn trở về. Khanh Vũ lời nói, tức là buồn quân chi ý. Nam tử ngự thanh thanh xa, uy áp gió mát, như xương tuấn giật khuôn mặt phía trên như cũ mang theo vạn năm bất biến lạnh tấu xương, hiện giờ Cố Huyền Hy, xa so trước kia càng cường, cũng lạnh hơn. Tô Khanh Vũ phấn mặt xấu hổ, ngắm nhìn trước người cao dài một bộ bóng trắng, che ở chính mình trước người, tựa như thiên nhân, cường đại mà kiên định. Huyền Hy chân quân mặt mũi, gia ma tiêu cung tất nhiên là phải cho. Chỉ là, hiện giờ kia hài tử về Vân Cô nương xử trí ra chờ cũng là khó xử. Vũ Văn Cực giống như do dự nói. Bạch Địch Liễu nam tử nghe vậy, nhìn phía cách đó không xa cao gầy nữ tử, đáy mắt chiếu ra kia tập nhiệt liệt mà lại không sợ gì cả Hồng Y Liễu, dường như đã có mấy lời. Chư 114 không có quan hệ. Vừa đi 5 năm, nữ tử biểu tình đạm mạc, lương bạc như lúc ban đầu, chỉ là nàng mỹ lệ sâu thẳm trong mắt, vân che sương mù trướng, lại khó gặp đế. Vân cô nương. Biệt lai vô dạng nam tử môi mỏng hé mở, thanh tuyến nhàn nhạt Nhìn nữ tử ánh mắt lại là hơi phiếm lên lên, như ngăn không được gợn sóng hồ nước. Chư vị, biệt lai vô dạng. Nữ tử nhẹ nhàng băng cơ đảo qua toàn trường, ánh mắt vẫn chưa vì ai đình chú. Bạch Đế nhìn thanh lãnh nam tử đấy mắt hiện lên bí ẩn cô đơn, Tề Hạo, còn thỉnh vân cô nương giao dư bột quân. Hán Chi đi lưu, ta bổn vô tình, Huyền Hi chân quân hỏi hắn chính mình đó là. Nữ tử sơ đạm mà không sao cả nói. Nguyên bản, nàng đáp ứng tệ thích liền chỉ là cứu Tề Hạo một mạng mà thôi. Hiện giờ hắn hảo hảo tồn tại, nàng đã hoàn thành giao phó. Trung Châu mọi người hơi lộ ra kinh ngạc, làm như không nghĩ tới nữ tử nhà ra như vậy dễ dàng, rốt cuộc từng là chính đạo tu sĩ, hành sự thượng không giống ma tu bất thường. Còn vổng, thậm chí có người càng là âm thầm suy nghĩ, hay là này nữ tử thân nhập ma môn nhiều năm, còn đối cố Huyền Hi dư tình chưa xong. Uy, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh biểu cái thai a. Thân mục tức giận thúc dục nói. Hắn tất nhiên là hận không thể cái kia thoạt nhìn thập phần tối tăng tiểu tử cách hắn Vân Thục càng xa càng tốt. Thiếu niên nhìn nhìn mặt vô biểu tình Vân Thục, cũng không nhiều ít do dự, chậm rãi đi hướng đối diện, Tô Khanh Vũ lập tức vạn phần thương tiếc đem thiếu niên ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Ở Tô Khanh Vũ trong lòng ngực thiếu niên quay đầu, nhìn Vân Thục, tú chí mà lược hiện tối tăng khuôn mặt nhỏ thượng một tia tươi cười quái dị, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vân Thục gật đầu. Ngươi biết đến, đối với nữ nhân kia tới nói, Ta là nàng hận không thể mạ sắt tồn tại, nhưng nàng cuối cùng, vì sao còn muốn cứu ta? Nữ tử câu môi cười, hảo một cái một ngữ hai ý nghĩa vấn đề, quả nhiên, này mắt lệnh nhìn tộc nhân chết thảm mà thở ớ nho nhỏ thiếu niên, sao có thể là thật sự chất phác. Vân thuộc môi anh đào hé mở, dung sắc nhàn nhạt, vô luận nàng muốn giết ngươi vẫn là cứu ngươi, tệ hạo, này đó trước nay đều cùng ngươi không quan hệ, đó là chỉ thuộc về nàng cùng Tề thích dây dưa. Cho nên, đồng dạng, vô luận ta là cứu ngươi vẫn là giết ngươi, Đều cùng ngươi không quan hệ, kia chỉ là ta cùng tề thích giao dịch. Cùng ta không quan hệ sao, thật là hảo đáp án. Thiếu niên đối với vân thục buồn bực cười, đảo mắt lại chui vào tô khanh vũ trong lòng ngực, khôi phục vì nhất phái thuận theo vô chi hài đồng bộ dáng. Tô tỉ tỉ, tiểu hạo về sau chính là cô nhi đúng không? Tiểu hạo chớ sợ, tề đại ca bọn họ nữ chủ ôn nu an ủi. Mà tiêu cung mọi người xem hai người giao lưu, đã sớm quen thuộc phi thường, còn có cái gì không rõ, tề thích phản bội đêm kêu quy phục trung châu, đại để chính là hướng đôi thầy trò này bán đứng tình báo đi, khó trách Cố Huyền Hi có thể tiến quân thần tốc, nhất cử bị thương nặng đêm tiêu. Vân Thục càng là bất giác ngoài ý muốn, như nàng sở liệu, Tô Khanh Vũ ở núi dục Tề thích nhất tộc Việt Thượng, nhất định xuất lực không ít. Hai đông sợ hãi duỗi tay chỉ phía xa, quảng trường kia đầu một mảnh ma khí quanh quẩn góc đất. Nhậm Viêm đầu tàu gân ngẫu, làm cái thanh phong quyết, xương đen tản ra, sắp chết khắp nơi. Từ trước đến nay sợ hãi thấy Huệ Tô Khanh Vũ đồng nhiên thấy tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng hốt dưới, dưới chân càng là lui mấy bước, gắt gao ôm trong lòng ngực hai đồng. "A, đêm kiêu tam bắt tay tệ thích để tội, Huyền Hi chân quân, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta chờ?" Vũ Văn Cực âm dương kỳ quặc nói. Dù cho tệ thích nhất tộc sớm đã quy phục Trung Châu một chuyện mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng bên ngoài thượng, đêm kiêu vốn là hai người cộng đồng tâm phúc hòa lớn, Ma Tiêu cùng giết người xong lại bán cánh oan. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Khanh Vũ nhìn Matthew cùng mọi người hai mắt thường đỏ, cuối cùng lại vẫn là chỉ có thể trầm mặc. Nga, đúng rồi, Sát Thực nói, các ngươi nên cảm tạ là Vân Khâm ngoãn cô nương. Đúng là nàng, giơ tay chém xuống, đem liên can người đổ cái sạch sẽ. Vũ Văn cực tiếp tục giả bộ hồ đồ. Chương 115 tức giận. Mộ sư thúc, như thế nào sẽ? Ngươi nói bậy Tô Khanh Vũ trắng bệ mặt, không thể tin tưởng lẩm bẩm. Theo nữ chủ ngữ thanh như tố như khóc, Trung Châu mọi người cũng đối Vân Thục liếc nhìn, ánh mắt khác nhau. Như thế nào sẽ không, các vị lại không ngại nhìn xem bên kia Vũ Văn cực chậm điều tứ lý xa xa một lòng tay, nơi tận cùng rõ ràng là hơn 10 cụ huyết nhục đều tiêu khô quắt thi thể, tựa như một bộ phó che hơi mỏng da người xương khô, tử trạng dữ tận, ha ha ha, như thế nào? Các vị cảm thấy Vân cô nương thủ đoạn như thế nào? A a, không có khả năng, không có khả năng. Mộ sư thuốc không có khả năng như vậy, ngoan độc Bạch Tí Di Nhi nhu nhược nữ tử làm như bị kia đầy đất thay khô hãi tới rồi. Mà một bên đồng dạng Bạch Tí Phiu giật cố Huyền Hi mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó hoành nằm thi thể, vốn là lãnh tuyển khuôn mặt thượng càng thêm hàn khí bức người. Đô nhiên tại chỗ bóng trắng chợt lóe, mọi người chỉ cảm thấy một sợi đến hàn chi khí tự thân sần hoành lực mà qua, trong nháy mắt, phía trước còn rời đi pha cự ly xa cố Huyền Hi đã là thẳng bức vân thuộc trước người. Vân Thục cảm giác thân thể phảng phất bị nam tử quanh thân tản mát ra vô tận hàn khí đông cứng ở tại chỗ, mà hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt, không còn nữa cao lãnh cô thành, nhiễm đầy đặc cảm xúc, đó là xưa nay chưa từng có hung thần ác sát. Vân Thục dương mắt nhìn tựa muốn dán lên chính mình mặt thân ảnh, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Cố Huyền Hi trên cao nhìn xuống hung hăng nhìn trước mặt diễm diễm hung ảnh, ánh mắt chỗ sâu tròng, là tầng tầng lớp lớp tức giận. Khái âm mộc linh thể, người rốt cuộc vẫn là dùng để đả thương người. Nam tử lãnh giận truyền âm trung, côn loạn lệnh người khó hiểu trống khổ. Nữ tử mặt mày nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, lại thực nhanh nhiên. Như vậy bị Mộc làm ma nguyên huyết nhục cách chết, Cố Huyền Hi là trở thành nàng Mộc linh chi thuật việc làm đi. Nhưng, là cùng không phải, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, tất nhiên là không cần hướng ngươi công đạo. Ngươi thật là chết vào ta tay, đến nơi chết như thế nào, không nhọc chân quân lo lắng. Nữ tử mặt vô biểu tình dùng truyền âm trả lời. Nam tử nghe vậy, sắc mặt một bạch Nhìn nữ tử trong ánh mắt từ từ sâu thẳm tối nghĩa, cái động vô số vân thuộc xem không hiểu cảm xúc. Thật mau, này đó phức tạp cảm xúc lên men vì rất nhỏ mất khống chế. Nam tử ánh mắt lạnh lùng, chỉ một thoáng che trời lấp đất vô hình hàn khí chút xuống mà ra, hóa thành vô số bạc mang lấp loè băng châm tụ lại ở hắn quanh thân. Ngươi, vì sao? Như thế, nam tử thanh lâm ngữ thanh che giấu một tia khẽ run. Thấy Cố Huyền Hi giảo giạt ngưng ra băng châm lê thu tiên sắc mặt căng thẳng, thân hình quỷ mị chợt lóe đã là đi vào nữ tử bên cạnh người. Nhưng mà, so với hắn càng mau chính là Trung Châu đoàn người chung một người Hắc Y y kiếm tu, chỉ thấy Cố Huyền Hi cùng nữ tử rằng co mặt đất trung ương, một thanh mây tiêu tử tử trưởng kiếm từ trên trời giáng xuống, thật sâu cắm vào nham thổ bên trong, thượng ở tranh minh lay động thân kiếm. Một sợi màu nguyệt bạch phong nguyệt kiếm khí vòng quanh Cố Huyền Hi tuần quá một vòng, trở lại tử mộng kiếm trung. Không được nhúc mí nàng. Hoa Phàn ôm cánh tay đứng ở kiếm sườn, mặt hướng Bạch Đế yả nam tử, khuôn mặt trầm tĩnh không được nhúc nhích nàng, bất luận nàng đã làm cái gì. Bị thanh chính phong nguyệt kiếm khí phất quá nam tử ánh mắt tiệm phục thanh minh, chỉ một đôi sâu thẳm mặc mắt lạnh lùng nhìn mặt vô biểu tình kiếm tu. Rồi sau đó, nam tử trắng tinh tay áo rộng thật mạnh giương lên, bảo vệ xung quanh ở hắn quanh thân vô số băng châm rít gào hùng hăng tạp hướng hang động lung đỉnh. Đất rung núi chuyển, trực diện băng châm cơn giận cự nham bất kham đòn nghiêm trọng, phiến phiến ra nẻ, toàn bộ hang động khắp nơi tiếng vọng khởi cự thạch tan vỡ thanh thúy tiếng vang. Ở mọi người hoảng sợ chung, Diện tích rộng lớn vô ngần nửa bên cung đỉnh hóa thành đầy trời đá vụn, u u nện xuống, đem máu tươi, thi thể, còn có kia mạc danh lại cuồng loạn tức giận, tất cả chôn vùi. Chết vào này, táng tại đây, như thế an giấc ngàn thu. Rốt cuộc, Trung Châu tu sĩ kể hết rồi đi, chỉ dư Ma Tiêu cùng mọi người đối mặt này chiến trống vắng hỗn độn. Thương nô huyền hi, Trung Châu con cưng, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn đây đất tàn phạch, Vũ Văn Cực buồn bã nói, kia thanh phong cốc kiếm tu, cũng không phải vật trong ao. Ngày nào đó tất thành ta ma môn họa lớn Lê Thu tiên mày nhíu lại. "A, sợ cái gì, không gặp kia kiếm tu mới vừa rồi che chở Vân muội muội hình dáng. Chỉ sợ hồn đều ném một nửa khương nhạn nghe cười duyên chế nhạo." "Bất quá, ta hảo muội muội, kia Tề Tệ Hạo ngươi cứ như vậy mặc cho bọn hắn mang đi, hầu hoàn vô cùng a." "Chỉ sợ thiếu chủ." Nữ tử áo đỏ yên lặng lập, khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến nghe được yêu dịu nữ tử đàm luận Tề Hạo, mới khẽ môi cười, khâm đoán sẽ tự hướng thiếu chủ thỉnh tội. Hậu hận. Chính mình là zết tề hậu tộc nhân không giả, nhưng nếu là Tô Khanh Vũ bọn họ có thể sớm chút tới đây. A, kia tối Tăng Hải Tử, là nước chảy bèo trôi một cây gân, vẫn là lòng dạ ẩn sâu kiếm hai lưới. Còn không nhất định đâu. Chương 116 đỉnh núi lộng phủ. Các dạ phủ đồ bên trong thành, cũng không ban ngày cùng đêm tối phân chia, nơi nơi đều là tối tăm mà tối nghĩa cảnh sắc. Còn vổng. Trước mắt này chô núi non Là vô giá hắc thủy bên trong đứng sừng sững vô số đán núi trung nhất nguy nga hùng vĩ một tòa, ở cực dạ chi thành đô ám màn trời dưới, cũng hiện cao ngất mà đồ sột. Lê Thu tiên tướng nữ tử đưa tới ngọn núi dưới chân, hai người bước lên một khối san bằng phù nham, Hắc Y Nhi nam tử quay đầu bình tĩnh nói: "Vân cô nương, đi lên đi, thiếu chủ ở đỉnh núi động phủ chờ ngươi." "Hảo, làm phiền." Nữ tử áo đỏ đạm đạm cười, rồi sau đó tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn cao ngất trong mây ngọn núi. "Thần mục, chúng ta đi." Nữ tử tay áo đế thanh quang chợt lóe, chỉ nghe một tiếng gió rát rùng âm, Hồng Y Ly tùy theo biến mất ở trong bóng đêm, thừa ám màu xanh lá khổng lồ thân ảnh thẳng thượng tận trời. Trước mắt động phủ tuy là sáng lập tại đây cao quyền ơi, lại bố trí sa hoa đại khí, nhất phái thế tục gian đẹp đẽ quý giá khí tượng. Vân Thục tinh tế dò xét cái này rộng mở quá mức động phủ, lại nhìn nhìn bên người mặt mày anh đĩnh áo lam thiếu niên. Xem tiểu gia làm chi, này phiên bố trí cũng không phải là ảo cảnh. Thiếu niên lẩm bẩm nói, Ta tự nhiên biết, bách lý diễn người đâu. Thiếu niên mắt trợn trắng, không phải đương tỏa kỵ chính là đương dò đường. Hắn như thế nào liền như vậy bất ức, dầu gì không vui nói, tiểu ra ta như thế nào biết, hắn nói không chừng tránh ở nào ngủ đi. Vừa dứt lời, động phủ phía bên phải từ một chỉnh khối thật lớn ngọc thạch xây thành trên vách tường một trận hoa văn màu đen giao đậu, lập tức không gian làm như bị vặn bèo giống nhau. Ha ha ha, thật đúng là hiểu biết bổn tọa, không ủng công theo bổn tọa 5 năm. Quan thuộc ta tứ tiếng cười từ tường sau truyền đến. Mê lực trướng, một loại thập phần tuyệt diệu không gian chồng lên pháp trận, an toàn bí ẩn, khó trách phía trước tìm không thấy hắn. Thủy dạng hoa văn màu đen ở trong không khí một trận hỗn loạn sau lại bình phục như lúc ban đầu, một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi truyền qua tường ngọc, xuất hiện ở hai người trước mắt, đúng là Bạch Lý Diễn. Hình dung không kềm chế được Bạch Lý Diễn một bộ huyền đế giấy mạ vàng hoa phục, lỏng lẻo mặc giáp trụ ở trên người, thanh âm lười biếng, tới nhưng thật ra không trợn. Tư Ngọc lại là một trận sóng gợn lay động, Vân Thục không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng người tới, này phiên gia tới, lại là một cái thứ tha lạ lướt tuổi thanh xuân thiếu nữ, quần áo bất chỉnh, búi tóc hơi loạn càng kiam phấn mặt hàm xuân. Thiếu nữ một bộ bạch y liễu, tú khí nhỏ yếu, đương nhiên nhìn thấy người ngoài, càng là thẹn thùng. Tình cảnh này, nữ tử áo đỏ ngắn ngồi ngẩn người, rồi sau đó bay nhanh kéo kéo bên người thiếu niên, chỉ vào chính mình cổ tay áo, "Thân mục, không phù hợp với trẻ em, ngươi thả tiến vào tam lãnh." Thiếu niên đổ mồ hôi, trở về nàng một cái đại đại xem thường, "Thiếu nhi." "Không nên, nữ nhân, tiểu gia ta 200 hơn tuổi, hiểu so ngươi tưởng tượng." Nhiều hơn nhiều rồi sau đó, phản phất là vì chứng thực chính mình lời nói không giả, thiếu niên ra vẻ lao thành đem kia ngựa ngùng lập bạch đi thiếu nữ trên dưới đánh giá một lần, "Ừm, so với ngươi, xa không đủ vị." Lời nói còn chưa nói xong, thiếu niên đã bị nữ tử một phen xé lên, lạnh lùng nói, "Thần mục, phi lễ chó ngôn." Rồi sau đó bấm tay niệm thần chú nhét vào tay lão đế. "Cô nương, thật là xin lỗi." Vân Thục xin lỗi đấu cờ xúc thiếu nữ nói. "Chúng cơ trung kỳ Bạch Lý thiếu nữ nơi nào gặp qua như vậy bưu hạn nữ tử, nhất thời xem ngây dại." "Vân Khâm Đoán, bất quá là cái ngoan vật. Cần gì như vậy chỉnh trọng." Một bên thanh thản nhìn Bạch Lý diễn đột nhiên một tiếng hô lên, lập tức ngoài động một đoạn màu lục đậm la mạn bay vút mà vào, vô tình cuốn lên nhỏ yếu một bộ Bạch Lý, bay nhanh rời khỏi cửa động, rơi xuống đỉnh núi. Chương 117 trừng phạt. Thấy thiếu nữ bị ném lạc vách núi, nữ tử áo đỏ biến sắc, bay nhanh triệu ra thần mục, một đạo thanh quang cấp lóe đuổi theo ra động phủ. Bạch Lý Diễn nhìn thẳng nữ tử, ở một trương phô đen nhánh ra lông trên giường ngồi xuống, tư thái thanh thản lại là sắc mặt không vui nói, "Bỏ như rầy cũ, vốn chính là ngoạn vật kết cục." "Ngươi dám túu nàng?" Nữ tử áo đỏ đến gần chút, cũng là thật sâu nhìn nam tử ô mắt, khâm đoán vô tình nghịch thiếu chủ, nàng kia yếu ớt mảnh mai, chọc người chỉ mến. Như vậy Tiêu Vân thật sự đáng tiếc. Còn nữa, nếu không phải bởi vì ta, nàng vốn là không cần chết đi. Bạch Ly Diễn đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, "A, ngươi biết? Bởi vì nàng cứu Tề Hạo, cho nên Bạch Ly Diễn tiện lợi nàng mặt uổng sát vô tội người." Bạch Ly Diễn xác thật hiểu biết nàng, biết như thế nào mới có thể làm nàng thống khổ, hắn là muốn dùng phương thức này cảnh cáo nàng, nàng cứu một người, hắn liền giết một người. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, "Thiếu chủ sinh khí, trực tiếp phạt ta đó là" Ưởng hại người khác tánh mạng, sẽ chỉ làm khâm ngoan đạo tâm có hạ mà chậm trễ tu hành, nói vậy thiếu chủ cũng không nghĩ muốn một cái phế vật cấp dưới đi. Sục Thượng nam tử nghe vậy, thân thể về phía trước huynh huynh, ánh mắt sâu thẳm, sinh khí, buồn tọe không tức giận, chỉ là chán ghét ngoài ý muốn. Bạch Ly Diễn mong mỏi nữ tử liếc mắt một cái, tiếp tục buồn bã nói, buồn tọe nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không giễu người, ít nhất sẽ không nhanh như vậy, ngươi tiến bộ. A Thật đúng là ra ngoài bổn tọa ngoài ý liệu. Thật lâu sau, nữ tử chỉ là nhìn hắn, không nói một lời. Nam tử đột nhiên đứng dậy, ta mị khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên cờ lạnh, đáng giận chính là, ngươi nếu giết người, vì sao còn muốn lưu một người? Vân Khâm đoán, xem không hiểu người, bổn tọa từ trước đến nay không lưu. Bạch Ly diễn lời nói, dù quan sinh tử, đã là rất là nghiêm trọng. Nhưng mà nàng kia chỉ là lặng lặng lập, hồng y liễu diễm diễm, thản nhiên lại quát cường, kẻ thích phản bội thiếu chủ có sai. Nhưng Chi Linh Hải đồng vô tội, cho nên ta tự tiện cứu, Khâm Noãn làm tức giận thiếu chủ có sai, nhưng kia thiếu nữ vô tội, cho nên ta cũng cứu. Thiếu chủ xem không hiểu, chỉ vì mạng người với ngươi quá mức hèn hạ, nhiên thuộc hạ. Làm không được. Nữ tử trong lòng hơi lan, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt tâm như nước lặng, Khâm Noãn sở cầu. Bất quá không thẹn với lương tâm mà thôi, giấy rửa sinh tồn tại đây giới trong vòng, ta đã thoái nhượng rất nhiều, đây là cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu thiếu chủ không dung bất luận loại nào xử trí, thuộc hạ nhận mệnh. Nam tử giơ tay, thon dài hữu lực ngón tay phá khai rồi nữ tử hộ thể linh khí, hung hăng quặc ở nữ tử đường cong duyên dáng cổ. Vân Thục chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên biến vô cùng khó khăn, đan điền trong vòng cũng buồn tắc khó chịu. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử khuôn mặt, không chịu buông tha nàng động lòng người khuôn mặt thượng mỗi một kia rất nhỏ biểu tình. Thật lâu sau, nam tử khóe môi hơi gồ, tràn ra điểm điểm tà tứ, "A, như thế hoàn mỹ." Nếu là luyện thành con rối, thực sự phí phạm của trời huống hồ, mất linh hồn nữ tử, lại mỹ, cũng bất quá cái xác không hồn. Vân Khâm Đoán, ngươi thật nên cảm ơn ngươi này phúc hảo tối ra. Tạm thời, hắn còn cần như vậy tuyệt sắc quân cờ. Thiếu chủ, ý gì? Nữ tử nhíu mày, Bạch Lý Diễn như vậy phản ứng, lệnh nàng đương nhiên cảm thấy bất an. Bạch Lý Diễn không muốn nhiều lời, chỉ quỷ dị cười, "Vân Khâm Đoán, bổn tọa khoảnh khắc nữ tử, trừ bỏ là đối với ngươi trừng phạt, còn có một khắc tầng ý tứ." Ngươi có biết? Vân Thục thấy hắn tránh mà không đáp, càng thêm thấp thỏm, thất thần nói, thuộc hãng U rốt. Nếu không nghĩ trở thành cùng nàng kia giống nhau ngoan vật. À, vân thâm đoán, ngươi còn cần càng thêm nỗ lực. Nam tử ngừng lại, đông nhiên chuyện vừa chuyển, ý vị thâm trường nói, cự bị thương nặng đêm hủ tiêu đã qua gần hai năm, cố miền hy một hàng lại lại lần nữa tiến đến phù đồ, cũng không phải là đặc riêng tới giải cứu một cái tể thị dư nghiệt. À, vĩnh dạo phù đồ, sắp không còn nữa bình tĩnh. Chương 118 Vong xuyên chi cảnh. Đỉnh núi động phủ ngoại, ngửa đầu, mây đen quay cuồng màn trời treo ở đỉnh đầu, phảng phất giơ tay có thể với tới, trông về phía xa, hỗn loạn nhẹ nhẹ âm hàn hơi thở mạnh mẽ trận gió quát người không mở ra được đôi mắt, túi đầu, còn lại là vô ngân hắc thủy cuốn lên thật lớn màu đen sóng lớn, thỉnh thoảng hung hăng chụp ở đá núi phía trên, thanh âm xa xưa lại nặng nề. Đỏ lên một huyền lượng đạo thân ảnh đứng ở tuyệt đỉnh phía trên, quần áo đón gió phơn phật. Thấy được sao? Hắc thủy cực đông chỗ. Bạch Ly diễn ngước mắt, nữ thanh sâu kín. Vân Thục theo nam tử ánh mắt nơi tận cùng nhìn lại, bởi vì khoảng cách xa xôi, mặc dù là từ như vậy tới gần màn trời chỗ nhìn lại, lấy tu sĩ cấp cao siêu quần thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai cái đứng sừng sững ở trong nước điểm nhỏ. Trong truyền thuyết vong xuyên chi cảnh, hoặc đem bị mở ra. Nam tử môi mỏng giơ lên, ánh mắt sâu thẳm tối nghĩa. Vong xuyên chi cảnh nữ tử lẩm bẩm: "A, thật là xuất quỷ nhập thần có chuyện." Theo Bạch Ly diễn giảng, Hắc thủy cực Đông chỗ dị thường là 2 năm trước Cố Huyền Hi quét sạch đêm kiêu là lúc trong lúc vô ý phát hiện. Năm đó đêm kiêu vừa đánh vừa lui, vẫn luôn bị buộc đến Hắc thủy chi Đông, Cố Huyền Hi mạnh mẽ tuyệt đối thực lực trước mặt, đêm kiêu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không kiên trì bao lâu, chúng ma tu liền tới rồi cùng đường hoàn cảnh. Mọi người đều biết, Hắc thủy dưới, ngăn cách thần thức. Chư hoàng sợ chạy trốn ma tu đầu nhập Hắc thủy dưới, giúp thoát khỏi Trung Châu chúng tu truy tung lao ra chúng đây. Hạ Liêu Cố Huyền Hi sớm có chuẩn bị Trương đã ở cực đông châu hắc thủy dưới bày ra uy lực cường đại sắp trận, khí nuốt núi sông trận, một chúng ma tu không hề phòng bị đầu nhập sắp trận bên trong, đại kinh thất sắc dưới, thiệt hại không ít, có khác một bộ phận tu vi hơi cao ma tu ra sức phá tan sắp trận, muốn chạy trốn nước đọng mặt, mới phát hiện ngàn dặm trong vòng hắc thủy phía trên, tất cả đều đóng băng, lớp băng kiên cố, phòng thủ kiên cố, căn bản đột phá không được. Một chúng ma tu tao hai mặt giáp công, máu chảy thành sông, sắc chết trôi ngàn dặm, thế nhưng không một người còn sống. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc thủy cực đồng chỗ, huyết sát âm đoán chi khí mọc thành cụm tụ tập. Dây đặc mà cự lượng âm sát khí, lệnh Hắc thủy bạo động, càng là vô cơ sinh thành hai cái xa xa tương đối thật lớn lúc xoáy, phá hủy sát trận, phá lớp băng, càng đem sở hữu sát chết trôi cắn nuốt hầu như không còn. Đối Hắc thủy biết không nhiều lắm Trung Châu tu sĩ không rõ nguyên do. Nhưng tinh thông trận pháp Cố Huyền Hi lại nhìn ra này rõ ràng là lưỡng nghi phong ấn bung lòng chi tượng, đương nhiên đối này khắc thưởng tượng tâm trở lại Trung Châu hướng tông môn kia cảng tỉ mị bẩm báo lúc sau, kinh các tông phòng đoán, nơi này vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết tiên phủ, vong xuyên chi cảnh nơi ở. Lần này bọn họ tiến đến, chính là tưởng hoàn toàn phá này lưỡng nghi phong ấn, mở ra vong xuyên chi cảnh. Ma nguyên tịch trung, vong xuyên chi cảnh xác thật cũng có xuất hiện quá. Mộ Vân Thư rơi vào ma môn mấy năm lúc sau, trong lòng hận ý nan bình, từng lén quay về Trung Châu, vận khí bạo leo dưới, thế nhưng ở Cố Huyền Hi dưới mí mắt bắt đi Tô Khai Vũ. Cố Miên Hi một đường đuổi theo, đem Mộ Vân Thư đánh thành trọng thương cứu trở về hải đồ, hồi trình là lúc lại ở một mảnh đại dương mênh mông phía trên tao ngộ vô cùng làm cho người ta sợ hãi hải long quấn, hai người trời xui đất khiến dưới bị quấn vào một cái đáy biển động phủ. Nhưng lần đó hai người trừ bỏ ở bên trong tránh né hải long quấn kiếm ra tăng cảm tình ở ngoài, nhưng thật ra không có khác phát hiện. Sau lại trở lại tông môn, hai người đều xuất hiện thần thức hoảng hốt, ký ức mơ hồ bị trạng, môn trung kiến thức nguyên bác trưởng lão kết hợp hai người miêu tả phỏng đoán. Bọn họ có thể là đánh bậy đánh bạ vào trong truyền thuyết vong xuyên chi cảnh bên ngoài khe hở chung, bị chút lan đến. Tông môn khiển người lại đi cùng chỗ điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Toại chỉ có thể cảm khái tiên phủ mơ ảo khó tìm tung tích, hai người lại là phúc trách thâm hậu, tiên phủ có linh, che chở này tránh được một kiếp. Vân Thục nhíu mày, nàng tuy như nguyên kịch trung như vậy rơi vào ma môn, lại chưa theo nguyên kịch quỹ đạo đi bắt kia Tô Khánh Vũ, vì thế vô duyên xuất hiện vòng xuyên chi cảnh liền lấy phương thức này bị Cố Huyền Hi phát hiện. Hơn nữa nguyên thủy trùng, với nảy vong xuyên chi cảnh, cố, Tô hai người chỉ có thể xem như đi ngang qua, nhưng nhìn hiện giờ trận trượng, lại rất có nhập nảy môn trạng thái. Ma Tiêu cung, không ngăn cản. Vân Thục hỏi Bạch Lý Diễn, vì sao phải ngăn cản? A. Dùng hết muôn vàn thủ đoạn, đang lo không được nảy môn mà nhập, lại đột nhiên có người tới thế ngươi phá cửa thả rất có khả năng thành công, chẳng phải mi thay? Nam tử đôi mắt tối sầm lại, đến nỗi tạm mở cửa lúc sau. A. Vậy các bằng bản lĩnh. Chương 119 Thú quân phong. Bạch Ly Diễn công đạo quá, Cố Huyền Hi một hàng nếm thử bài trừ lưỡng nghi phong ấn nhật tử định ở 3 tháng sau, trong lúc này nàng có thể ở đỉnh núi động phủ an tâm tu luyện. Tu luyện hạ màn vân thuộc trướng mắt chung quanh, Bạch Ly Diễn không biết khi nào đã ra động phủ, mà Thần Mục nhưng thật ra an tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, đối với Bạch Ly Diễn tặng hắn Dệt Huyền Châu luyện tập ảo thuật. Nữ tử mỉm cười, "Thần Mục, ảo thuật muốn luyện, cái kia mặt khác pháp thuật ngươi cũng có thể hơi thêm được qua." Tăng mạnh sức chiến đấu sao? Get bỏ tiểu gia. Hử, nữ nhân chính là không lương tâm. Thân mục cười nhạt, làm ai phản trạng. A. Lần trước cứu cái kia nữ tử ngươi giàn xếp hảo đi. Tự nhiên, giao cho Lê Thu Tiên. Hắc, đúng rồi, bắt quái muốn nghe hay không? Thấy nữ tử cảm thấy hứng thú nhìn chính mình, thiếu niên đột nhiên sinh ra một cổ tự hào, chợt lưỡi nói, cái kia nữ tử, nhìn cùng Cố Huyền Hi mông mặt sau cái kia nũng lịu nữ đồ đệ giống nhau nhu nhược thanh thuần ngươi có thể nghĩ đến nàng thế, nhưng là hợp hoàn cũng sao? Nghe nói, tu chính là hợp hoàn mỹ thuật thả công lực không cạn nga. Nhìn không ra ai nhìn không ra. Tấm tắc. Tiểu gia xem giúp tâm vẫn là rất hữu dụng đi. Thiếu niên một phen làm ma quỷ, thấy nữ tử phản ứng thường thường, rất là không cam lòng, không khỏi nói, "Hắc, nữ nhân, thế nào, hiện tại hối hận cứu nàng sao?" "Ha, thần mục, người chính là ngươi cứu nga." Nữ tử nhướng mày cười. "Ngươi?" Bô lại Thiếu niên căm giận, mắt trận trắng. Thân mục, đối người đối sự, chúng ta không thẹn với lương tâm liền có thể, bơi ên, mặc quá quá nghiêm khắc. Nữ tử ngưng mắt, đáy mắt một mặt hồi ức, trong ngoài như một. Nguyên bản liền nhất khó được. Từ khi nào, làm vân ra con gái duy nhất, nàng cũng vô yêu vô lự, trong ngoài như một quá. Vân thục cười khẽ, đuổi đi trong đầu loạn nhập hồi ức. Ngưng thần bình tức, chậm dãi ở trong thức hải phô khai mất đi quyết, bắt đầu tu tập tiếp theo cái pháp quyết. Trong không khí một đạo bom nhảy hạt khí tự động phủ ở ngoài bay vút tiến vào, Vân Thục giơ tay, nhẹ nhàng chặn đứng. La Lê Thu tiên truyền âm, nói là theo cấp dưới hồi báo, trong dặm ở ngoài Thúy Quan Phong Thượng phát hiện một con lạc đơn tuyết cánh hổ, tuy rằng thượng là ấu thú, lực sát thương lại không nhỏ, đã bị thương vài cái đi tiến đến Phong Thượng ngắt lấy ma thực giá thấp ma tu, yêu cầu hắn lập tức tiến đến xử trí, dặn dò Vân Thục trong khoảng thời gian này nếu là có việc nhưng chức cùng Vũ Văn Cực liên hệ. Nghe xong truyền âm nữ tử giữa mày hơi chau, Tuyết cánh ngủ, là Mộ Tuyết. Nàng cần phải đi. Nữ tử đứng dậy, ra đỉnh núi Lập Phủ, ngự kiếm thẳng hướng đi về phía nam. Thúy Quan Phong lần này đứng sừng sững ở hack trong nước vô số ngọn núi chung một tòa, bất đồng chính là Thúy Quan Phong thượng có xo so giống nhau ngọn núi càng rậm rạp thực vật rừng cây, ngẫu nhiên cũng có thể tìm được phẩm giai thượng thừa ma thực, đức quang hấp dẫn một ít giá thấp ma tu tiến đến tầm bảo. Thức mau, vân thuộc đến, ở Thúy Quan Phong thượng một chỗ gò đất ấn lạc kiếm quang. Xanh ôn tơi tốt Thúy Quan Phong sơn núi. Nữ tử đứng ở một chỗ chân nhăn cự nham phía trên, hơi hạp hai mắt, to lớn thần thức bày ra đi ra ngoài, một đoạn đoạn đảo qua ngọn núi, thâm nhập rừng rậm, thăm tiến tịch động. Không thu hoạch được gì, không có thụ hại ma tu, không có lê thu tiền, không có tuyết cánh hổ. A, chưa ra nàng sở liệu, đây là cái cục, chỉ vì đem nàng đưa tới. Nữ tử phía sau một chỗ không gian hơi hơi vật bẹo, linh khí thậm chí không có một tia dao động, nhưng thần thức nhạy bén như mây thuộc, vẫn là nhẹ nhàng bắt giữ tới rồi. Nữ tử quay đầu lại, khoe miệng khẽ nhếch, Nguyên Lai thật là cố nhân, vừa mới từ tu gi không gian gia tới Tô Khánh Vũ. Nơi xa nữ tử một bộ bạch đi liễu, đón gió mà đứng, trong lòng ngực ôm tuyết trắng một đoàn, chính nhìn Vân Thục, đôi mắt ấm lẫm. Chương 120 ám dạ tu la. Mộ. Sư thúc, Khánh Vũ xin đợi hồi lâu. Bạch đi liễu nữ tử khẽ mở môi anh đào, "Ý vị thông trưởng." Sư thúc không dám nhận, "Tô cô nương lửa gạt ta đến đây, có gì quý làm?" Vân Thục xoay người, Mặt hướng nữ chủ, biểu tình lạnh lùng nói. Bạch Ly Hà nữ tử lại chỉ là khinh miệt nhìn nàng một cái, rồi sau đó túi đầu vô vẻ chơi đùa trong lòng ngực tiểu thú. Thủy Hành Nhu để có một chút không một chút ở tiểu thú tuyết trắng xóa tung nhung mau chóng qua lại hoạt động, "Tiểu Dạ Hỏa, không thể tưởng được ngươi ở sư thúc trong lòng, phấn lượng thật đúng là không cạn." Nữ tử ngẩng đầu nhìn vấn thủ, mặt mang mỉa mai tiếp tục nói, "Nhớ trước đây ở Hương Ý các đấu giá hội thượng, vì được đến ngươi, sư thúc nhiều nỗ lực a, nô, no, đáng tiếc thất bại trong gắng sức." còn có vân giao thành hỏa phượng truyền thừa hiện thế đêm đó. Nga, đúng rồi, ngươi còn phải hảo hảo cảm ơn sư thúc trưởng nghĩa cứu giúp đâu, hiện giờ ta bất quá thoáng mượn ngươi tên tuổi. Sư thúc liền dễ dàng tới này Thúy Quan Phong. A, vượt nhỏ, ngươi nói. Mộ sư thúc như thế nào liền như vậy để ý ngươi đâu? Theo Bạch Lý liền nữ tử giọng nói từ từ, chôn ở tiểu thú Nhung Mao gian thủ hạ lực đạo lại càng thêm trọng, từ nguyên bản khẽ vút biến thành bí ẩn tra tấn. Bàn tay trắng tàn phà dưới Trước cánh hổ trong cổ họng phát ra o o muộn thanh nức nở, nho nhỏ mà mềm mại thân thể càng là gắt gao cuộn tròn thành một đoàn, kịch liệt run rẩy lên. "Tôi Khai Vũ, có chuyện nói thẳng, linh thú gì cô?" Nữ tử áo đỏ nhìn cả người run rẩy mộ tuyết, tươi đẹp mặt mày ẩn hàm lãnh giận. "Ha ha, xem a, gặp ngươi chịu khổ, sư thúc quả nhiên nổi giận đâu bạch đi." Nữ tử từng bước tới gần, âm dương quái khí ngữ điệu lệnh nàng linh tu dung nhan bịt kín một tầng hơi mai. "Tôi Khai Vũ, ngươi nhiếp giáp tâm đối ta vô dụng." vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Vân Thục lạnh lùng nói, Tô Khanh vũ ý đồ lấy mộ tuyết loạn nàng tâm thần, càng là đối nàng dùng tới nhiếp giấc tâm, xem ra hôm nay hai người chi gian lại là rất khó thiện hiểu rõ. Bạch Ly là nữ tử sắc mặt khẽ biến, lại là nhìn chằm chằm Vân Thục hai mắt, tiếp tục sâu kín cười nói, "Ngà. Phải không? Mộ sư thúc, ngươi còn không biết đi, kinh mấy tháng trước Ma Tiêu cung huyết tẩy tề thích nhất tụ việc, Mộ sư thúc hiện giờ ở biển cả tiên tu rồi. A. Chính là bị truyền tàn bạo vô cùng." hung danh hiển hách dám dạ tu la. Tô Khanh Vũ ngước mắt, nóng nhìn quần quần vô biên hắc ám phía chân trời, nữ thanh thanh u mị hoặc, lúc trước thương Ngô Thiên Chi tiểu nữ, hiện giờ lại sa đọa thành thị huyết yêu nữ, Mộ Vân Thư. Ngươi liền thật sự cam tâm sao? Nữ tử áo đỏ không nói gì lập, sâu thẳm trong mắt, kích động vô số cảm xúc. Tô Khanh Vũ trong lòng vui vẻ, lưu loát tế ra ở nàng đan điền ẩn dưỡng hồi lâu vô linh kiếm, cầm trong tay phiếm thanh hắc chi khí lợi kiếm chậm rãi đi hướng cách đó không xa một bộ hồng y y. Hãy còn ngây người nữ tử. Trong lòng ngực tuyết cánh hổ thấy chủ nhân rốt cuộc buông lòng ra chính mình, không khỏi hít sâu một mồm to mới mẻ không khí, lại cúi đầu vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm bị chủ nhân véo thấy huyết cổ, rồi sau đó nhìn thoáng qua mắt lộ ra hưng phấn chủ nhân, rốt cuộc nó vẫn là thấp giọng nức nở hai tiếng, thông minh mà lại yên lặng chui vào chủ nhân tùy thân mang theo linh thú túi. Vũ Linh kiếm nhắm ngay nữ tử đan điền, lại chần chờ một chút, lại không phải chẹt kiếm, mà là chậm rãi đem phiếm tử khí mũi kiếm thượng gì? Cuối cùng Như ngừng lại, nữ tử Côi Tư diễm giật trên mặt. Cầm kiếm nữ tử đấy mắt đằng khởi một mạt tàn nhẫn, chỉ có nàng rõ ràng chính mình có bao nhiêu tưởng hủy hoại trước mặt này chương mỹ chói mắt, lại cũng vô cùng chói mắt mặt. Mũi kiếm vô động, mang theo hắc khí hỗn loạn, lại ở chạm được nữ tử da thịt máy mắt, chất phương hướng, suy dụ từ nữ tử trong tay chạy xuống. Nữ tử áo đỏ mặt mắt thanh minh, tiêm bạch ngón tay còn ưu nhã bó pháp quyết, khóe môi giơ lên lạnh lùng độ cung, hiện giờ xem ra, Tô sư điệt không ngừng là muốn ta mẹ con tường hủy hoại ta mặt. Trước 121 át chủ bài. Bài thi ghi hẻ nữ tử hoán hận nhìn trước mắt mình diễm bức người nữ tử, không nói một lời. Vân thục đi đến nữ tử trước mặt, ta nhưng thật ra nghi hoặc, Tô Sư Điệt trước đây vẫn luôn lấy vạn bối chi lệ kính ta, dùng cái gì như vậy đột nhiên biến sắc mặt. À, chẳng lẽ thật là hận đến chỗ sâu trong khó tự kiềm chế. Vô luận là ở thương ngô tông khi, vẫn là chính mình bị đổi ra tông môn lúc sau, mỗi lần Tô Khanh Vũ thấy n Mặt ngoài công phu làm vẫn là thứ đủ, như vậy đột nhiên xé mặt, pha không phù hợp nữ chủ cẩn thận chặt chẽ tính cách. Bạch Ly là nữ tử một tiếng cười lạnh, "Mộ Vân Thư, ta làm lại tích thủy bất lậu lại có tác dụng gì? Ngươi trước nay liền không đối ta buông quá cảnh giác, không phải sao?" Nàng trực giác trời sinh nhanh nhẹ, trước kia Mộ Vân Thư bởi vì ái mộ sư tôn, đối mặt nàng cái này Cố Huyền Hi bên người duy nhất thân cận nữ đồ đệ là lúc, chỉ có ghen ghét cùng lo âu, mà không biết từ khi nào khởi, cái này cao cao tại thượng sư thúc Đối mặt nàng khi, trong mắt rõ ràng đã không có bất luận cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng Cố Tình lại lệnh nàng sinh ra một loại cảm giác, một loại ở nàng đấy mắt không chỗ nào che giấu cảm giác. Đúng rồi, chính là từ ngươi vọng động sư Tôn bị phạt ngày ấy khởi, Thanh Hạm Phong mộ Vân thư, liền dường như thay đổi cá nhân dường như, mỗi khi nhìn thấy ngươi, tổng làm ta có một loại nhìn thấy cuộc đời này túc địch cảm giác. Ngô, no, không đúng không đúng, hiện giờ xem ra, này giống như cũng không phải ảo giác đâu. Bạch Di Liễu nữ tử nói xong, khè miệng quỷ dị dương lên, hai tay gáo tung bay, liên tiếp đánh ra vô số âm khí nặng nề pháp quyết, Mạo Thanh hất chi khí pháp quyết nhào hướng Hồng Y Y độc lập nữ tử, dây lát liền đem nàng bao phủ. Theo pháp thuật đại khai đại hợp rơi, Bạch Y Y nữ tử cả người uy thế áp chế không được kế tiếp cất cao, vẫn luôn tiểu tâm che giấu chân thật tu vi rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra tới, ha ha ha, Mộ Vân Thương. "No, gia kinh thải tuyệt diễm, cao cao tại thượng mộ sư thúc. Ngươi nhưng thật ra đánh trả a?" "Nga, đúng rồi." Khanh Vũ như thế nào đã quên, ngày xưa mộ vân thư, hiện giờ ám giả tu là, tu vi đã là ngã đến trúc cơ, như thế nào cùng trúc cơ viên mãn ta chống lại, ta tô Khanh Vũ, mới là thiên tuyển sủng nhi bạch đi, y, y, nữ tử thanh tu dung nhan vặn vẻo có chút dữ tợn, bất quá này đó đều đã không quan trọng, mộ vân thư, hôm nay ngươi cần thiết chết, chỉ có ngươi chết, bên ta vừa ý ăn. Bị pháp quyết bao phủ nữ tử lâu không một tiếng động, lâu đến tô Khanh Vũ đều mau cho rằng chính mình tâm nguyện được đền bù. Nơi xa chuyển đến đủ ủ tiếng sấ Tại đây Vĩnh Dạ Phủ đô thành, lại bình thường bất quá, một đạo lôi quang hiện lên, cắt qua phía chân trời, giờ khắc này thiên điệu nháy mắt bị chiếu sáng lên, tựa như ban ngày. Tô Khanh Vũ mày đẹp nhíu nhíu, trong lòng nổi lên một mạt bất an, nàng không mừng này chính khí quá thịnh, áp bách quá đáng lôi quang. Ngay sau đó, không hề dự triệu, Bạch Y Liễu nữ tử suy sụp quỳ rạp xuống đất, nhẹ ngực, học ra một ngụm hắc hồng máu tươi. Ta dị bí thuật du cho quỷ quet cưỡng hãn, nhưng này bí thuật phản vệ tư vị. Nghĩ đến cũng là càng không dễ chịu đi. Thanh hắc chi khí tan hết, một bộ hồng y li thân ảnh dần dần rõ ràng, nữ tử cả người tắm hỏa, ngọn lửa phía trên bơi lội tinh mịn hữu lực thâm tử sắc lôi đình, lôi quang sáng ngời, xích diễm nhiệt liệt. Tô Khanh Vũ đại vu bí thuật lại người tiên, cũng chung thuộc tà ám, như thế nào không sợ hạo nhiên lôi đình, huống chi nàng vẫn là căn nguyên chi lực. Bạch y li nữ tử sắc mặt đại biến, như thế nào sẽ? Tô sư điệt thân phủ phá vọng thạch, chẳng lẽ cũng nhìn không ra? Ta nguyên bản liền không phải trúc cơ tu vi. Năm đó Ma vực sơn Tô Khanh Vũ lấy cấp thấp tu vi, lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tiến đến tiếp ứng Bạch Lý Diễn Vũ văn cực một hàng thu liễm tu vi, dựa vào chính là phá vọng thạch. Mộ Vân Thư, ngươi, ngươi cũng ẩn tàng rồi tu vi. Bạch Lý nữ tử trắng bệnh trên mặt hiện lên hoán độc. Chưa từng, Tô Sư Điệt, là ngươi nóng nội. Không đủ cường đại phía trước, Tô Khanh Vũ vẫn luôn ngủ đông thực hảo, thẳng đến chính mình đàn toái cho rằng nàng hiện giờ tu vi đã là cao hơn chính mình, vì thế luôn luôn tích thủy bất lậu nữ chủ gấp không chờ nổi đối chính mình động thủ. Bất quá, nàng nhân tu luyện đột thiên mất đi quyết mà kết thành hư đan, đạo thật là cái mê hoặc người hảo mạc chứng. Nhi nữ tử áo đỏ từng bước đi vào, Tô Khanh Vũ hung hăng cắn cắn môi, thần thức lặng lẽ câu liên tu gi không gian, dục nguyện không gian thoát thân. Tiếp theo nháy mắt, nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hôi bại, chưa bao giờ sẽ làm nàng thất vọng tu gi không gian, giờ phút này thế nhưng không hề đáp lại. Như thế nào, sư điệt có phải hay không thực ngoài ý muốn, chợ ngươi một đường hắt vang tiến mạnh, có thể nói nghịch thiên tu di không gian, vì sao không có phản ứng? Vân Thục lạnh lùng nói, nàng sớm biết Tô Khanh Vũ thấy manh mối không đối chắc chắn mượn không gian trốn chạy, ỷ vào chính mình cường đại thần thức chi lực, nàng sớm đã đem nữ chủ ý đồ câu liên không gian thần niệm cắt đứt. Giờ phút này, Tô Khanh Vũ chỉ cảm thấy trong ngực một mảnh lạnh lẽo, chân chính sợ hãi lên, chính mình cũng không kỳ người ác chủ bài, nàng thế nhưng rõ ràng Trưng 122 sắp thành lại bại. Mộ Vân Thư, người như thế nào? Biết. Tô Khanh Vũ ngẩn đầu nhìn trước mặt hồng y dì trương dương nữ tử, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi lạnh đầm địa, một tiêu huyết sắc cũng không, thân mình càng là run nhẹ nhẹ. Vân Thục nhấp môi mà cười, mày đẹp nhẹ trọn, Tô Sư Điệt, ta biết đến nhưng xa xa không ngừng này đó. Thu Di giới tử, phá vọng thạch, ngàn la kính. Nga, đúng rồi, còn có người đối ngoại công bố là biến dị tiền tài chuột linh sủng. Kỳ thật là thông linh bảo đựng đi. A, còn có, năm năm trước, bước ta không thể không tự toái kim đan mới có thể thoát thân tư chưa xong được cổ, cũng là xuất từ ngươi hiện giờ tu luyện đại vu bí thuật đâu, nữ tử ngữ thanh lạnh băng lại sủng sướng, nàng dục trí chí chính mình tự địa, chính mình lại làm sao không phải hận nàng tận xương. Tô Khanh Vũ vốn là nhu nhược dáng người lung lay sắp đổ, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cười lạnh nữ tử, Mộ Vân Như. Không, không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể Nàng sao có thể biết nhiều như vậy. Nhưng tô khanh vũ tuy rằng bị mộ vân thư liên tiếp kinh thiên trì ngự hãi cả người rét run, lại trước sau cẩn thủ tâm thần, không cho chính mình bởi vì sợ hai hoảng sợ mà mất đi lý trí. Vân thục nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạch đi dì héo đốn nữ tử, không hổ là nữ chủ, đều có trô hơn người, tâm tính cường hãn không phải người thường có thể so sánh nổi. Mộ vân thư, à, sư điệt hồ đồ, ta vốn dĩ liền không phải mộ vân thư. Không phải ngươi nói sao, ta vân khâm đoán. Hiện giờ chính là mỗi người tránh còn không kịp ám dạ Tu La. Nguyên Kịch Trung Mộ Vân thư vạn dặm buôn tập từ Trung Châu đem ngươi bắt tới. A, hôm nay ngươi nhưng thật ra chính mình đầu tới cửa tới, nếu đã là ngươi chết ta sống đối lập, nào có không diệt trừ cho sảng khoái đạo lý. Vân Thục tâm thần đều tĩnh, trong kinh mạch vận chuyển khởi mất đi quyết, ma khí trào dâng, ở trong cơ thể thông suốt không bị ngăn trở. Cuối cùng ở nữ tử tung bay đôi tay hạ, hóa thành từng đà uy lực thật lớn viêm lôi, tím đen sắc lôi cầu bọc thuần tịnh viêm hỏa. Hương Hực đánh nút về phía một bộ bạch y nữ tử. Tô Khanh Vũ người mang rất nhiều trọng bảo, luyện lại là đại vu bí thuật bực này quỷ quật cường hãn cao giai tà tu cấm pháp, tuy tu vi dừng ở tiểu thừa, nhưng một phen phòng ngự làm đảo cũng tích thủy bất lậu. Chính đạo tinh anh, thương nô trọng đồ Tô Khanh Vũ thanh hắc chi khí quấn quẩn, chiêu chiêu tà dị, lục diễn dưới trướng, ma môn yêu nữ Vân Khâm ngoảnh lại là lôi đỉnh thiêm thân, từng bước hạo nhiên, tình cảnh này, quái đản buồn cười. Vân Thục trong lòng hiểu rõ, đã sớm biết lư chủ khó đối phó lại cũng không nổi, nhất triêu nhất thước, từ từ mưu tính. Trong lúc nhất thời, Thúy Quan Phong thượng xét qua đạo đạo nhân đấu pháp mà sinh ra quá ảnh. Hừ, Mộ Vân Thương, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Khanh Vũ khuôn mặt tàn nhẫn, âm trắc chậc cười. Nữ tử hung hăng cắn chóp lưỡi, một sợi hắc hồng tự khẽ miệng nàng uốn lượn mà xuống, đôi môi mấp máy ran, lẩm bẩm. Thoáng chốc, âm phong sổ khởi, màn trời giống như bị bắt mặc, đen nháy một mảnh, ta khí tựa như thực chết, nặng nề áp thượng Vân Thục trong lòng. Một đạo tà khí tứ giật kết giới nhanh chóng ở nữ tử đỉnh đầu thành hình. "Mộ Vân Thư, khiến cho ngươi vì ta vừa mới luyện thành tự nữ ân huyết tế." Nữ tử trợn mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thục, trên mặt một tia cùng sắc. Vân Thục lạnh lùng nhìn lại nàng, tiếp theo nháy mắt, hắc khí lượn lờ ngưng thật cự trưởng dắt vô biên tà lệ chi khí, hung hăng hướng nàng chụp được. Tô Khanh Vũ vui sướng mà đắc ý âm lanh tơi cười chưa hoàn toàn ở nàng bên môi tràn ra, liền giật mình nhìn thấy một bộ hình ảnh phá ứng mà đến. Ngây người gian Nàng mảnh khảnh cổ đã bị hơi thở mạnh mẽ tuyệt đối vân thuộc hung hăng nắm. Như thế nào? Khả năng bị bóp chặt cổ nữ tử kinh hãi mà cố hết sức bài trừ đứt quãng một câu. Nữ tử áo đỏ diễm lệ khuôn mặt, giờ phút này lánh khốc tựa như sát thần, chân bóng trên trán kia đóa màu đỏ đậm hoa điển, vũ linh trạng mạch lạc gian hồng quang đại thịnh, đó là mất đi quyết vận chuyển tới cực hạn tiêu chí, Tô Khánh Vũ, cơ duyên, không ngừng ngươi có. Đại vũ bí thuật thực sự lợi hại, nàng ứng phó cũng không tính quá nhẹ nhàng, nhưng nữ chủ rốt cuộc tu vi còn thấp chả nàng trải qua dung băng ngục cùng hỏa phượng thiên tiêu huyền hỏa rèn thân thể, sớm đã không phải bình thường pháp thuật liền có thể thương tổn, huống hồ, lôi chi căn nguyên nơi tay, tà thuật không sợ. Không, khả năng Tà Tô Khanh Vũ mới là thiên đạo sở trung. Vân Thục không nói, chỉ là lạnh lùng cười, thủ hạ yên lặng tăng lớn lực độ. Không chết không ngừng, kia liền như vậy chấm dứt đi. Tô Khanh Vũ non miệng cổ ở nữ tử kim sắc bàn tay nghiền áp dưới, gần xanh tấn lộ. Sắc khí tuyệt nữ tử trên mặt lại đột nhiên tràn ra bệnh trạng đa hồng, nữ tử gian nan kéo kéo khóe miệng, cười khiếp người. Màn đêm hạ, một huyền một bạch lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh tới gần. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lăng Không một đạo kiếm khí phát đến, sinh sôi đem Vân Thục cánh tay phải tức ra một đạo máu tươi đầm đìa trường ngân, thậm có thể thấy được cốt. Vân Thục bị bắt dừng tay, tối đầu nhìn trên cánh tay hàn khí tứ giật thâm ngân, ánh mắt sǒu lãnh. Cố Huyền Hi, tới như vậy kịp thời. Nguyên kịch chung bắt Tô Khanh Vũ Mộ Vân thư không có thể giết nữ chủ. Hiện giờ Vân Khâm Noãn cũng là sắp thành lại bại, như nhau số mệnh. Ma nàng phía sau, đen đặc ma khí tan đi, lộ ra Bạch Lý Diễn Tuấn Mỹ tà tứ khuôn mặt. Chương 123 muốn định rồi. Bạch Lý Diễn mỉm cười ôn quá cúi đầu không nói nữ tử, huyền đế kim văn áo đen hạ ma khí chào ra, quấn quanh thượng nữ tử trên cánh tay vết thương, thực mau, kia thân có thể thấy được cốt miệng vết thương lấy mắt thưởng, có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Một bộ như tuyết bạch tí cố huyền hi một tay nâng suy yếu Đồ Nhi, lạnh lùng nhìn hai người. Bạch Lý Diễn vươn nhỏ dài trắng non ngón tay, nhẹ nhàng nâng khởi nữ tử Tuyên Má, nhưng thấy nữ tử ánh mắt lạnh băng, hồng nhan hàm sương. Nữ tử mặt vô biểu tình rời đi chán vẻ, thuộc hạ cảm kích thiếu chủ thay ta chỉ thường, nhưng trường hợp này lại không cần thiết lại diễn kịch. Thật đúng là đương nàng là mặc hắn bài bố sủng cơ hái tiếp. Nữ tử không lưu tình chút nào né tránh, lệnh nam tử mặc mắt lạnh lùng. A, thật lớn tính tình chuyện tốt bị dảo, bổ tọa thông cảm ngươi lòng có oán khí, bất quá Vân Khâm Đoán, nếu ngươi đã quên chính mình thân phận, bổ tọa không ngại dùng chính mình phương thức nhắc nhở ngươi." Nữ tử vô vị cười, "Chuyện tốt. Bất quá giết người sự thôi." "Giết người? Bất chính là thiếu chủ dạy cho ta đệ nhất khóa sao?" "Ha ha ha, Ma Tu, nào có không dính huyết. Ngươi muốn giết người, tất nhiên là có thể. Bất quá, Kiệt Tô Khanh Vũ, tạm thời ngươi còn không thể động." Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn Bạch Lý Diễn, thê lên cười, "À, Cố Huyền Hi chúng ta, ngươi cũng muốn cả ta?" Tô Khánh Vũ, ngươi thật là thật lớn mặt mũi. Cách đó không xa dựa ở Bạch Đế Diền Nam tử trong lòng ngực kinh hồn chưa định Tô Khánh Vũ, vừa nghe đến nữ tử hô nàng danh hảo, lại la hoảng sợ lạnh run run lên lên, tái nhợt thanh lệ khuôn mặt nhỏ, suy yếu nói, "Mộ sư thúc, Khánh Vũ từ trước đến nay kính ngươi." Khụ khụ. "Sư thúc vì sao? Vì sao phải như thế đối ta?" Khụ khụ. "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, là ta tay chậm, ngươi tốt nhất cầu nguyện, về sau mỗi lần đều có thể như vậy gặp may mắn." Sư phó. Tô. Oh, oh. Vì cái gì? Sư thúc vì cái gì như vậy hả ta? Khu khu nữ tử quận tròn tiến nam tử trong lòng lực, ngỡ hoa lê dính hạt mưa mặt đẹp, anh anh khóc thút thít. Vì cái gì muốn ngươi chết? Ngươi nên nhất rõ ràng đi nữ chủ kia phó bị thiên đại hội khuất làm dạng nàng thật là xem đủ rồi. A, Tô Khánh Vũ, Kỳ Sơn vạn thú chủng, Vân Dao phường thị, Cẩm Tú thôn, Sa La bí cảnh. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cơ duyên, ta toàn bộ có thể rảo. Cũng may Nàng biết nữ chủ chân chính đau chân. A. A quả nhiên, sắp nọn tiếng kêu vang vọng, nguyên bản run bần bật nữ tử làm như đột nhiên mất khống chế giống nhau, thất thanh thét chói tai. Tô Khanh Vũ trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn đối diện nữ tử áo đỏ, chỉ có nàng rõ ràng, Mộ Vân Thư mới vừa rồi báo thượng địa điểm, đều là nàng được đến tu dị giới tử, phá vọng thạch, ngàn la cảnh, đại vũ bí thuật này, đó trọng đại cơ duyên địa phương. Tuyệt không sẽ có người biết đến như vậy tường tận, mặc dù là mảnh khẽ thông thiên hóa thần đại năng cũng không có khả năng. Đỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở Thiên Tầm thành nội, phản âm huyết bổ đề xuất thế là lúc, Mộ Vân Thư đích sắc còn so với chính mình sớm đến một bước. Chẳng lẽ, nàng thật sự có thể biết trước? Sợ hai gắt gao quặc trụ nàng nội tâm, mồ hôi lạnh dòng dòng mà xuống. Một đường đi tới, bởi vì khí vận ngụy thiên, những cái đó trong mắt người khác xa xôi không thể với tới cơ duyên, với nàng dễ như trở bàn tay, chỉ có nàng chính mình biết, hiện giờ nàng Có bao nhiêu ỉ lại những cái đó hồi báo phong phú kỳ ngộ cùng cơ duyên. Nếu đã không có kia hết thảy, nàng không dám tưởng. Không. Không, ngươi không được đoạt. Đó là ta. Không được đoạt. Ai đều không được đoạt Tô Khanh Vũ làm như chứ ma, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm vấn thủ, nội điên dường như dễ rũa suy nghĩ nào qua đi. Cố Huyền Hi hơi hơi nhăn lại so xương còn lánh ba phần mặt mày, giơ tay một đạo thanh quang doanh doanh linh quyết đánh vào nữ tử linh đải trong vòng. Sư phó nữ tử chậm rãi khôi phục thần trí. Không được đoạt cái gì? Dung nhan thanh tuấn nam tử, nói thẳng truy vấn nói. Nữ tử lập tức minh bạch nhất định là chính mình vừa mới nói lỡ, thừ mau, nữ tử trấn định xuống dưới, ngẩng đầu nhìn nam tử, giễu dắt thản thiết cười, "Là, sư phó, là khanh vũ không đối. Mộ sư thúc muốn ta tuyết cánh hổ, ta hẳn là cho nàng." "Là ta sai." Mặc dù là Mộ sư thúc cưỡng đoạt trước đây, ta làm vãn bối cũng không nên đánh trả nữ tử xúc xúc nước mắt chảy xuống chính là, sư phó, ta thật sự luyến tiếc a. Sư phó, làm như vị sắc minh nàng lời nói không giả, một con lông xù xù lại cả người mang huyết tiểu thú tử nữ tử trong lòng ngược ảo thuật dường như chui ra tới. Vân Thục lạnh lùng nhìn nữ tử diễn trò, thẳng đến thấy suy yếu bất kham, vết thương chồng chất tuyết cánh hổ. Buồn ở ngay từ đầu liền gặp Tô Khanh Vũ một fan cha tấn mộ tuyết, lúc này cả người lại mạc danh chống rông thêm vô số vết thương, tiểu thú một đôi ố viên trong mắt, đượm đầy vô thố hoàng sợ. Tô Khanh Vũ Vì chứng thực là chính mình dục trí nàng tự địa, đoạt nàng linh thú, liền như vậy không biết số hồ khổ nhục kế đều dùng ra tới. Giờ phút này Vân Thục, đáy mắt lóe tu la thâm trầm hắc ám. Một khi đã như vậy, Tô Khanh Vũ, Mộ Tuyết, ta Vân Khâm Noãn hôm nay muốn định rồi. Bằng không chẳng phải là cô phụ nữ chủ gia sức vu oan một mảnh khổ tâm. Chương 124 cường đoạn. Một đôi lưu hỏa tiên ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tự không chung sẽ qua, trong bóng đêm đánh một cái mỹ lệ nhẹ toàn. Gao Thiết đánh thẳng hướng Cố Huyền Hi trong lòng lực Bạch Lý nữ tử. Tiên đôi còn chưa chạm được kia mảnh mai nữ tử, đã bị Cố Huyền Hi một phen tế hạ, Mộ Vân Thương. Ngươi đãi như thế nào? Phía sau Bạch Lý Diễn cũng là hắc khuôn mặt tu tú, ngữ thanh âm trầm, vân khâm đoán, buồn toa nói, không thể động nàng. Làm khó hai vị hộ hoa tâm thiết. Tiên tâm, ta bất động nàng, chỉ là muốn cho sư điệp biết, cái gì mới là cường đoạt. Nữ tử lạnh lùng cười, lại là bỏ quên bị Cố Huyền Hi chấp trụ hỏa Vân Tiên. Hư Hoàng nhất triều, trực tiếp dùng ra Đốt Thiên mất đi quyết tầng thứ 2 chúng, cao giai thần pháp di hình đối ảnh, hơn ảnh mấy cái nhấp nháy, dây lát chi gian đã là từ Tô Khanh Vũ trong lòng ngược đoạt Tuyết cánh hồ nơi tay. Nữ tử nhẹ nhàng ôm Tuyết cánh hồ, nhìn mờ mịt ngốc ngốc mộ Tuyết, trong mắt đau xót, vẫn là dùng thần thức mạnh mẽ nghiền áp quá nó thứ hải, tạm thời chặt đứt Tô Khanh Vũ cùng nó liên hệ. Tiểu thú vô pháp thừa nhận như vậy to lớn thần thức chí lực ở nữ tử trong lòng ngược mơ mà ngủ. Cố Huyền Hi bình tĩnh mặt mày dưới ẩn có kinh ngạc. Nữ tử thân pháp như điện, vô cùng thần kỳ, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, liền hắn cùng Bạch Ly diễn bực này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thế nhưng cũng ngăn trở không được. Mộ Vân Thư, ngươi phản ứng lại đây khi đã là trong lòng ngực trống trơn Tô Khanh Vũ hơi có chút tức muốn hộc máu, nàng vốn tưởng rằng có sư tôn ở bên, kia nữ nhân không dám như thế nào. Ta như thế nào? Sư Điệt không phải nói, là ta cưỡng đoạt trước đây sao Vân Thục môi đỏ nhẹ nhấp, quay đầu nhìn phía Tô Khanh Vũ bên cạnh kia tập thanh lãnh bạch tí đi. Mị lệ mặc trong mắt nổi lên một tia miềm ai, "Huyền Hi chân quân, khâm loan ở thủ hạ của ngươi thượng có thể đoạt tuyết cánh hổ, nếu thật muốn từ ngươi hảo đồ nhi trong tay cường đoạt linh thú, ngươi cảm thấy ta sẽ vô năng đến yêu cầu lâu như vậy còn chưa đắc thủ sao?" Nữ tử vừa dứt lời, Tô Khanh Vũ liền vội khó giằn nổi mở miệng ngắt lời, "Mộ sư thúc, Khanh Vũ cầu xin ngươi, đem tiểu Bạch trả ta." Khụ khụ. Nôn suy yếu nữ tử nhu nhược đáng thương mà cầu xin, cảm xúc kích động dâng dưới, càng làn nôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn thực sự lệnh nhân tâm đau. Vân thuộc khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như nhất sắc bén dao, nhưng thật ra nhìn không ra, này Tuyết cánh hổ đối với ngươi như vậy quan trọng. Còn cho ngươi? A. Tô sư điệt như vậy thiên chân, ta náy mạt tù, tới tay đồ vật, há có trả lại chi lý? Có gan, liền tới đoạt lại đi, ta tất tấm phụng bồi rốt cuộc. Nhìn nữ tử đầy người lãnh lệ, Cố Huyền Hi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước đem nàng đẩy hướng Bắc Uyên, rốt cuộc là cứu nàng vẫn là hại nàng. Sư phó kiếu kiếu tiêu bạch. Sư phó cũng mặc kệ Khanh Vũ sao nữ tử nhẹ nhàng lôi kéo nam tử trắng tinh quần áo, thanh thanh thê lương. Cố Huyền Hi nhẹ nhàng buông ra trong lòng ngực suy yếu Đỗ Nhi, trong tay gắt gao nắm kia tiệt bị nữ tử vứt bỏ hỏa Vân Tiên, mặc mắt điến ý vị không rõ ánh sáng nhạt, chậm rãi đến gần. Một bộ huyền bào giật ra, che ở nữ tử trước người, ta ta cười, Cố Huyền Hi, y li ai buồn toa xem, này tuyết cánh hổ, các ngươi sợ là muốn bỏ những thứ yêu thích. Vân Thục thấy Bạch Lý diễn động tác, hơi có chút kinh ngạc. Bạch Diệp Liễu nam tử như cũng không nói, trên mặt là vạn năm không hóa xương sắc. "Cố huynh, này cây tím vân chi, ngài ngươi đổ năm đó từ bổn tọa trên tay chụp được truy phong tuyết cánh hổ lợi thế, hoàn bích trả lại. Mà khác, lần này Cố huynh nếu có thể thành công mở ra vong xuyên chi cảnh, bổn tọa hứa hẹn, làm trung châu đi trước tiến vào một ngày." Bạch Ly diện ngữ thanh từ từ. Cố Uyển Hi trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là hơi hơi gật đầu, "Có thể." Hắn muyên bản, liền không tính toán cùng nàng kia động thủ. Thuộc hạ việc tư. Tiểu chủ, không cần vì thuộc hạ làm được như thế, Vân thuộc có chút độc dung. Ha. Biển cả nghe đồn Ma Tiêu cung mặt lạnh tâm lạnh ám dạ tu la, như vậy đã bị cảm động. Không sao, ngươi là bổn tọa ái đem, bổn tọa tự nhiên tương hộ. Cố Huyền Hi nhìn hai người, khuôn mặt lạnh hơn. Cuối cùng là ẩn hạ sở hữu cảm xúc, đem trong tay nắm chặt Hỏa Vân Tiên hướng nữ tử đệ đi ra ngoài, Mộ Vân Thư, không phải thứ gì, đều có thể dễ dàng vứt bỏ. Vân Thục lẳng lặng nhìn trước mặt Vĩnh Viễn đứng ở đám mây thanh lánh nam tử, là nữ tử trầm ngâm, Huyền Hi chân quân, cũng không phải cái gì trần tướng, đều là dùng đôi mắt có thể nhìn đến. Nam tử thật sâu nhìn nữ tử, bên trong cảm xúc Vân Thục không hiểu cũng không nghĩ hiểu, nàng chỉ là tự nhiên chớ vật chung móc ra một quả màu đen đùa chú, này nói truyền âm phù, đó là ta tới Thúy Quan phòng nguyên nhân, đùa chú tạm học ta biết chi rất ít, là thật là giả không thể nào phân biệt, Huyền Hi chân quân kỳ tài ngút trời, hoặc nhưng tử giữa biện ra một vài manh mối. Thấy nam tử tiếp nhận, Vân Thục cười, thối lui đến bách lý diện bên cạnh người. Cố minh, một tháng sau, hát thủy cực đông, lượng nghi phong lớn thấy. Trưng 125 hát thủy cực đông. Nữ nhân, ngươi lầm không, ném xuống tiểu ra một người đi tìm người liều mạng. Bở lưu tốt thiếu niên hoa hoa kêu to. Vân Thục nhìn rậm chân thần mục, trong lòng hơi ấm. Sự ra đột nhiên thả gặp ngươi luyện nhập thần, không nên tức giận. Ha! Tiểu ra ta mới không sinh khí, chính là cảm thấy ngươi ngốc. Ngốc lớ Ta nói nữ nhân, ngươi cũng một phen tuổi người thiếu niên không thuận theo không buông tha tiếp tục lải nhải. Vân Thục lắc đầu bật cười, túi đầu từ linh thú trong túi đem một đoàn tuyết trắng mềm mại thật cẩn thận ôm ra tới. Quả nhiên, ý thức được đã xảy ra gì đó, thiếu niên nháy mắt an tĩnh, bĩu môi, đây là tuyết cánh hổ. Trong ánh mắt có một tia mất mát, cho nên, ngươi như vậy liều mạng là vì nó. Vân Thục hơi hơi gật đầu, thủ hạ không ngừng, mười ngón linh hoạt tung bay. Một đấm, cao giai trị liệu quang quyết đánh vào tiểu thú trong cơ thể, thuần tịnh linh khí nhuận dưỡng cũng nhanh chóng chữa trị tuyết cánh hổ lông sủ sủ thân thể. Thân mục đỉnh đỉnh ngực, đường cong tuấn lãng trên mặt bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ha. Nữ nhân, ngươi tâm tâm niệm niệm mộ tuyết đầu. Rốt cuộc được như ước nguyện a, thật đáng mừng. Nữ tử tươi đẹp mặt mày gian nhẹ nhàng lĩnh khởi, nhân làm một trường xuyến cao giai pháp quyết mà linh lực tiêu hao quá lớn sắc mặt càng hiện tái nhợt, nàng vốn tưởng rằng Thần Mục sẽ hiếu tiếu nộ mạ lên án công khai chính mình có mới nuôi cũ, không có lương tâm vân vân. Thần Mục, ngươi biết đến, ta đối mộ Tuyết trước này không chết tâm. Chỉ chờ Sở Tâm vừa đến, liền sẽ thay ta giải nó cùng Tô Khanh Vũ thú khế. Nên nói rõ Bạch Vân Thục không nghĩ hàm hồ, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này cảm giác, a, Vân Thục bật cười, nàng cực kỳ giống một cái không biết như thế nào đối mặt đại bảo muốn sinh nhị bảo nữ nhân. Nữ nhân Đừng lao đem tiểu gia ta trở thành chỉ biết nói chêm chọc cười hóa hoa lạp. Ngươi có thể hào hảo, đó chính là quan trọng nhất. Ha ha, hốn hồ, ngươi nữ nhân này như vậy không bất lo, nhiều tiểu gia hỏa thay ta nhìn ngươi, tiểu gia tất nhiên nhẹ nhàng không ít. Rất tốt, rất tốt. Lời tuy như thế, mà khi mấy ngày sau, Y-Z-Tu sở tìm Phụng Bách Lý diễn mệnh lệnh từ ma tiêu cung tới rồi, tinh tế xem qua như cũ hôn mê không tỉnh tuyết cánh hổ, hạ con thú này ngoại nhược nội hư. Thời cơ thượng không nên mạnh mẽ phá giải thú khế trận bệnh là lúc, thiếu niên vẫn là không tự kiềm hãm được nỗi lòng phong lãng mặt mày. Một tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Ngày này Bạch Ly diễn lại xuất hiện ở đỉnh núi Lộng Phủ, Mệnh Vân thuộc sớm làm chuẩn bị, giờ tí phía trước chạy đến Hắc Thủy Cực Đông, có thể hay không phá lượng nghi phong ấn, mở ra vong xuyên chi cảnh, tại đây nhất cử. Vĩnh Dạ Phù đồ bên trong thành, tối nay làm như phá lệ y lặng. Dương Vân thuộc mang theo thần mục xuất hiện ở Hắc Thủy Cực Đông chỗ một tòa phù đảo trên không la lúc mới phát hiện không lớn địa phương, đã là tụ tập rất nhiều tu sĩ, hơn nữa, phần lớn đều là thuộc gương mặt. Tự nhiên, tu sĩ chia làm hai bác, một bên Cố Huyền Hi đi đầu, bên cạnh người không hề ngoài ý muốn đi theo Tô Khánh Vũ, Nhậm Viêm, Vệ Hàng Trường, Hoắc Phản. Còn có năm tên Kim Đan tu sĩ Vân Thục cũng không nhận thức, đại khái là mấy năm nay trùng châu các phái tân tú. Năm đó Mộ Vân Thư, hiện giờ ám dạ tu la, đối với bọn họ tới nói cũng không quen thuộc. Khả năng giữa có chút người chỉ là ở vân giao thành Hỏa Phượng truyền thừa hiện thế đêm đó, xa xa gặp qua cái kia trong truyền thuyết Hồng Y y thể thân ảnh. Cho nên đương nữ tử tử ngữ kiếm mà đến là lúc, trong đó có mấy cái lạ mặt Trung Châu nam tu không khỏi chiều kia nói bắt mắt thân ảnh nhìn nhiều vài lần. Đại thấy rõ kia xưng được với dung nhan tuyệt thế cùng khuynh đảo chúng sinh phong hoa, trong mắt hiện lên tiếc hận cùng tổn thức, như vậy phong nghi, như thế nào liền lưu lạc thành ma tiêu nhanhướt. Vân Thục dung sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không thèm để ý, thân mục lại là lạnh mặt. Lập tức liền chọn trong đó hai cái tu vi không bằng hắn trực tiếp ném hai cái tràn ngập hắc ý huyễn tâm cảnh qua đi. Nữ tử phát hiện thiếu niên động tác, bất đắc dĩ kéo qua thiếu niên, lập tức dừng ở bên kia ma tu đổi ngũ bên trong, ở Lệ Thu Tiên bên cạnh người đứng yên. Chương 126 lưỡng nghi bắt hoàn trận. Lệ Thu Tiên ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái vô nguyệt vô tinh ngẩm đạm màn trời, giờ tí giăng đến, thiếu chủ nên tới. U ám hắc thủy phía trên, một tia phản quang cũng không, chúng tu toàn dựa vào thần thức cùng chắc tuyệt thị lực coi vật. Đồng dạng, ở thần thức chi lực cường đại vân thuộc trong mắt, huyết thể cảnh tượng, rõ ràng tựa như phơi ở ánh mặt trời dưới, nàng nhìn đến trung châu kia đội tu sĩ giật giật, thực mau lượn đạo bạch y thân ảnh trong đám người kia mà ra, dáng người tiêu sái, từng người ngự kiếm dừng ở Hắc thủy bên trong xa xa tương đối hai khối thật lớn đá ngầm phía trên. Giờ tí đã đến, mọi người ngửa đầu, chỉ thấy màn trời dưới, Hắc thủy phía trên, một tầng hơi mỏng quần sáng ở chúng tu đỉnh đầu khép lại, quần sáng phía trên Ần ẩn, ẩn bơi lội vô số tối nghĩa màu đen phù văn. Đại quần sáng hoàn toàn khép lại, một bộ huyền bảo lăng không mà đến, vững vàng dừng ở phù đảo phía trên, thâm thúy mặt mày ở bóng đêm hạ phiếm ra doanh doanh u quang, giờ tí đã đến, ngàn ma kết giới cũng thành, huyền hy chân quân, phía dưới, thả xem ngươi. Theo bách ly diễn trầm thấp mê ly ngữ thanh sâu kín truyền khai, đứng ở đá ngầm phía trên cố huyền hy băng tùy kiếm thanh minh, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo thành quang lực đi ở hắc thủy phía trên lại là ở kết giới nội mở mang trên mặt nước dùng hàn băng vòng ra một cái thật lớn hình tròn. Băng vòng chợt sáng lên, ở cự viên biên giới phía trên, chậm rãi dâng lên 8 phân bố đều đều trong suốt hình trụ. Nhân viên, vệ hạm trương, Hoắc và dư năm tên kim đan tu sĩ dần dần rơi xuống hình trụ phía trên. Vân thuộc tuy không tinh trận pháp, lại cũng có thể nhìn ra như vậy bài bố hẳn là bắt quái phương vị không thể nghi ngờ. Thiên can, Mạc Khôn, Sát đánh, Phong Tốn, Thủy Khảm, Hỏa Ly, Sơn Cẩn, Trạch Đoái. Tám kim đan tu sĩ mỗi người ẩn linh căn thuộc tính chia làm một cái phương vị. Nguyên lai like này đây độc công động, lấy lượng nghi bắc hung trận, phá kia lượng nghi phương ấn. Mà lượng nghi vị âm dương, vân thuộc nháy mắt sáng tỏ, liên lập với xa xa tương vọng hai khối cự tiểu phía trên Cố Huyền Hi cùng Tô Khanh Vũ, tất nhiên chính là trận này một âm một dương mắt trận nơi, Cố Huyền Hi bẩm sinh thuần dương thánh thể chính là chí dương, Tô Khanh Vũ thuần âm chi thể chính là cực âm. Có được bắt quái tương ứng linh căn thuộc tính tu sĩ dễ tìm. Nhưng có được thuần dương thuần âm chi thể tu sĩ khó tìm. Khó trách, vong xuyên chi cảnh mà thuộc Bắc Uyên cảnh nội, Ma Tiêu cung lại đồng ý trung châu tới phân một ly canh, thật sự là nải pha ấn mấu chốt nhân vật, tìm biến biển cả, cũng chỉ có kia đối nghịch thiên sư đồ. Bên cạnh Bạch Lý diễn sâu kiếm cười, vân khâm đoán, hiện giờ ngươi minh bạch, vì sao bổn tọa lệnh ngươi không được vọng động kia Tô Khanh Vũ đi. Nam tử tuy là cùng nữ tử nói chuyện với nhau, lại lại như cũ nhìn không chớp mắt chú ý trong trận tình hình. Còn nữa nàng kia không chỉ có sinh thanh lệ thoát tục, sách vẫn là trăm năm khó gặp thuần âm chi thể. Tuyệt hảo lộ đỉnh. A, ngẫm lại liền lại người say mê thực. Vân Thục vẫn chưa nói tiếp, rũ mắt hơi một suy tư, liền sáng tỏ trong này tình huống. Không thể tưởng được lần này vì mở ra vong xuyên chi cảnh, Thương Lô tông thế nhưng không tiếc bại lộ nam nữ chủ đặc thù thể chất. Đương nhiên, Thương Lô Mênh Mông đại tông, nếu dám đem Cố Huyền Hi cùng Tô Khanh Vũ thể chất hiện với người trước, tất nhiên cũng có vạn toàn ứng đối chi sách. Cố Huyền Hi bẩm sinh thuần dương thánh thể tạm thời bất luận, kia cơ thể chất giống nhau, nữ tu thải bổ cũng là loại cái tu vi tổn thương, không nói đến hắn còn có Kim Đan hậu kỳ tu vi bãi, ai dám động hắn. Chỉ là kia Tô Khánh Vũ, kinh này một chuyện, thiên hạ không biết bao nhiêu người mơ ước bước này trời sinh lô đỉnh thân thể, thương Ngô tông tất là muốn toàn lực hộ nàng chu toàn, các loại thủ đoạn nưu hoa đoạn không phải ít, về sau chính mình muốn giật sát nàng, sợ là nhiều có không dễ. Suy nghĩ chi gian, trong trận đã là nổi lên biến hóa. Tám phương vị kim đàn tu sĩ dưới chưởng khép mở, tám đạo thô to mã mà tư màu hoa mỹ linh khí cổ sáng đồng thời dũng mãnh vào trong trận, vây quanh mắt trận chỗ lưỡng đạo bắt mắt bóng trắng. Cố Huyền Hi khuôn mặt thanh lãnh, nhắm mắt ngồi ngay ngắn với mắt trận trung, thùy hạ linh quyết bay múa, một thân hạo nhiên chí dương chi khí ở trong trận tỏa khắp mở ra. Mà cách không tương đối bên kia, Tô Khanh Vũ nhanh nhẹn kiếm vũ, thấm vào ruột gan huyền âm chi khí theo linh động kiếm hoa rơi, một thân bạch y khiến nàng bảo tướng trang nghiêm, thánh khiết thanh linh tựa như cửu thiên huyền nữ. Chương 127 Tâm tư. Theo các loại linh khí ở trận nội không ngừng tích tụ, dung hợp, phản ứng, lượng nghi bát hoang trận dần dần hóa thành thực thể, một cái thật lớn kim sắc vòng sáng tựa muốn từ nhẹ nhàng hất thủy phía trên mong chờ mà ra. Trận pháp trong vòng trung châu tu sĩ biểu tình nghiêm trọng, có mấy cái phương vị thượng kim đan tu sĩ tu vi yếu kém, mệt mỏi tiệm hiện, mà Vân Thục bên cạnh người Bắc Uyên Ma tu cũng là sắc mặt nghiêm nghị, đặc biệt là Bạch Lý Diễn, đen như mực đáy mắt cưỡng chế bức thiết. Đại trận thoáng hiện kim sắc linh quang đem hắn thâm thúy khuôn mặt sân âm tình bất định. Tô Khanh Vũ sắc mặt tiệp bạch, trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, kiếm vũ từ từ vô lực, từ nàng trong cơ thể tràn ra âm linh chi khí cũng dần dần theo không kịp pháp trận hấp thu tốc độ. Lưỡng nghi bắt hung trận, tựa như một cái không biết thỏa mãn không đáy thâm động. Tô Khanh Vũ trong lòng hoán hận, còn như vậy đi xuống, nàng tất sẽ bị quá độ tiêu hao quá mức, phá phong lấn vào bí cảnh lại như thế nào, nàng căn cơ sẽ bị hao tổn, tu vi nói không hảo cũng muốn lùi lại. Tông môn đại nghĩa nàng có, nhưng là, này đó cần thiết là thành lập ở không tổn hại tự thân ích lợi tiền đề hạ. Vì cái này tồn tại với trong truyền thuyết vong xuyên chi cảnh, nàng đã bại lộ chính mình thuần âm thể chất, ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới, là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Nàng chả giá đủ nhiều, tận tình tận nghĩa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh lưới, nàng dùng sức giảo phá đầu lưỡi, một sợi đỏ bừng theo khóe miệng chảy xuống, rồi sau đó, nữ tử mảnh dài lông mi giật giật, run rẩy mở hai trong mắt. Kia Bạch Tỷ liếc nữ tử nhíu lại mày, gắt gao ấn ngực, biểu tình thống khổ, non, thế nhưng khụ xuất huyết tới. Ngoài trận mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Thư Mao, theo trung tâm vị vắng họp, trong trận người cũng phát hiện không đúng. Linh khí cân bằng bị đánh vỡ, mọi người không thể không tăng lớn tự thân linh lực phát ra lấy bảo trì pháp trận sẽ không tăng vỡ, lập tức liền có hai cái nguyên bản liền căng đến thập phần cố hết sức nam tu lung lay sắp đổ, vội vàng ngoốc ra chuẩn bị tốt cao giai bộ linh đan nhét vào trong miệng. Cố Huyền Hi nhíu mày, Lúc trước cố ý tuyển ở giờ thí, đó là suy xét khanh vũ thực lực yếu nhất, lấy chi âm là lúc, có trợ thêm vào nảng thuần âm chi khí. Quả nhiên, vẫn là người định không bằng trời định sao? Chính là, thất bại đại giới. Hy vọng chính mình thượng có thể thừa nhận. Khôn vị thượng áo tím nam tử cuối cùng là nhịn không được, thấy nữ tử bên môi đỏ tươi vết máu, quan ngọc trên mặt tràn đầy không chút nào che giấu nấu nóng, "Tô cô nương, ngươi như thế nào? Nếu là không được, chớ nên cường căng, bị thương căn cơ đã có thể mất nhiều hơn được." Tu hồn nàng vẫn là thuần âm chi thể, tiền đồ vô lượng. Khanh Vũ, có thể." Nữ tử nói xong, khẽ cắn môi anh nào, giơ tay lau đi khóe miệng vết đỏ, Chu Kiếm Gian Nan đứng dậy. "Chính là thử vài lần." Nữ tử trước sau nâng không dậy nổi kiếm, nàng cắn răng lần lượt chưa từ bỏ ý định nếm thử, như vậy nhu nhược nữ tử lại là như vậy kiên cường, lệnh thấy giả đều bị động dung. Thất bại trong gang tấc tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nàng một giới nữa lưu lại tu vi hơi tốn, đạo cũng nói quá khứ. Bất đồng với mặt khác trung châu người vô vị chi sắc, Cố Huyền Hi sa sa nhìn ngoài trận đứng trang nghiêm Huyền Y và nam tử, không nói một lời, khuôn mặt đông lạnh lệnh người vọng chi phát lệnh. Quả nhiên, ngay sau đó, Bạch Lý Diễn sâu kín mở miệng, biểu tình bình tĩnh đáng sợ, "Huyền Hi chân quân, ngươi cũng đừng quên nhắc nhở ngươi phía sau những cái đó vẻ mặt vô vị đồng liêu nhỏm, lần này chính là tử chiến đến cùng. A, phải đi đường lui, nhưng không thiếu được trả giá đại giới." Nam tử đáy mắt lóe tà dị mà thị huyết ám mang, giờ khắc này Ma tiêu cung thiếu chủ chân chính một mặt mới không thể nghi ngờ triển lộ. Hơn nữa, này đại giới, ý thì ai buồn tòa xem, có lẽ là muốn các ngươi chính đạo trừ đã tu luyện điển. Trước 128.000 ma kết giới, sở dĩ nói là tử chiến đến cùng, đúng là bởi vì bọn họ thân ở ngàn ma kết giới. Lúc trước vì thêm vào trận pháp hiệu quả, yếu bất phong ấn rách nát khi sinh ra phản vệ đánh sâu vào, hao phí ma tiêu cung mấy vị nguyên anh trưởng lao chi lực bày ra ngàn ma kết giới. Làm Bạch Lý Diễn Phong ở Ma Khí bên trong đưa tới Hắc Thủy Cực Đông Châu phóng ra mở ra. Bức này tà dị cấm chế, cũng không phải là ăn chay. Nếu không thể mượn phá ấn là lúc sinh ra bạo phát lực giải khai cái giới, nếu muốn đi ra ngoài đến này thiên la địa võng ngàn ma cái giới, sợ là muốn điển mấy cái mạng người. Cố Huyền Hi phía trước đối đồng hành người giữ kín như băng, là không nghĩ cho bọn hắn áp lực, rốt cuộc, kết trận yêu cầu chính là toàn thân tâm đầu nhập. Ma sở dĩ Bạch Lý Diễn Giang nói đại phó tất tử trung châu tu sĩ tới điển. Đúng là bởi vì chưa tu bên trong, Trung Châu mười tên kim đan tất cả đều ra trận, linh lực đại thường, mà Bác Uyên Ma tu dị giật đại lao, nếu là hai tương phần mục, Trung Châu tu sĩ không hề phần thắng. Đã là minh bạch đã xảy ra gì đó Tô Khánh Vũ, không hề dự triệu một đầu tài qua đi, bất tỉnh nhân sự. Nói giỡn, Liên Tính muốn bắt bọn họ mệnh điển, cũng tuyệt đối không tới phiền nàng, Sư Tôn cùng nhậm Viêm tất sẽ hộ nàng hoàn toàn. Ma thấy nữ tử đã hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Trung Châu đoàn người trung tu vi hơi yếu mấy người lập tức trắng sắt mặt, phong ấn không phá, làm nơi này yếu nhất Kim Đan tu sĩ, đây là muốn bắt bọn họ mệnh tới điền a. Cố Huyền Hy nhìn mắt ngã vào đá ngẩm thượng Tô Khanh Vũ, lại nhìn quanh mọi người, mặt mày lạnh như đóng băng, môi mỏng khẽ mở, Huyền Hy chiết, bổn quân nguyện lấy thân tuấn chi, không dám liên lụy trừ vị tánh mạng. Nam tử đĩnh bạt mà ngạo nghễ thân ảnh, giờ này khắc này, này một bộ bạch y điệp, nhìn thấy ghê người chói mắt. Tâm tình mọi người đều là trầm trọng. Bọn họ đường lui, chẳng lẽ thật sự phải dùng này kinh thải tuyệt diễm nam tử huyết nhục tới chút sao? Nhưng thấy một chúng Bắc Uyên Ma Tu đã là ma đạo xoắn xoạt, tâm tư lại là một phen thay đổi, thôi, chết bần đạo hữu bất tử bần đạo, đây là thế giới này chân tướng, mặc dù tự xưng là chính đạo danh môn, cũng là bảo mệnh càng thêm quan trọng. Bạch Lý Liễu nam tử khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, chỉ là môi mỏng ngậm một đường mễ không thể tra phùng ý, lưỡng nghi thiếu một, đại trận vô kế, các vị như vậy dừng tay, bổn quân cam nguyện đền mạng. Trong trận người nhìn nhau liếc mắt một cái, trừ bỏ đều là thương Ngô tông vệ hàm chương như cũ gắt gao khiêng không chịu dừng tay, hoặc phàn mặt vô biểu tình, nhưng thủ hạ lại không thấy dừng tay dấu hiệu, có khác một mặt sinh gầy yếu tu sĩ thoáng như không nghe thấy, chỉ là máy móc lặp lại hướng trong trận giao huấn linh khí động tác, còn lại phần lớn đã là dao động. Cố Huyền Hi mở rộng mắt trợn, phóng ta vào trận. Tuyệt vọng cùng ngáy náy rồi giẫm bên trong, một đạo thanh lãnh giọng nữ nghiêng cắm mà đến, như thanh phong từ trước đến nay, phất tán khói mù. Lại vọng là lúc Một bộ diễm diễm hồng ảnh ngự kiếm đứng trang nghiêm với Lăng Không, niên lệ vô song khuôn mặt biểu tình nhạt nhẽo, chỉ mơ hồ ở liễm diễm đáy mắt có khắc kiên quyết. Cố Huyền Hy ngẩng đầu xa xa trông lại, hồng ý liễu lay động, tia đạm mạc lại khuynh thành dung nhan, quen thuộc cơ hồ làm hắn không chút do dự muốn ấn nàng nói đi làm. Không đợi Cố Huyền Hy đáp lại, Lý Vân thuộc gần nhất phong tốn phương vị thượng phi y y hà nam tử tử thất thanh trách mắng, "Mộ Vân thư, ngươi tưởng đều đừng nghĩ." Bạch liễu hà nam tử lặng lặng nhìn nữ tử, "Đứng vậy, hắn như thế nào quên mất" Thái âm mốc linh thể, thái âm mốc linh thể, nguyên bản đã kêu thái âm thân thể, đúng là bởi vì thái âm chi khí quá mức bá liệt, phẩm giai càng là áp đảo các loại bẩm sinh linh thể phía trên, có thể nghiền áp hấp thu hết thể linh tức vì mình sử dụng, cho nên diễn biến đến sau lại, bị thế nhân trực tiếp gọi là thái âm mốc linh thể. Chương 129 bảo trận. Nhưng, chính như vệ hàm chương theo như lời, tưởng đều đừng nghĩ, bọn họ đã từng như vậy nỗ lực, chỉ vì giữ được bí mật này. Lại không bỏ ta vào trận. Ta liền chính mình động thủ. Vân Thục mặt mày lạnh lùng, nàng biết bọn họ ở băn khoăn cái gì. Mộ Vân Thư, không cần hy sinh vô vị, bổn quân nói qua, cam nguyện đền mạng. Nữ tử nhướng mày, Vân Đạm Phong khinh, Huyền Hi chân quân, chớ có nghĩ nhiều, ta bất quá là vì thưởng thiếu chủ Tâm nguyện. Huống hồ, chỉ âm chi là tôi, ta tự nhưng đảm nhiệm vô ngu. Bạch Lý Diễn đáy mắt mong đợi bước tiếp, nàng đoạn sẽ không nhìn lầm, vì phán này phong ấn, Bạch Lý Diễn thậm chí nguyện ý cùng cố Huyền Hi liên thủ. Hắn So Trung Châu chưa tu càng hy vọng mở ra bí cảnh, mà chính mình người mang thái âm chi khí, đó là so thuần âm chi khí càng vì cao giai linh có thể, lại thêm kết đan tu vi, nàng nếu ra tay, ít nhất có chín thành năm chắc. Cho nên, nàng động. Không rảnh lo bên cạnh người Bạch Lý diễn vẻ mặt kinh ngạc. Nữ tử đôi tay bấm tay niệm thần chú, lôi đỉnh chi lực vì nàng trong cơ thể mạnh nhất, thả hoạch phản không giống vẻ hàm chương như vậy đối nàng cảnh giác đa sinh, cho nên nàng từ bỏ từ ly chính mình gần nhất phong tốn vị đột phá. Mã Lạc quay lại kiếm quang hướng xét đánh vị chạy đi. Một đạo tím lôi tự nàng tay áo đế thành hình, thân hình khiêu thoát, gian, đã là mạnh mẽ từ chủ lôi trấn vị phía trên phá vỡ một lỗ hổng, tự hoạch phàn bên cạnh người phù trụ thượng nhảy xuống, thẳng hướng pháp trận trung tâm mà đi. Huyền Ý Di kiếm tu vừa mới cảm giác được một trận quen thuộc linh khí dao động, kia tập hùng ảnh đã là gặp qua, nhân phản ứng nhạy bén như hắn, cũng không dính lên nàng một mảnh góc áo. Vân Thục vừa vào âm vị Thần thức đầu tiên là tham hướng về phía ngã vào trên mặt đất bạch y nữ tử, khóe môi khẽ nhếch, "À, nữ chủ thật đúng là cẩn thận, vì hiệu quả rất thật thế nhưng là thật sự chết ngất qua đi." Tô Khánh Vũ, "Nếu Cố Huyền Hi thật sự bởi vì ngươi ích kỷ mà bồi thượng cái mạng, không biết ngươi tỉnh lại lúc sau có thể hay không hối hận. Mà trước đây xoay quanh ở âm vị trung quanh chi âm chi khí đã như một đoàn thưa thất bại rồi, vân thuộc hồng tụ tung bay, vô số linh quyết trảo dâng mà ra." Thái âm chi khí xúc chi không dễ, cũng là chân quý mà lại linh tính 10 phần, tựa như vô lại hài tử, vô cùng không tình nguyện nuấn ná ở nữ tử trong cơ thể không chịu rời đi. Vân Thục bất đắc dĩ, chỉ phải ra sức vận chuyển đan điền nội trong suốt hư đan, tăng mạnh xua đuổi thái âm chi khí lực độ. Chỉ một thoáng, nồng đậm đến tựa hồ đã hóa thành màu trắng ngà linh vụ chi âm chi khí thổi quét toàn bộ mắt trận, có lẽ là mang theo rời đi chủ nhân không cam lòng, vốn là dũng mãnh phi thường thái âm chi khí dắt ngang nhiên tức giận, tự trung tâm hướng bên cạnh phiên giảo mà đi. Theo này cổ cường đại âm linh lực dung nhập, kia vài tên đang định dừng tay quan vọng Kim Đan tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, bỗng nhiên chi dàn trong cơ thể linh khí theo kinh mạch bị lôi kéo giảo giạt mà ra, thậm chí so với phía trước kết trận là lúc càng thêm lợi hại, cả người kinh mạch lại là bị ép đến sinh sôi đau. Liên bốn dĩ ứng phó cũng không cố hết sức vệ hàm chương cùng hoax phản đều là sắc mặt một bạch, trong cơ thể phong linh lực cùng lôi linh lực làm như không chịu khống chế bị pháp trận rút ra. Mà đồng dạng trấn thủ ở mắt trận chỗ cô huyền hi cảm giác càng sâu. Một thân thuần hậu chí dương chi khí giống như bị mê hoặc giống nhau, phía sau tiếp trước tự hắn dưới trưởng chào ra. Bạch Ý Liễu nam tử dưới trưởng không ngừng, khí thế như hồng chí dương chi khí nối liền toàn bộ lưỡng nghi bắt hoạn trận. Thành công đang nhìn, chỉ là khóe môi cuối cùng là dạng khai chô sót, a, này không khỏi phân trần cương hành, liền cự tuyệt cơ hội đều không cho, quả thật là thái âm dưới, ai cùng tranh phong. Thái âm Mộc Linh, danh bất hư truyền, trời sinh liền có hấp dẫn, hấp thu ngoại loại linh lực năng lực. Khó trách lệnh người nghe chi sắc biến. Nhưng lúc này nơi đây, Thái âm chi khí lại dẫn đường cùng điều hòa lượng nghi bát hoang trận nội các loại linh lực, ở sở hữu lực lượng tụ hợp dưới, đại trận nhanh chóng vận chuyển lên đồng phát chém ra lớn nhất uy lực. Trương 130 mới thành lập. Nguyên bản tiệm su ẩm đạm vòng sáng như bị rót vào vô cùng sinh cơ, lóe loá mắt kim sắc quang mang từ từ tự mặt nước dâng lên, đúng là một cái thật lớn thái cực đồ án. Mười cổ linh lực ở thái cực trong vòng dung thành chỉnh thể. Một cái bảy màu linh lực lốc xoáy bắt đầu ở trận nội cực nhanh xoay tròn. Nhân lượng nghi Bắc Hoang trận mới thành lập mà ngăn không được tứ giật làm cho người ta sợ hãi ú ách, trấn ngoài trận Bắc Uyên ma tu khí huyết cuồn cuộn. Bạch Lý diễn ngẩng đầu, sâu kín nhìn đại trận trung tâm kia một chút diễm diễm hư ảnh, ý vị không rõ. Rốt cuộc, pháp trận trong vòng, không chỗ phát tiết linh áp tích tụ đến mức tận cùng. Ma Tiêu cung văn khâm đoán, hôm nay ra tay, không cầu chư vị thừa ta ân tình, nhưng cầu chư quân đối lại. Dư Kiến như bừng Nữ tử ngữ thanh nhàn nhạt, nhạt, cũng không có vẻ đốt đốt, nhưng trong đó túc lẫm uy hiếp chi lực, đủ để giảo phiên trong trận mọi người thứ hải, đặc biệt là bị nàng trọng điểm chiếu cố nhậm viêm cùng bắt quái phương vị thượng mặt khác năm tên kim đan tu sĩ. Bởi vì hy vọng lớn nhất trình độ giữ được chính mình bí mật, nàng lâm trận tư hiệp. Tu đạo người trọng nhân quả, hôm nay nàng viện thủ với chư tu, bọn họ liền tính thiếu hạ chính mình nhân quả, nếu ngày nào đó có người lấy oán trả ơn, tất sinh tâm ma. Cố Huyền Hi, Vệ Hàm Trương. Hoặc phản tự nhiên là tin được, chỉ là mặt khác mấy người chưa chắc có thể tin, cho nên hai bút cùng vẽ, huề ơn cầu báo đồng thời nàng dùng tới thần thức uy hiếp. Áo tím nhiễm viêm chỉ cảm thấy thứ hải một trận choáng váng, phảng phất bị tuyệt cường ngoại lực hung hăng nghiền quá, trước mắt không khỏi một bạch, này nữ tử thần thức chi lực thế, nhưng ở chính mình phía trên. Mộ Vân Thư đã có thể thế thân khanh vũ khống chế này lưỡng nghi bát hoạn trận, không cần tưởng cũng biết nàng tất nhiên thể chất đặc thù, mà nàng này thiên vừa đấm vừa xoa làm lại là nói rõ bảo vệ cho chính mình bí mật quyết tâm. Thủ tịch một fan tâm tư truyện chuyển, từ mỗ một phương diện tới nói, chính hợp hắn ý, "Vân cô nương yên tâm, ta chờ tất nhiên ghi nhớ, hôm nay vào truyện, từ đầu đến cuối chỉ có Tô Khanh Vũ cô nương mà thôi." "A, quả nhiên là bắt diện linh lung chúng quyển, thời khắc nhớ rõ thế người trong lòng tranh công, bất quá, không sao cả, đâu đã vào đấy." Vân thủ cười, thủ tịch miệng vàng lời ngọc, vạn mạc làm ta thất vọng. Đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm mang theo bừa bãi cắm tiến vào, "A, bổ tọa không tin cái gì miệng vàng lời ngọc, ở đây chư quân, bất luận là ai, nếu dám cấp bổ tọa người tìm phiền toái, hừ. Tuy xa tất chu. Tuy xa tất chu." Tàn Nhận thanh âm mang theo thật lâu không tiêu tan dư uy quanh quần ở mỗi người bên hai. Ma Beckley diễn nhìn nữ tử, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo ái muội cùng Tàn Nhận ý vị. Cố Huyền Hi khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thiếu chủ nhiều lực, lấy ván trà ân việc." Ta chờ còn khinh thường vị này." Một phen khúc chiết lúc sau, Vân Thục hướng đối diện Bạch Đế Hàn Nam tử nhìn lại, không đi xem hắn trong mắt chìm nổi rất nhiều cảm xúc, "Huyền Hy chân quân, khai trận." Hai người liếc nhau, rồi sau đó đồng thời phát lực, vàng bạc hai sắc thuần lúc linh lực nước sữa hòa nhau, cuối cùng giảo thành một cột thật lớn của sáng, tư thái cực độ án nhất trung tâm xông thẳng tận trời. Cột sáng thẳng để ngàn ma kết giới, nháy mắt đem hơi mỏng ám sắc quần sáng nhuộm thành lượng như băng ngài, vô số vàng bạc chi sắc linh khí ở trên quần sáng du tạo. Mọi người đặt mình trong kết giới trong vòng, giống như đặt mình trong với một giấc ngộng huyền ma hoa mỹ thủy tinh bán cầu chung. Lưỡng nghi Bách Hoang trận cùng ngàn ma kết giới cường cường liên thủ, thực mau, bình tĩnh hắc nước sôi trào lên. Bạch Lý Diễn nhìn động tĩnh càng lúc càng lớn hắc thủy, thăm thú con người lượng kinh người. Này vong xuyên chi cảnh, chúng muốn vạch trần khăn che mặt sao? Cảm xúc phức phòng gian bỗng nhiên lại có một tia ấm áp sắp ý phiếm đi lên. Chương 131 một đợt lại khởi. Hắc thủy quay cuồng rít gào lên, Thiệm Xu cùng bảo Một cái sâu không thấy đáy thật lớn lốc xoáy thình lình xuất hiện ở hắc thủy bên trong, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, hắc động lốc xoáy chỉnh thái cực đồ án, này đó là lượng nghi phong ấn. Thái cực sinh lượng nghi, ngũ hành ngũ bát hoàng, phá. Mạch lạc trong sáng ngàn mặc kết giới hạ, một hắc một kim hai cái thái cực đồ án trên dưới giằng co, theo bị kết giới thêm vào quá kim sắc đại trận dâng lên ra một đợt uy lực tuyệt cường linh khí sóng lớn, huyền màu đen lượng nghi phong ấn phát ra nặng nề nức nở tiếng động, phảng phất có thứ gì trong bóng đêm rời ra tăng giá. Mánh liệt quang mang ầm ầm bùng nổ tại đây phiến không gian trong vòng, luồng nghi phong lớn xô đổ. Chỉ một thoáng, nhân phong lớn rẽ nát, không biết bị câu nhiều ít tái lượng nghi âm dương chi khí chói buộc tấn trữ, ập vào trước mặt. Nữ tử kinh ngạc cảm nhận được, trong cơ thể hư đan nhanh chóng bắt đầu tự hành vật chuyển, làm như rốt cuộc bắt được đến cơ hội hung hăng đền bù phía trước tổn thất, lại làm như đang giận lấy trả thù giống nhau. Tham Lam hấp thu tràn đầy tại đây phương thiên địa trong vòng chí âm chi khí. Đối diện một bộ bạch y liễu nam tử cũng là hơi hơi kinh ngạc. Rồi sau đó mặt mày hơi thư, rộng mở lòng dạ nên đón chào Dư Tiến hắn ngân mạch đan điền trong vòng trí dương chi khí. Vân Thục mỉm cười, quả nhiên, sở hữu mất đi, đều sẽ lấy một loại khác phương thức trở về. Phong lớn đã phá, Cố Huyền Hy đạp lãng hướng Vân Thục nơi chỗ mà đến, một phen bế lên Tô Khanh Vũ, vài đạo linh quyết bay vào Bạch Tị hiền nữ tử trong cơ thể, thực mau, nữ tử sâu kiến tỉnh dậy. Dự kiến bên trong, nữ tử vừa mở mắt thấy là nhà mình sư tôn, đôi mắt đẹp lập tức ngưng ra điểm điểm lễ ý. Thần sắc nhợt nhợt gian hỗn loạn gãi đúng châu ngứa tự trách. Lại ở dư quang thoáng nhìn ôm cánh tay đứng ở một bên một bộ hồng ảnh khi, kinh ngạc dựng lên. Tô Cô Nương, như thế nào, gặp quỷ? Vân Thục cảm thụ được trong cơ thể từ từ tràn đầy gân mạch cùng đan điền trung càng thêm ngưng luyện kim đan, tâm tình không tồi. Phản ứng lại đây chính mình thất thố Tô Khanh Vũ nhẹ nhàng cắn tái nhợ môi, yếu thế nói, sư phó, là đồ nhi không biết cố gắng cho ngươi thêm phiền toái. Nữ tử một bên lẩm bẩm nói nhỏ. Một bên nu nhược đến gần rồi nam tử trong lòng lực, cả người run nhẹ nhẹ. "Tô cô nương như vậy sợ ta? À, cũng là Cố Huyền Hi, Vân giao giải vây chi ân, hôm nay đã báo, từ nay về sau, chân quân cần phải hảo hảo thủ ngươi ngoan đồ nhi, nếu nàng lại đến trêu chọc, phải giết chi." Nữ tử lạnh lùng nhướng mày, rồi sau đó bước lên phi kiếm đang muốn rời đi. Vân thư từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ là nhìn nữ tử Cố Huyền Hi một tiếng thoáng nhẹ, hình như có muôn vàn cảm khái. "Chân quân" Người ta chi giao, bất quá hời hợt, gọi ta. Vân Khâm Noãn liền có thể. Nữ tử khuôn mặt càng thêm lãnh đạm, ngự kiếm rời đi, cũng không quay đầu lại. Nam tử Liễm Hạ hai trong mắt, tay áo hạ song quyền nắm chặt. Tô Khanh Vũ cảm thụ được sau lưng nam tử căng thẳng thân thể, trong mắt lệ khí chợt lóe. Sớm bị phá hư hầu như không còn ngàn ma kết dưới dưới, phù đảo, cử tiêu tất cả đều vô tổn, có lẽ là đã bị tác nứt thành một mịt, có lẽ là vĩnh viễn chìm vào hắc thủy dưới. Trung Châu chư tu nhân ở trấn nội Có lượng nghi bát hoang trận bảo vệ, phần lớn chưa chịu nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng mà ngoài trận Bắc Uyên Ma Tu đã có thể không may mắn như vậy, hộ thể ma khí sớm bị đánh sơ xác, phần lớn bị thương không cạn, mặc dù ở pha ấn máy mắt, Bạch Ly diễn kịp thời thi bảy mấy đạo cao giai phòng hộ cấm chế, cũng chỉ là khó khăn lắm làm liên can cấp dưới nhặt về một cái mệnh. Còn chưa chờ trải qua sống sót sau hai nạn chúng tu chuyến độc thuộc lòng khí đi tìm bí cảnh Nhật Cẩu, vừa mới khôi phục bình tĩnh hắc thủy trong giây lát lại nổi lên biến cố. Vân Thục nhìn mất đi phong ấn hắc thủy tựa như mất khống chế sắc thần, xoay quanh mà thượng, hóa thành vô số cổ thẳng nhảy phía chân trời khổng lồ của nước. Ma nơi xa, làm như hô ứng giống nhau, đột nhiên mưa rền gió dữ, tiếng sấm ù ù, tím điện xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ mặt nước. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cách đó không xa lại người khủng bố một màn, mây đen áp thành dưới, thật lớn gió xoáy mang theo vô số quái vật khổng lồ cái phiêu trạng long cuốn khí xoáy tụ nhanh chóng tới gần. Hải long cuốn. Vân Thục quát khẽ một tiếng. Thế nhưng là xuất hiện ở nguyên kịch Trung Hải Long Quân. Chương 132 trên biển Long Quân. Mọi người nghe vậy đều bị hoảng sợ. Hải Long Quân, như thế nào sẽ là Hải Long Quân, chẳng lẽ hôm nay trùng quy muốn táng thân tại đây? Hư Không Gió Lốc trên biển Long Quân chính là lệnh tu sĩ run sợ hai đại tuyệt cảnh. Hư Không Gió Lốc cắn nuốt hết hậy, trên biển Long Quân xé rách sở hữu, mặc dù cứng hãn, tu vi cao thâm như kim đan tu giả, gặp gỡ cũng là cửu tử nhất sinh. Tốc chiến Bạch Ly Diễn củng cố huyền hy trăm miệng một lời. Nhưng mà, trên biển Long Quán, há là bình thường, dây lát gian 22 sắp nhập, tụ hợp triển giữ lời 10 đạo càng thêm khủng lô khủng bố Long Quán, tựa như dựng nên một vòng Long Quán tường thành, sinh sôi ngăn chặn đường lui. Vân Thục nắm chặt bên người thiếu niên Khớp xương rõ ràng bàn tay, Túc Mục nhìn bốn phía cùng thiên tướng tiếp giữ tợn Long Quán, giao giống một đường giả quá, đây là liền nam nữ chủ đều yêu cầu dựa vào nghịch thiên khí vận mới có thể tránh thoát một kiếp tuyệt cảnh. Thần Mục, nơi này lâu kéo không nên gia thân thể cường hãn, sau đó trợ người phá vây. Nhớ lấy, gia long cuốn trận cần phải muốn giải khai nha tử chạy. Long cuốn không ngừng cho nhau sáp nhập, uy lực càng ngày càng cường, mặc dù bị vây quanh ở trung ương nhất, nàng cũng đã rõ ràng cảm nhận được long cuốn bên cạnh lôi cuốn thật lớn sẽ rách chi lực, có thể nghĩ nếu bị cuốn vào trong đó, nên lại như thế nào khủng bố. Thiếu niên ngơ ngác nhìn trước mặt bộ mặt dữ tợn, thực lực càng là biến thái thô tráng dòng nước, lúc này, hắn liền giống như một cái nhỏ bé rùa sả. Hèn bọn nhìn lên lão nghệ bế nghệ thiên điệu chi gian Cửu Thiên Giao Long. Thiếu niên Ô trầm đáy mắt hoảng sợ, bất lực, phẫn nộ, không cam lòng. Luân phiên mà đến, gió nổi mây phun. Vân Thục một phen kéo qua ngơ ngẩn thiếu niên, thần mục, chớ sợ, có ta ở đây. Hóa thân truyền ở ta trên cánh tay, nay liền mang ngươi đi ra ngoài. Nàng tin tưởng, lấy chính mình này Phục Thiên Tiêu Huyền Hỏa rèn luyện quá thân thể, mặc dù không thể ngăn cản Hải Long cuốn bên trong cuồng bạo sẽ rách chi lực cũng có thể ở bị tấn nát phía trước vì thần mục phô ra một cái đường máu, chỉ cần có thể giúp hắn ra này đổ long cuốn tường cao, thần mục đằng vân giá vũ chạy nhanh, không sợ lại bị long cuốn đuổi theo. Bên ngoài tu sĩ, có hai cái tu vi nhược chút ma tu cùng vừa mới hao phí pha cử còn không có hoán lại đây vài tên trung châu tu sĩ, rốt cuộc ngăn cản không được hải long cuốn cường đại hấp lực, bị giảo vào thô to hải long cuốn trung, sinh tử không rõ. Vân Thục nhìn quanh, Bạch Ly diễn sớm đã chẳng biết đi đâu. Suy xét đến hắn trước đây Lơ đãng biểu hiện ra đối nảy trô bí cảnh chớp nhất, nàng cũng không cảm thấy Bách Lý Diễn là lâm trận bỏ chạy. Cách đó không xa, Cố Huyền Hi gắt gao ôm nhu nhược nữ đồ đệ, vô số linh khí tứ giật pháp quyết từ trong tay hắn đánh ra, xoay quanh bảo vệ ở hai người quanh thân, lại nhanh chóng bày ra mấy cái cao giai phòng ngự cấm chế, khó khăn lắm tan mất bên cạnh hấp lực. Hắn rõ ràng, theo vòng vây co rút lại cùng Hải Long cuốn không ngừng tụ hợp lớn mạnh, chạy trốn hy vọng, chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Vệ hàm chương quanh thân bảo quang lấp lánh, tinh tế vừa thấy, nguyên lai là khoác một bộ đỏ sẫm sắc áo choàng, thiên giai linh khí chín nhạc định nguyên bạch. Một bạch thêm thân, như phụ chín nhạc chi trọng, đến đỉnh nguyên chi lực, tự nhiên vững vàng sừng sững như bàn thạch. Ma Hoắc phàn bộ mặt trầm tĩnh, một thanh tử mâu, hóa thành nuôn vạn bóng kiếm, sinh sôi với hai lãng trung tích ra một mảnh an toàn chân không, cách đó không xa một người gầy yếu kim đang tu sĩ thấy thế, lặng lẽ tiếp cận, Hoắc phàn cũng không giận hắn, trong tay không ngừng chuyên tâm đem kiếm trận vũ sinh phong Vân Thục thấy thiếu niên bất động, bất đắc dĩ bấm tay niệm thần chú đem hắn thu vào tay áo đế. Việc này không nên chậm trễ, ở mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc hết sức, hắc thủy phía trên, một đạo hồng ảnh nhanh chóng như điện, xuyên qua luồn cuống tay Trần đám người, vừa người nhảy vào ngập trời hải long cuốn trùng. Chương 133 tuyệt cảnh. Cố Huyền Hy nhìn bị rít gào long cuốn cắn nuốt hồng ảnh, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình vươn tay trái, lạnh lẽo bản tay gian chỉ có trống trải tích liêu. A Nang quỷ thân khó lường bộ pháp chính mình không phải lần đầu tiên kiến thức, như nhất mờ ảo phòng, như nhất đạm bạc sương ngủ, đều hắn như thế nào bắt đến. Rốt cuộc, nam tử yên lặng rũ xuống tay, chỉ dùng lạnh hơn mặt mày che giấu khỏe mắt một chút chua xót. Phủ vừa nhấp mắt, lại thấy từ bên sẹt qua một bộ hắc ảnh, thẳng truy phía trước hồng ảnh mà đi. Ai, hai vạ đến ơi, đừng ném xuống bản công tử a. Lại là một đạo gầy yếu thân ảnh đuổi theo hoắc phàn chạy vội qua đi. Tô Khanh Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hàn Úc nam tử. Ngoan ngoãn mà lại nhu nhược nói, "Sư phó, nơi này không nên ở lâu, bằng không chúng ta cũng buông tay đánh cuộc." Ai đều thể hội không được nàng sợ hãi cùng lo âu, loại này tuyệt cảnh bên trong, mặc dù là cường như sư phó, cũng không thể làm nàng hoàn toàn an tâm, chỉ có không gian, đối, chỉ cần trốn vào không gian, liền có thể bình yên vượt qua trước mắt nguy hiểm. Nhưng hôm nay đám đông nhìn chằm chú, nên hà nàng không gian nơi tay, cũng không thể dùng. Nếu hiện tại có thể một đầu sông vào kia một mảnh hỗn loạn Hải Long cuốn trung, đến lúc đó sư phó cũng cô không được nàng, liền có thể sẵn loạn trốn vào tu gi không gian bên trong tránh hiểm. Đến tận đây, nàng dông nhiên nghĩ đến, Mộ Vân thư như vậy không muốn sống hướng chống pháp, sẽ không cùng nàng giống nhau, cũng là muốn mượn cơ hội trốn vào không gian bên trong đi. Đối, không gian loại này nghịch thiên chi vật, nói không chừng kia nữ nhân cũng có, nếu không nàng như thế nào biết chính mình người mang tu gi? Đối, nhất định là cái dạng này. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trinh thám không chê vào đâu được. Cố Huyền Hi vẫn chưa xem nàng, khuôn mặt phía trên là kỳ dị bình tĩnh, trước mắt chỉ sợ cũng không gì khác nhau. Khi nói chuyện, nhanh chóng mở ra lưỡi đạo đồ chú, phân biệt vũ vào hắn cùng nữ tử trên người. Sau đó, ngàn vạn mạng buông tay. Tô Khanh Vũ mắt thấy một cái thủy thiên tương tiếp cái phiêu trạng thật lớn hắc lãng chụp xuống dưới, một tiếng kinh hô sinh sôi bị chặn ở giọng nói khẩu. Vân Thục chỉ cảm thấy mọi thanh âm đều im lặng, trước mắt càng là một mảnh đen nhánh. Dữ Khuat khép lại hai mắt. Ba đạo tăng mạnh bản hộ thể cương khí phủ một dính vào Hải Long cuốn bên cạnh liền lập tức bị tầng tầng nghiến nát. Nước chảy beo trôi dán tiếp nàng thực mau đột phá bên cạnh, bị cuốn tới rồi Long cuốn trung ương, cự lực sẽ rách nàng huyết nhục chi thân, để ép cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ, bởi vì quá mức thống khổ, thân thể bản năng liền phải ngất qua đi. Được Hỏa Phượng thần hồn chi lực vân thuộc thần thức cường đại, gắt gao thủ lĩnh đại một đường thanh minh, lại không kiêu kiệt linh lực, to lớn băng hệ pháp thuật thi triển ra đem chính mình bộc thành một thanh theo gió vượt sóng băng kiếm, một chút gian nan ở lòng cuốn chung dễ rủa đi trước. Có thể nghĩ, ý chí không kiên tu sĩ, mới vừa một quyển nhập trong đó liền sẽ bị trụi chết mất, sau đó ở bất tri bất giác trung bị rảo thành mảnh nhỏ. Một khi xác định sức lực, nữ tử chuyên tâm, chẳng sợ mảnh khảnh tứ chi bị rảo nữu thành không thể tưởng tượng độ cùng, chẳng sợ huyết nhục bị đè ép thành đầm địa mơ hồ một đoàn. Theo xé rách chi lực tăng lên, nữ tử cả người da chóc thịt bong, Tất cả đều là bị sinh sôi xả nước miệng vết thương, đỏ tươi máu lẫn vào màu đen long cuốn bên trong, hình thành từng đạo xích màu đen thủy thác nước. Tuy là chính mình huyết nục cứng rắn, gân mạch kiên cường dẻo dai, cũng bị này long cuốn vô tận cuồng bạo hao hết, dùng còn sót lại linh khí bảo vệ đan điền, nữ tử suy yếu dặn dò tay Hào Đế An Tĩnh tiểu long, thần mục, liền thiếu chút nửa điểm, sau đó, ta sẽ phá vỡ một cái thông đạo. Khả năng sẽ không quá rộng, ngươi phải nhớ kỹ. Tốc tốc rời đi. Thần long như cụ khác thưởng cho mạc Đợi không được thần mục đáp lại, Vân Thục cười khổ, chính là đã không còn kịp rồi, nàng sợ lại quá một lát, chính mình liền không còn dư lực đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nữ tử béo khởi quỷ bí pháp quyết, tàn phá thân thể bên trong, một thân tinh huyết tựa chịu mê hoặc dục thoát thể mà ra, mất đi quyết trung, có nhất thức, vãng sinh dẫn, lấy tinh huyết vi dẫn, sinh cơ vị chủ, trợ hắn chạy ra thăng thiên. Dương tay. Hoang loạn truyền âm. Mơ mơ hồ hồ gian, Vân Thục không biết này thanh quát lớn từ người nào truyền âm mà đến chỉ cảm thấy tay áo đế thanh quang chợt lóe, một vật thật bắn mà ra. Đồng thời, trước mắt hắc ảnh phảng qua, chính mình cũng bị cuốn vào một cái ống áp ôm áp bên trong, huyết nhục mơ hồ cái trán bị thật mạnh khấu vào một mảnh trần trụi ngực. Chương 134 thần mục chi dũng. Lam Kim Đan, dù cho trên người xuyên chính là phẩm giai không thấp pháp bảo linh khí, cũng không tránh được bị bạo ngược long cuốn xé rách rách mướp. Còn vổng, Hoắc Phàn gắt gao ôm trong lòng ngực đồng dạng quần áo tận nước nữ tử, Trương Nai bình tĩnh trên mặt hãy còn treo nghĩ mà sợ, còn hảo, hắn đuổi kịp. Mộ Vân Thương, ngươi mệnh, liền như vậy không đáng bị ngươi để ở trong lòng. Cảm nhận được trong lòng ngược nữ tử phản xạ có điều kiện dùng sức tránh tránh, nam tử hơi nhíu mày. Chớ nói lời nói, thần mục sẽ không có việc gì. Nam tử đem nàng ấn ở ngực, nhẹ giọng nói nhỏ. Giây tiếp theo, hai người ôm nhau thân thể bị một cỗ cực lực vững vàng một thác, tiện đà bị mang vào một vòng lạnh băng cứng rắn cực đại vậy bên trong. Như thế quen thuộc hơi thở, Cương chống một tia thanh tỉnh văn thuộc trong lòng nóng lên, là thần mục